Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc 47, Giang Ngư mặc lại áo tràng, cảm thấy có chỗ khác lạ. Nàng dùng linh lực trong người biến ảo ra một chiếc gương, kinh ngạc phát hiện mình đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ ở trong gương. Nàng cảm thấy mới lạ, vẫy vẫy tay với cái gương, lại xoay một vòng rồi thò lại gần xem mặt mình. Rõ ràng là nàng, lại là một khuôn mặt khác hẳn nhưng cực kỳ chân thật. Ninh Thuần chân nhân nhẫn nhịn thấy Giang Ngư sắp chơi đến nơi rồi, không nhịn được cắt ngang nàng, được rồi, muốn xem thì về lại xem. Giang Ngư lập tức được đà lấn tới cái áo tràng này tặng cho ta. Cảm ơn trưởng lão, trưởng lão thật hào phóng. Nàng thiếu chút nữa trơn miệng, nói tiếp một câu chúc trưởng lão sống lâu trăm tuổi ở phía sau. Ninh Thuần chân nhân, cũng không biết vì sao áo choàng này vốn muốn tặng cho nàng, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy không dễ chịu. Ông ta suy nghĩ lúc lâu tổng kết lại là không nên nói chuyện với Giang Ngư. Vì thế ông ta lạnh lùng nói, nếu cảm ơn ta thật thì câm miệng vào đi. Giang Ngư được chỗ tốt rất dễ nói chuyện, không nói lời nào thì không nói lời nào thôi. Nàng đi theo phía sau ninh thuần chân nhân, đi chậm gì gì. Trên đường ngẫu nhiên gặp được một vài đệ tử thái thanh, đều là nam nữ trẻ giá trị nhan sắc khí chất đồng đều thật sự là cực kỳ đẹp mắt. Những đệ tử này thấy Giang Ngư ăn mặc không giống bình thường, khoác một chiếc áo tràng che khuất nửa khuôn mặt thỉnh thoảng sẽ truyền đến ánh mắt kinh ngạc. Nhưng mà có nhiều tu sĩ tính cách cổ quái, ban ngày ban mặt khoác áo choàng cũng không quá hiếm lạ. Không bao lâu, Giang Ngư đã đi theo ninh thuần chân nhân đến nơi. Giang Ngư rất kinh ngạc bởi vì địa phương này, nàng đã từng đến. Chỗ nhiệm vụ ngoại môn, nàng từng tới nơi này dùng linh thảo đổi linh châu. Trước kia nàng từng quan sát nơi trao đổi linh thảo ở nơi đây quạnh quẽ hơn một số nơi giao nộp nhiệm vụ khác nhiều. Nhưng lần này lại khác, người phụ trách đổi linh thảo vẫn là vị quản sự trước đó. Nhưng hôm nay ông ấy vô cùng bận rộn, chỗ trao đổi linh thảo hôm nay có một hàng dài người đang xếp hàng. Thậm chí còn có người bắt đầu tranh chấp, tần thăng không phải người ở khí phong à, mua linh thảo có ích lợi gì, ai mà không biết hiệu quả đám linh thảo mới nhập này tốt. Ta luyện khí mệt mỏi ăn hai cây hồi xuân thảo vào, hiệu quả cũng không kém ăn một viên hồi xuân đan bao nhiêu. Rất tiện đấy, dược phong các ngươi còn thiếu linh thảo cấp thấp à. Toàn tông môn phần lớn linh thảo mỗi tháng đều cung cấp cho các ngươi Sao còn đến đây cướp với các phong khác chứ? Số định mức ở dược phong đã sớm bị cướp sạch rồi. Những sư huynh sư tỉ nội môn kiên như sói như hổ ấy. Ta đi chậm linh thảo đều bị cướp sạch rồi. Rốt cuộc ngư trưởng lão này là người phương nào? Chúng ta cũng chưa từng thấy, nghe nói là trưởng lão tán tu mới tới, làm người thân thiện có một tay độc môn gieo trồng. Linh thảo cấp thấp từ trong tay nàng ra, xác suất thành đan có thể tăng lên 3 phần. Có rất nhiều vị sư huynh sư tỷ luyện ra đan cực phẩm. 3 phần, chẳng phải dược phong các ngươi sắp điên cả rồi. Điên lâu rồi, ngày thường các sư huynh sư tỷ nội môn căn bản không thèm nhìn linh thảo cấp thấp, đã nhiều ngày qua một đám đều chỉ tên nói họ muốn số định mức cấp thấp. Vì linh thảo đều là phân phối ngẫu nhiên, chỉ có thể lấy loạn. Hôm nay, linh dược đường của dược phong chúng ta đã bán hết linh thảo cấp thấp rồi. Giang ngư nghe đủ loại sắc thái trong lời nói, tươi cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn. Nàng quay đầu nhìn Ninh Thuần Chân Nhân, đôi mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng hỏi như đang nói bí mật nào đó, bọn họ nói ngư trưởng lão. Là ta sao? Nàng không tiếng động nói ra ba chữ. Ninh Thuần Chân Nhân gật đầu, đúng thế. Á... Nàng không nhịn được hét lên một tiếng chói tay rồi lại vội vàng rũi tay che miệng mình lại, hai má bởi vì hưng phấn mà hồng lên, một đôi mắt sáng như ngôi sao. Nhiều người thích linh thảo của ta như vậy còn tranh nhau. Tuy rằng Ninh Thuần Chân Nhân luôn không thích nhìn nàng, nhưng việc nào ra việc đó, ông ta sụ mặt linh thảo của ngươi đúng là rất tốt. Giang Ngư cố gắng muốn bình tĩnh một chút hít sâu, lại hít sâu, không được căn bản, không mến được. Nàng vui sướng cười thành tiếng. Ninh Thuần Chân Nhân. Muốn cười thì cứ cười. Tội tác của ngươi mà có thể có bản lĩnh như vậy, cho dù đặt ở trên người ai thì đều đáng để kiêu ngạo. Ninh thuần trưởng lão cũng khen ta. Giang ngư sờ sờ mặt mình, bởi vì quá mức kích động còn hơi nóng lên. Ta không khen ngươi ta chỉ trần thuật sự thật. Giang ngư không để ý sự lạnh nhạt của ông ta ở trong lòng ta coi như ngài đang khen ta. Lúc này quản sự bỗng nhiên la lớn, hết rồi. Hết rồi, tất cả linh thảo đã bán hết. Đám người xếp hàng oán giận. Lại hết, ổi, sớm biết thế này thì ta nên đến sớm một chút. Đều do những người trước mua quá nhiều. Hừ, linh thảo đều là tùy cơ lấy, có khi người ta mua đều là linh thảo bình thường thì sao. Cũng không biết đám linh thảo tiếp theo của ngư trưởng lão bao giờ mới có nữa. Ninh Thuần chân Nhân thấy thế quay đầu lại, đi thôi, về đi. Giang ngư đuổi kịp ông ta, bỗng nhiên hiểu ra trưởng lão mang ta đến chỗ này, là muốn cho ta xem linh thảo của ta được hoan nganh như vậy. Ninh thuần chân nhân vẫn là dáng vẻ lạnh mặt kia, sợ ngươi nghĩ đông nghĩ tây, đơn giản để ngươi tận mắt nhìn thấy linh thảo của ngươi đã đi nơi nào. Giang ngư cười buồn, được rồi, ngài không cần giải thích ta đều biết. Nàng nói với vẻ nghiêm túc, đa tạ ninh trưởng lão. Lúc trở lại linh thảo viên, nàng nhớ tới một vài việc trưởng lão, linh thảo của ta có những người khác hưởng qua, còn có linh thú ở tông môn. Ninh thuần chân nhân yên tâm, tông môn đều sẽ thay ngươi xử lý tốt. Giang Ngư còn đang buồn bực xử lý thế nào, rất nhanh, nàng sẽ biết. Từ ngoại môn trở về cả người Giang Ngư đều đắm chỉ một loại cảm xúc hưng phấn. Không bao lâu đã có người đến linh thảo viên bái phỏng Là nhan sán, nàng ấy chính mắt thấy Giang Ngư làm linh vũ cũng ăn linh thảo mà Giang Ngư làm. Hai mắt nàng ấy sáng lên nhìn Giang Ngư, Giang sư muội vị ngư trưởng lão mà tông môn đồn đến ồn ào kia thật sự là muội à. Giang Ngư gật đầu, những linh thảo đó đều là muội chồng. Mụi thật giỏi, nhan sán cảm khái, không nghĩ tới, ngày ấy ta có duyên kết làm bạn thế mà là một vị cao thủ. Nàng ấy trịnh trọng nói, giang sư muội yên tâm, mặc dù trưởng lão không cố ý đánh tiếng với tỷ tỷ cũng sẽ không nhắc đến chuyện này với người khác. Giang ngư nhớ tới lời ninh thuần trưởng lão nói, thấp giọng nói, đa tạ sư tỷ. Nhàn sán xua tay, chúng ta với nhau mặc bên mấy đứa tiểu hồng muội cũng có thể yên tâm. Chúng nó sẽ không nói ra ngoài. Nói đến tiểu hồng Giang ngư nhìn về phía nhóm linh thú trốn phía sau nhan sán Nhan sán hết hương phấn rồi cũng muộn màng bắt đầu đối mặt với hiện thực Sắc mặt nàng ấy lập tức trở nên xấu hổ cái này bọn nó Giang sư muội tì có thể giải thích Giang ngư biết nội tình rất đồng tình với nàng ấy muội đều biết Sư tì vất vả cho tì rồi Nàng nhìn về phía linh thú uy phong lẫm liệt tiểu hồng do dự một chút đi tới hỏi ngư ngư nữ nhân kia đâu rồi Chuyện giải quyết thế nào Nó còn đang lo lắng chuyện thiếu nữ áo tím, trong lòng Giang Ngư ấm áp lại nghĩ tới bọn nó lừa gạt, không nhịn được giơ tay, dùng sức xoa xoa bộ lông mềm mại của xí nhật diễm thú. Thật mềm, nàng lại sờ thêm mấy cái, mới nói nói, đã giải quyết bọn họ sẽ không còn đến nữa. Tiểu hồng lắp bắp cọ sang, càng tiện cho nàng vút vậy ngư ngư sẽ tha thứ cho chúng ta chứ. Giang Ngư chuyển động trong mắt trừ khi, trừ khi cái gì. 15 phút sau, Giang Ngư cưỡi ở trên lưng thú lớn hình ngọn lửa chạy như điên trên lãnh thổ linh thảo viên rộng lớn. Quả cầu thuyết được nàng ôm vào trong ngực các linh thú khác chạy theo sau. Gió thổi ống tay áo nàng phần phật Giang Ngư cực kỳ tự đắc mặc sức tưởng tượng dáng vẻ mình ở trên lưng tiểu hồng, nhất định là oai hùng hiên ngang, phiêu giật bất phàm nhỉ Nàng đang tiếc núi tu tiên giới không có camera tự chụp bỗng nhiên nhớ tới chính mình có thể dùng tùy kính thưởng thức bản thân. Nói làm là làm, nàng lập tức dùng linh lực viễn hóa ra thủy kính cao ngang người, đầy chờ mong soi vào. Sau mấy hơi thở, nàng yên lặng phất tay, đánh tan đám linh lực này. Sau đó bỏ thêm kết giới linh lực chắn gió cho mình. Nhưng, trừ đoạn nhạc đệm nhỏ này, toàn bộ quá trình vẫn khá vui sướng. trạng vạng, đón ánh hoàng hôn cam hồng, giang ngư mang theo nhóm linh thú tận hứng mà về sáng nằm ở trên sofa lười hình đám mây cỡ siêu lớn của nàng nhìn thấy nàng không kiềm được nói Giang sư muội cái sofa lười này của muội nàng ấy không quá quen nói trắng ra cái tên thô bạo như thế dừng một chút cực kỳ thật thành nói đúng là rất thoải mái giang ngư lập tức nói phải không muội rất thích nó không nằm một ngày đều cảm thấy mệt nhan sáng rời ánh mắt về phía tiểu hồng xí Nhật Diễm thú oai hùng dũng mãnh đột nhiên cảnh giác lùi ra sau một bước không được rình rập ta Lông rơi rồi thì nó mặc kệ, nhưng không ai được rút bất kỳ cái lông nào trên người nó cả. Nhan Sán tiếp nuối thở dài, ngày thường ăn mặc cần kiệm nuôi các ngươi, tới lúc mấu chốt một chút việc nhỏ đều không dựa vào được. Tiểu Hồng căn bản không chịu bị lừa chuyện khác có thể thương lượng, cái này tuyệt đối không được. Vẻ đẹp của một con linh thú liên quan đến từng cái lông đẹp đẽ của nó. Nhan Sán ngẫm nghĩ, được rồi, ta đến chỗ các sư đệ sư muội nhìn xem. Nhàn sán mang theo nhóm linh thú rời khỏi không lâu, ba người trừ linh hương khoác bóng đêm mà đến. Xa xa nhìn thấy giang ngư trừ linh hương chạy chậm lại, dùng sức ôm lấy nàng. Sư tỷ, muội rất vui mừng. Nàng ấy không buông tay, đầu dựa vào trên vai giang ngư, ban đầu muội còn nghĩ chỉ cần sư tỷ thích chồng trọt thì chồng trọt thôi. Không ngờ tỷ lại giỏi như vậy. Nàng ấy hít hít mũi, buông Giang Ngư ra thật lòng vui mừng cho nàng, hiện tại thì có bản lĩnh lớn như vậy, cho dù không thích tu luyện, muội cũng không cần lo lắng. Giang Ngư cười rộ lên, thay nàng ấy gạt một sợi tóc mái lò xòa cực kỳ hào sảng, sau này cho muội ôm đùi sư tỉ. Trường Tính Lan và Văn Châu cũng lại đây chúc mừng nàng, so với trừ linh hương, cảm xúc bọn họ biểu đạt nội liễm hơn rất nhiều. Giang Ngư hỏi có phải Tông Môn có người nói gì đó với bọn họ không? Ba người liếc nhau, Trương Thính Lan gật đầu, bảo chúng ta giữ bí mật cho muội nhưng mà thời hạn cũng không quá dài. Tông môn nói sư muội cống hiến vì tông môn nhất định sẽ được mọi người biết đến. chương 48, ba người từ chối đề nghị giữa bọn họ lại ăn cơm nghỉ ngơi của Giang Ngư, đặc biệt đến đây một chuyến là vì nói với nàng rắn mình sẽ giữ bí mật, để nàng yên tâm. Thật ra trừ Linh Hương và Văn Châu cảm thấy rất hứng thú với sofa lớn hình đám mây vừa mềm vừa xinh đẹp dưới tán cây lớn còn ngồi thử lên trên. Cái này thoải mái hơn ghế dựa với trường kỳ, trừ linh hương cẩn thận đi quanh một vòng, hôm nào muội cũng muốn làm một cái. Tu sĩ không phải không biết hưởng thụ chẳng qua bọn họ bỏ nhiều thời gian và công sức ở trên việc tu luyện hơn. Cũng không có người nào đặc biệt nghiên cứu làm thế nào để cuộc sống hàng ngày của tu sĩ càng thêm thoải mái thế chí mà thôi. Tiễn ba người đi, giang ngư làm linh vũ cho linh điền của mình xong lại đi xem các cây nông nghiệp do mình trồng. Hạt thóc giống đã cao đến bắp chân. Giang ngư so sánh tốc độ sinh trưởng với nhận thức bình thường của mình, phát hiện mặc dù không cần linh vũ tốc độ này cũng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bình thường rồi. Nàng ghi nhớ thời gian chính xác quan sát một vòng, phát hiện không có vấn đề gì mới về nhà. Đêm nay, nàng hứng thú nhiều nên nói cũng nhiều hơn. Buổi tối, nàng ôm tiểu hắc đang chuẩn bị lên trên cây ngủ cùng nhau nằm ở trên sofa đám mây ngắm trăng sao. Nàng nói chuyện với tiểu hắc tiểu hắc tiểu hắc. Người biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Người nhất định rất tò mò đúng không? Tiểu Hắc thật ra cũng không quá tò mò. Giang Ngư còn đang hứng thú bừng bừng. Ta kể cho ngươi nghe, ta chỉ nói với ngươi thôi. Ta chưa nói cho ai đâu đó. Tiểu Hắc vốn dĩ không có hứng thú. Vừa nghe nàng nói những lời này thật sự cũng thấy hơi hứng thú. Có một chuyện nó biết mà con hạc đáng ghét ở cách vách kia không biết đúng là làm mèo động tâm. Hôm nay có ba người tìm ta gây rối Hai tu sĩ kia bị cho đi làm cu ly cho tông môn chúng ta rồi. Giang ngư nói đến còn cảm thấy thú vị. Nàng còn tưởng rằng giữa tu sĩ cũng chỉ có tu luyện và đánh giết. Lúc nghe thấy sự phạt này nàng còn rất bất ngờ. Chờ rời khỏi chấp pháp đường, nàng hỏi Ninh Thuần Trưởng Lão. Ninh Thuần Trưởng Lão dùng vẻ mặt trong đầu ngươi nghĩ gì đấy trả lời. Chỉ nói tông môn chúng ta, ngàn trọng cung điện lầu cắt trong đó bao gồm mấy vạn trận pháp. Chẳng lẽ mấy thứ này không cần người làm à? Trừ cái này ra, 72 quận đại chu mỗi một chỗ đều cần tu sĩ tỏa chấn Còn nữa, mỗi năm phải phái 12 lượt để từ thay phiên đi quy khư canh gác Ông ta thuận miệng liệt một loạt tỏ vẻ thiếu người Phế bỏ tu vi bọn họ không bằng để cho bọn họ thực hiện những việc giá trị hơn Về phần thiếu nữ áo tím, có lẽ bởi vì là phàm nhân, sự phạt thật ra không nặng như đối với tu sĩ Trước đó Giang Ngư đã phát hiện Thái Thanh khá là khoan dung đối với phàm nhân Trước kia nàng không hiểu, sau đó là dần hiểu, đối với tu sĩ mà nói, phàm nhân tuổi thọ không đủ trăm năm, rất khó làm bọn họ cảnh giác và để ý thật sự. Rất nhiều tu sĩ cấp cao, bế quan một thời gian, đối với phàm nhân mà nói chính là tóc đen thành đầu bạc. Bọn họ bận bịu kinh doanh cả đời, cho dù quyền thế danh lợi nhiều đến đâu qua vài chục năm sau đều chỉ còn một nắm đất vàng. Ví dụ như thiếu nữ áo tím, lần này đi có lẽ cả đời này nàng ta và Giang Ngư đều không còn cơ hội gặp lại. Nhưng vài chục năm sau, nàng ta hấp hối, mà có lẽ Giang Ngư vẫn là dáng vẻ hiện giờ trẻ trung, xinh đẹp, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thậm chí lực lượng tu vi sẽ trở nên càng thêm mạnh hơn. Giang Ngư đang đi vào trong tưởng tượng, đều cảm thấy nếu không phải nàng nửa đường tới nơi này, mà là tu sĩ sinh ra ở thế giới này, e là cũng sẽ có suy nghĩ giống vậy. Người biết cơ linh tuyết không? Nàng hỏi tiểu hắc ngẫm nghĩ lại lắc đầu, hẳn là ngươi chưa từng thấy nàng. Nàng là thiên tài tông môn, một cô nương trẻ rất xinh đẹp chính là tỷ tỷ của cô gái áo tím kia. Nàng xin ta đổi một cách xử phạt khác đừng hạ chú cho muội muội nàng. Mèo đen vốn dĩ lười biếng ghé vào bên cạnh cánh tay nàng, nghe được lời này không vui meo một tiếng. Thật ra ta cũng không muốn đồng ý, nhưng ta thấy dường như nàng rất khổ sở. Giang ngư lén nói, ta nói ngươi nghe ta xem người rất chuẩn. Nàng thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng chắc chắn để ý muội muội này. Sau đó nàng lại tra xét trong ngọc giàn, đại khái đã hiểu nguyên nhân cơ linh tuyết muốn đổi hình thức xử phạt khắc kỳ trú, một khi hạ xuống, sẽ ở để lại một phủ ấn trên mặt người. Cho dù người nào nhìn thấy, đều sẽ hiểu người này đã từng phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, bị thái thanh trừng phạt. Lấy địa vị thái thanh tiên tông ở thế giới này, nếu tâm lý muội muội của cơ linh tuyết yếu một chút rất có thể sẽ không sống nổi. Trước đó không phải ta từng ám toán nàng ở đại bị tông môn ư. Nàng không có bất kỳ câu oán hận nào với xử lý của Tông Môn. Hơn nữa, bản thân ta cũng không có bất kỳ bồi thường gì cho nàng. Tuy rằng khoảng thời gian trước cha ra thức hại của ta có hiểm, việc ám toán có lẽ có nội tình. Nhưng cho dù như thế ta là người bị hại và người đi hại, nàng chỉ hoàn toàn là người bị hại. Giang ngư làm nhảm như vậy cũng tốt nếu không ta vẫn cảm thấy thiếu người ta. Bây giờ đã không còn nợ gì nữa. Nàng nói rồi lấy ra một cái nhẫn màu đen tạo hình cổ xưa cho mèo đen, nàng bồi thường cho ta ta không định nhận người ta lại ném thẳng cho ta. Chờ lần sau tìm một cơ hội, trả lại cho nàng. Mèo đen vừa nghe đến đây lập tức đầy tinh thần bỏ dậy kêu meo meo meo meo với nàng. Giang ngư nghi hoặc nhìn nó vài giây, ý của ngươi là để ta cầm, đừng có bỏ uổng á. meo lần này là một tiếng khẳng định đơn độc, Giang ngư bật cười, buồn cái nhẫn chuyển tay chơi ta mới không cần. Hiện tại ta lại không thiếu tiền, muốn mấy thứ này của người ta làm gì? Lúc cơ linh tuyết vứt nhẫn cho nàng đã hủy diệt dấu vết thần thức cho nên mới vừa rồi Giang Ngư không lưu ý đưa một sợi thần thức vào, nhìn lướt qua. Lời của nàng lập tức nghẹn hỏng, phục hồi tinh thần lại, Giang Ngư lập tức ném nhẫn vào túi chữ vật, đặt ở bên trong chỗ mình không nhìn thấy, dấu đến kín mít. Ta đã giàu rồi. Nàng ôm bé mèo con dùng sức hít một hơi, lầm bẩm ta cho rằng hiện tại ta đã rất có tiền, nhưng hiển nhiên ta xem nhẹ lực lượng thiên tài. Hơn nữa vị thiên tài này còn là công chúa của một vương chiều. Mèo đen lại tranh thủ meo vài tiếng, không được xem đồ bên trong, sợ là ngoài thanh kiếm kia ra thì tất cả gia sản của cơ linh tuyết đều ở đây rồi. Ta càng không thể muốn, Giang Ngư xoa xoa đầu mèo đen, nhóc con, đừng nhớ thương đồ của người khác, mẹ sẽ cố gắng kiếm càng nhiều càng nhiều linh châu. Đến lúc đó, sẽ dùng Linh Châu làm một cái phòng nhỏ cho con, để con lăn lộn ở bên trong mỗi ngày. Mèo đen ghét bỏ quay đầu đi, đây là thẩm mỹ xấu hoác gì chứ, nó mới chướng mắt đấy. Nó cảm thấy nhân loại này ngốc chết đi được. Người ngốc như vậy, nó phải cẩn thận trông non mới được nếu không ngày nào đó có khi bị người ta bán còn đếm tiền cho người ta nữa mất. Giang ngư lầm nhầm lầm bầm xong chuyện ba người kia thì kể tiếp. Nói đến linh thảo của mình hiển nhiên hứng thú của nàng cao hơn rất nhiều, hai mắt sáng lấp lánh Lúc mèo đen ngẩn đầu xem cảm thấy ánh sáng nơi đáy mắt nàng còn sáng hơn ngôi sao trên trời Ninh thuần trưởng lão đưa ta đến ngoại môn xem thật nhiều đệ tử đều xếp hàng mua linh thảo của ta Ninh thuần trưởng lão nói bên dược phong kia còn tranh khiếp hơn Nàng dùng sức hôn một cái trên trán mèo đen, lần sau mẹ dẫn con đi xem xem, mẹ được hoan nganh ở trong tông môn đó Mèo đen nâng móng vuốt lên, che đầu mình lại. Giang ngư cười lớn chọc móng vuốt nó, làm gì mà không cho thơm. Không được ghét bỏ ta. Nàng cười tùm tìm nhìn không chung, lầm bẩm tiểu hắc ngươi không biết ta nhìn linh thảo của ta có hiệu quả tốt như vậy, được nhiều người thích như vậy thì vui đến nhường nào đâu. Tiểu hắc bỏ móng vuốt xuống yên lặng nhìn nàng. Nó muốn nói ta biết chứ, người nói đến sắp liệt lỗ tai ta rồi đây này, vui vẻ này còn rõ ràng hơn được nữa chắc. Đáng tiếc nó há mồm, chỉ có thể phí công meo meo hai tiếng. Tiểu hắc tức giận đến dùng sức cào hai cái lên sofa. Ngay vào lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân ngay ngắn, ngay sau đó tiếng gõ cửa khẽ vọng từ ngoài sân vào. Ai thế? Giang ngư theo bản năng quay đầu nhìn. Nàng vẫn dùng ngũ quan quan sát thế giới này như phàm nhân, mà không phải phản ứng đầu tiên là dùng thần thức. Nàng thấy được một đoàn ánh sáng màu bạc dịu dàng lại lành lạnh. Giang ngư đứng dậy đi mở cửa, bé mèo con đi sát theo phía sau nàng. Cửa phòng mở ra, Giang ngư nganh đón là một đôi móng vuốt lớn lông xù xù thịt măng ngốc. Chào ngươi, con thỏ phát sáng cao ngang người, vui sướng chào hỏi nàng. Trong lòng bàn tay nó ôm một đoàn ánh sáng. Khác với lần trước đoàn ánh sáng này bị khoa ở trong một giọt nước rốt cuộc không chạy thoát. Ngân thụ trưởng lão nói, Linh Thảo Viên quá quạnh khẽ, để cho ta đến chơi với ngươi thuận tiện giúp ngươi trông linh điền. Con thỏ lớn dâng giọt nước đựng ánh trăng đến trước mặt nàng. Ta rất dễ nuôi ăn ánh trăng là có thể sống, đương nhiên có thể cho thêm một chút linh thảo thì càng tốt á. Người bằng lòng cho ta ở lại chứ. chương 49, tiểu hắc nhìn đứa nhóc lông xù xù trước mặt này. Lấy thẩm mỹ của nó, rất khó để nói con thỏ này có đáng yêu hay không. Nó quay ngoắt đầu lại nhìn Giang Ngư. Quả nhiên, đôi mắt cô gái này đã sáng lên. Giang Ngư cũng thật cẩn thận vươn lòng bàn tay, đón lấy ánh trăng kia. Ánh sáng dịu êm chiếu vào mặt nàng, tiểu hác có thể nhìn thấy rõ ràng sự vui mừng trên mặt nàng. Ánh trăng thật xinh đẹp, giang ngư nhìn con thỏ lớn vẻ mặt đầy mong chờ chỉ cảm thấy trái tim đập bình bệnh bình bịch. Nàng cố gắng kiềm chế mới không nhào lên ôm lấy đoàn lông xù xù này. Hoan nganh ngươi, văn thú vốn căng thẳng nhìn nàng, một đôi lỗ tai lớn đều dựng thẳng lên. Nghe được nàng đồng ý trong lòng buông lỏng, lỗ tai lông xù xù cũng mềm mại cụp xuống, ngón tay Giang Ngư ngo ngoe dục dịch rất muốn xoa một cái. Nàng mang theo thỏ lớn vào sân, con thỏ rất có lễ phép, khen tiểu lâu của nàng xinh đẹp rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi sổm trên ghế. Nhưng trong lòng Giang Ngư vẫn có rất nhiều nghi hoặc nàng hỏi thỏ lớn, sao người biết chỗ này của ta, ngân thụ trưởng lão là ai? Thỏ lớn mềm mại trả lời, ngân thụ trưởng lão là trưởng lão lớn tuổi nhất Linh Thú Phong, sống đã rất nhiều năm. Bà của ta nói lúc bà còn là thú con, ngân thụ trưởng lão đã có dáng vẻ như này rồi. Nó nói ngân thụ trưởng lão biết nó từng ăn Linh Thảo ngon, bảo nó không nói ra ra ngư còn hỏi nó có bằng lòng cùng trông coi Linh điền ăn ngon không. Ta đương nhiên bằng lòng, nó dùng sức hít hít cái mũi, giọng điệu cực kỳ vui sướng, không khí nơi này rất ngọt ngào. Cho dù không có linh thảo ăn, ta cũng rất thích nơi này. Nó dừng một chút lại nhìn Giang Ngư, hai mắt như hồng bảo thạch sáng rực lên, cũng rất thích ngư ngư trưởng lão. Khủ, Giang Ngư cực lực đè khóe miệng cong lên xuống, ta không phải trưởng lão gì cả, ngươi gọi tên của ta là được. Vậy, nàng giang hai tay về phía thỏ lớn, hoan nganh ngươi. Lỗ tai văn thú vui sướng vẩy lên, cẩn thận vươn móng vuốt chạm vào Giang Ngư. Nó nhìn thấy tiểu hắc cực kỳ im lặng ngồi xổm bên cạnh Giang Ngư thì nghiêng đầu Không biết từ nơi nào lại lấy ra một đám ánh trăng bị giọt nước bao lấy, ngồi xổm xuống, đưa cho tiểu hác tặng cho ngươi, mèo nhỏ. Tiểu hác sừng sốt nhìn con thỏ ngốc vui sướng này, do dự rất lâu, cực kỳ miễn cưỡng nâng móng vuốt lên, nhận lấy ánh trăng. Đứa nhóc này thoạt nhìn hiểu chuyện hơn hạc trắng cách vách nhiều. Hừ tiểu hắc nó cũng không phải con thú keo kiệt không chứa được thêm thú. Giang ngư cười tùm tìm nhìn tất cả. Nàng vốn cho rằng tiểu hắc sẽ khó chịu mấy ngày, không nghĩ tới văn thú đã tự giải quyết Quả nhiên, trên thế giới này không có ai có thể từ chối một con thú lông xù xù như thiên sứ phát sáng, hiểu lễ phép. Ta còn không biết ngươi tên là gì đó. Nàng hơi ngựa ngùng, cũng không biết ngươi là tiểu cô nương hay là... Giọng thỏ lớn trong chèo dễ nghe như là thiếu niên, nàng thật sự không phân rõ. Thỏ lớn không thèm để ý ta tên Hàn Lộ bởi vì ta sinh ra ở ngày Hàn Lộ. Ta cũng không biết ta là tiểu thiếu niên hay là tiểu cô nương. Nó nói cho Giang Ngư, Văn Thú bọn nó phải chờ tới thành niên có thể hóa hình mới có thể phân hóa ra giới tính. Giang Ngư giật mình trợn tròn mắt, nhưng mà quay đầu nhìn thấy dáng vẻ tiểu hắc không có chút bất ngờ nào, nàng chỉ có thể nuốt sự ngạc nhiên này vào trong lòng, thầm nói quả nhiên thế giới tu tiên việc lạ gì cũng có. Nàng nhớ tới tập tính và công việc của Văn Thú, hỏi nó muốn sắp xếp cuộc sống thế nào. Văn Thú nói, ngươi bằng lòng cho ta ở lại. Về sau buổi tối ta sẽ phụ trách trong linh điền cho ngươi, tông môn sẽ phát tiền tiêu cho ta hàng tháng, không cần đi chạy linh giá nữa. Giang ngư ngẩn người, muốn nói chỗ mình cũng không cần trong linh điền, ngày thường linh thảo viên căn bản đều không có bóng người. Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của thỏ lớn cuối cùng nàng vẫn gật đầu, vậy được rồi. Về sau, buổi tối sẽ phải phiền hàn lộ rồi. Thỏ lớn rất vui vẻ, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Dù sao buổi tối ta cũng phải ở bên ngoài. Lúc này thời gian đã không còn sớm, Giang Ngư ngẫm nghĩ để lại sofa đám mây siêu lớn ở trong viện, lại thả linh thảo, điểm tâm, nước lên bàn nhỏ bên cạnh. Nàng nói cho văn thú, trong viện cũng có thể phơi ánh trăng, buổi tối nếu ngươi mệt thì trở về nơi này nghỉ ngơi. Thỏ lớn đã sớm tò mò với cái sofa lông xù còn lớn hơn cả nó này, chẳng qua trước đó ngại hỏi. Giờ phút này thấy Giang Ngư để nó lại cho mình nghỉ ngơi, nó không nhịn được tung tăng nhảy nhót qua đó, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thật mềm, nó kinh ngạc cảm thán, mà ở trong cái nhìn của Giang Ngư chính là một gối ôm lông nhung cỡ siêu lớn nằm ở trên sofa lớn hơn gấp đôi, đáng yêu đều biến thành gấp đôi. Hừ, bé mèo đen nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của nàng, khinh thường quay đầu chui vào lâu đài nhỏ của mình. Bởi vì nhớ thương thỏ lớn, ngày hôm sau Giang Ngư thức dậy sớm hơn bình thường. Trời còn chưa sáng hẳn, nàng đẩy cửa sổ ra, lướt mắt một cái đã thấy được một đám ánh sáng cực nổi bật. Thỏ lớn phát sáng đang ngồi ở trên sofa đám mây, trên bàn trước mặt nó bầy thật nhiều hoa tươi. Nhận thấy được ánh mắt Giang Ngư, nó nâng móng vuốt lên chào hỏi Giang Ngư, ngươi tỉnh rồi. Giang Ngư xuống lầu, đến gần, mới nhìn thấy nó đang làm cái gì. Trên bàn có thêm một vòng hoa đủ màu sắc cực kỳ xinh đẹp. Lại xem đồ ăn, nước uống, điểm tâm nàng chuẩn bị tối qua vẫn còn nguyên, Linh Thảo cũng chỉ thiếu hai cây. Giang Ngư nghi hoặc nói, mấy thứ này không hợp khẩu vị của ngươi à. Hàn lộ ngượng ngùng, ngân thụ trưởng lão nói linh thảo của ngươi là đồ rất quý. Đã nhiều ngày ta cũng nghe đệ thử Tông Môn nhắc đến mọi người đều tranh nhau cướp mà không được đó. Thỏ lớn tâm tư đơn thuần cảm thấy buổi tối mình không làm chuyện gì nên ngại không dám ăn nhiều linh thảo như vậy. Trái tim Giang Ngư đều mềm xuống, bảo nó ăn thoải mái ta có rất nhiều rất nhiều linh thảo đó, tối hôm qua hẳn ngươi đã thấy rồi chứ. Nếu đã đến chỗ chúng ta thì không cần gò bó qua đâu. Nàng chủ động lấy cái vòng hoa kia đội lên đầu, đây là tết cho ta. Thật xinh đẹp, thỏ lớn thẹn thùng cúi đầu, lại rất nhanh ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ thẫm sáng lấp lánh, đúng vậy ta cũng tết một cái cho mèo con. Giang ngư kinh ngạc cảm thán nhìn móng vuốt lông xù xù của nó cực kỳ linh hoạt xuyên qua giữa cành và hoa, nhanh chóng tết ra một vòng hoa bàn bỏ túi. Tiểu hác có lẽ còn đang ngủ thỏ lớn hàn lộ đặt vòng hoa ở bên cạnh báo cáo chiến tích buổi tối của mình cho Giang Ngư, nó đuổi đi 11 con chim nhỏ muốn đến ăn trộm linh thảo. Còn có cái này, nó lấy ra một cái bình nhỏ làm từ bạch ngọc đưa cho Giang Ngư, đây là sương sớm buổi tối thu thập được. Ngân thụ trưởng lão rất thích thu thập sương sớm đọng trên các loại linh thảo linh tiêu, nói pha trà ủ rượu đều cực kỳ ngon. Lần đầu tiên Giang Ngư nhìn thấy con thỏ dịu dàng chăm chỉ như này, nhận bình nhỏ chứa đầy xương sớm, vất vả rồi. Hàn lộ lắc đầu, lỗ tai lớn vung vẩy, không vất vả. Nhẹ nhàng hơn làm linh giá nhiều, hơn nữa thật ra làm linh giá cũng không mệt. Nó nói chuyện rồi bắt đầu ngáp, trời sắp sáng, thỏ lớn cũng muốn ngủ. Giang Ngư thấy thế đưa nó lên phòng ngủ ở lầu 2 nghỉ ngơi, chi kỳ kéo mảnh lên cản tất cả ánh sáng cho nó. Lúc xuống lầu quay về lại trong viện tiểu Hắc đã tỉnh. Giang ngư cho nó xem cái vòng hoa tinh tế nhỏ xinh kia, hàn lộ tết cho cho ngươi này. Nàng đội vòng hoa nhỏ lên đầu mèo con, phát hiện không đội được, rứt khoát tròng vào cổ tiểu hác. Tiểu hác ghét bỏ meo vài tiếng, nhưng cuối cùng nó không gỡ vòng hoa xuống. Giang ngư lấy bình cắm hoa tươi còn lại vào, đặt ở trong thư phòng. Lúc ăn cơm sáng, nàng bê bát như suy thư gì. Không đợi nàng nghĩ ra cái gì, một bóng dáng tuyết trắng cao quý bay vào trong sân. Đàn lân. Giang ngư vui mừng, ngươi tới rồi. Từ ngày Hạc Trắng bị cơ sư huynh mang đi, nàng đã vài ngày không gặp rồi. Hạc Trắng đáp xuống đất biến thành tiểu cô nương xinh đẹp. Cô bé vươn ngón trò tay phải, đặt ở bên miệng ra hiệu cho Giang ngư, suyệt. Cô bé nhỏ giọng nói ta còn chưa chép xong, trộm chạy tới, chờ lát nữa phải trở về. Thật ra trong lòng Hạc Trắng biết rõ sao cơ trường linh có thể không biết cô bé chạy đến đây. Chẳng qua chàng mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Nhưng mà chủ nhân cố ý thả cô bé cũng không thể quá kiêu ngạo, phải không? Giang Ngư cũng rất phối hợp nhỏ giọng nói, Đan Lân, mấy ngày không gặp ta nhớ ngươi chết đi được. Tiểu cô nương biểu môi, ngươi mới không nhớ ta, nhà ngươi lại nhiều thêm một con văn thú. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Giang Ngư, nàng nói, linh thú xa lạ đến chỗ ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ nhìn. Con thỏ lớn kia đúng là xinh đẹp lại đơn thuần, cho dù Đan Lân hơi chua nhưng cũng không thể không thừa nhận. Chỗ này của Giang Ngư đúng là hơi quạnh khỏe, có thể thêm vài linh thú hoạt bát chơi với nàng là một chuyện tốt. Giang Ngư cười xoa tóc cô bé, nơi này của ta dù có bao nhiêu người và linh thú đến, đều không có ai có thể dao động của địa vị đan lân ở trong lòng ta. Lần này Hạc Trắng không dễ dỗ như vậy, chỉ là khẽ hừ một tiếng, được rồi. Ta xem xong rồi, cần phải trở về. Nhanh như vậy, Giang Ngư nói chúng ta đang ăn cơm sáng, người có ăn cùng luôn không? Hạc Trắng lắc đầu, không được. Giang ngư chỉ đành cầm ít linh thảo đưa cô bé, nhìn cô bé lại biến thành hạt trắng, bay về phía tiểu viện nơi xa. Ôi, không nghĩ tới sư huynh nhìn ôn hòa như vậy thế mà lại dạy con cái nghiêm khắc phết. Giang ngư cảm khái, tiểu hắc ngồi xổm đối diện trợn trắng mắt ôn hòa. Tuy rằng nó chưa từng nghe thấy cái tên cơ trường linh kia, nhưng lần trước đối phương tới gần, lông cả người nó đều dựng đứng. Người kia chắc chắn không đơn giản như vậy. Cũng chỉ có Giang ngư ngu như vậy mới có thể cảm thấy người ta ôn hòa thôi. Nghĩ vậy, bé mèo đen ăn uống ít đi hẳn, phát sầu vì cơm cha áo mẹ của mình. Giang ngư tiếp tục nghĩ chuyện vừa rồi. Nàng hỏi tiểu hắc ngươi nói xem sau này hàn lộ ở chỗ chúng ta, sinh hoạt và thói quen của nó khác chúng ta. Ta có nên làm riêng một phòng cho nó không nhỉ? Tiểu hắc không hé răng. Hừ, nó có thể chịu đựng thỏ lớn kia ở nơi này, đã rất khoan dung còn mơ tưởng để nó ra chủ ý gì cho người ta á. Nhưng mà Giang Ngư cũng không định trưng cầu ý kiến của nó, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng ta xây cho nó một nhà gỗ nhỏ hình nấm thì thế nào nhỉ? Có nóc nhà tròn tròn màu sắc rực rỡ, cùng vách tường màu đỏ, còn phải có cổng vòm hình tròn và tường bằng hàng rào che cuốn đầy hoa tươi tựa như miêu tả trong chuyện cổ tích ấy. Bản thân thỏ lớn phát sáng đã rất cổ tích rất thích hợp một tòa phòng ở như vậy. Nàng còn đang lầm nhầm lầm bầm tiểu hắc đã tức giận đến xoay người sang chỗ khác đưa mông về phía nàng. Giang Ngư nói làm là làm ngay quyết định phải xây một phòng cho thành viên mới trong nhà cùng ngày nàng lập tức đi xem mấy thứ đồ gỗ thích hợp. Loại phòng ở bình thường này tự nàng và nhóm con dối trong nhà cũng có thể làm. Lúc giữa trưa trong miệng ưng sáng ngậm một phong thơ đi tới tiểu lâu của Giang Ngư. Là một phong thơ rất hiếm thấy từ nhân gian bên ngoài tông môn gửi đến. Giang Ngư nhận lấy, mở ra, xem xong nội dung, nàng rơi vào trong trầm tư, chương 50. Thư là từ bên Thành Tín Nguyên gửi đến tông môn, Thành Tín Nguyên có nơi đưa thư chuyên môn phụ trách liên hệ với Thái Thanh Tiên Tông, để những đệ tử có thân nhân bên ngoài Thái Thanh Tiên Tông gửi thư qua lại. Cách dãy núi, phàm nhân muốn lên Thái Thanh Tiên Tông thật sự phiền toái. Người có tu sĩ Kim Đan đi theo bên cạnh bảo vệ như muội muội cơ linh tuyết cực kỳ hiếm thấy. Người gửi thư tự xưng là thân thích của nàng, có chuyện cực kỳ quan trọng muốn tìm nàng. Giang Ngư mím môi, suy thư trong chốc lát Sau đó nàng gọi ưng sám đến, mang theo lá thư kia đi kiếm phong. Nàng vốn là đệ tử kiếm phong, sinh sống ở chỗ này rất nhiều năm. Khi một đường đi tìm Trừ Linh Hương, vẫn có vài đệ tử nhận ra nàng, sắc mặt kinh ngạc. Nhưng mà chuyện của nàng và cơ linh tuyết đã trôi qua lâu rồi, những đệ tử đó cũng chỉ tò mò liếc nàng một cái rồi từng người đi làm việc của mình. Trừ Linh Hương nhận được tin tức của nàng, vội vàng trở về, hiển nhiên rất kinh ngạc, xưa thì có chuyện gì. Giang ngư đưa lá thư kia cho nàng ấy, hơi ngựa ngùng, linh hương, muội biết tỷ đã quên hết chuyện trước kia. Làm phiền muội nhìn giúp tỉ xem, trong thư này nói là thật à. Người gửi thư tự xưng là hậu nhân của một vị đường tỉ nhà nàng, trong nhà có việc khấp thật sự không có cách nào. Nhớ tới trường bối trong nhà từng nhắc tới, có một vị lão tổ tông bái nhập thái thanh tiên tông, cho nên trèo đèo lội suối đi đến thành tín nguyên thử vận may. Trước đó Giang ngư đã nghe chữ linh hương nhắc đến tình trạng trong nhà nguyên chủ. Nguyên chủ là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ đã sớm qua đời nhiều năm trước, ở trên đời này, nàng coi như không có vướng bận gì. Lúc nàng bái nhập Thái Thanh Tiên Tông, cũng mới chỉ mười mấy tuổi trừ Linh Hương càng nhỏ hơn. Trừ Linh Hương tỉ mỉ suy thư một lúc lâu, mới nói, khi còn nhỏ, muội nhớ rõ hình như thì có một vị bá phụ trong nhà bán trà, ở cách chúng ta một ngõ nhỏ. Nàng ấy sắp xếp lại ký ức dần dần rõ ràng lên tỉ có một đường tỉ, chúng ta gọi là Linh Linh tỉ, thường xuyên mua kẹo cho chúng ta. Nàng ấy hỏi Giang Ngư, sư tỷ tỷ muốn đi gặp một lần à? Giang Ngư ngẫm nghĩ, cật đầu, đi thôi. Nếu thật sự là hậu nhân của đường tỷ cách nhiều năm như vậy không tìm tỷ có lẽ lần này thật sự gặp đại nạn. Hơn nữa, đến cả trừ Linh Hương đều nhớ rõ, rõ ràng khi còn nhỏ nguyên thân có quan hệ khá tốt với vị đường tỷ kia. Trừ Linh Hương bèn nói, muội đi với sư tỷ. Người viết thư ở ngay khách điểm thành tín nguyên chờ tin tức Giang Ngư không chậm trễ, lập tức đến thành tín nguyên. Thành tín nguyên, bên trong một khách điếm, sắc mặt dư canh thấp thỏm đi qua đi lại ở trong phòng. Trước đây ông cũng không biết trong nhà còn có một thân thích bất phàm như thế. Hơn nữa trưởng bối trong nhà cũng chưa từng gặp vị tổ tông này, rốt cuộc là thật hay giả trong lòng ông cũng không chắc nữa. Nhưng nghĩ đến việc trong nhà ông không còn cách nào cả chỉ có thể tới đánh cực một phen. Trong phòng còn một người ngồi, là tiểu lang quân mặc áo vải khoảng 13-14 tuổi. Tiểu lang quân bị ông đi tới đi lui đến váng cả đầu, không nhịn được gọi tam thúc. Tam thúc, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Dư canh thở dài ta nào có ngồi được. Hiện tại, đại ca cháu là dáng vẻ kia ta chỉ ngóng trông chuyện tổ mẫu cháu nói là thật. Hơn nữa, mong vị lão tổ tông kia còn nhớ rõ chúng ta. Ông đang nói cửa phòng bị gõ vang. Tiểu lang quân đang ngồi vội vàng đi mở cửa thấy là người mang tin tức của Thái Thanh Tiên Tông. Đối với ánh mắt mong đợi của hai thuốc cháu, người mang tin tức cười nói, giang tiên tử ở tông môn nhận được thư, đã tới rồi. Nói xong hắn tránh người, nhường ra vị trí phía sau, hai người mới thấy phía sau có hai cô gái trẻ tuổi. Hai người chưa bao giờ gặp tiên tử thanh lệ xuất trần như vậy, thiếu niên tuổi còn nhỏ lập tức đỏ mặt, không dám nhìn nhiều. Trong nhà dư canh đã có thê thiếp, nên vẫn bình tĩnh được vội mời hai người vào. Người mang tin tức đưa người tới, biết bọn họ có chuyện muốn nói nên cực kỳ thức thời rời đi. Dư canh nhìn hai người, thật sự không nhìn ra gì dấu vết, chỉ đành cung kính rò hỏi, xin hỏi hai vị tiên nhân. Giang ngư mỉm cười nói, ta là Giang ngư, đây là sư muội ta. Tuy rằng dư canh đã có phán đoán trong lòng, nhưng chân chính nghe được cô gái trẻ trước mắt nói tên húy của mình thì trong lòng vẫn chấn động. Cái này, nếu dựa theo trường bối trong nhà nói thì vị này đã hơn 100 tuổi rồi đó. Ông vội vàng kéo thiếu niên bên cạnh quỳ xuống, dư canh huyện trường liêu quận Phượng Dương cùng cháu trai giữ ích bái kiến lão Tổ Tông. Giang Ngư không đoán được bọn họ nói quỳ là quỷ phản ứng lại lập tức dùng linh lực nâng hai người dậy, nói không cần như thế. Dư canh nói, theo bối phận ngài là muội muội của tăng tổ mẫu. Chúng con là tiểu bối nên quỳ. Ông vừa nói, vừa lấy từ tay nải tùy thân ra, lấy mấy thứ đồ vật hai tay đưa tới trước mặt Giang Ngư, lão Tổ Tông, đây là ra phải nhà chúng ta cùng mấy thứ là của hồi môn năm đó của tàng tổ mẫu. Ngài xem đi, Hiển nhiên những thứ này là vì chứng minh thân phận, nhưng mà đừng nói Giang Ngư không phải nguyên thân, cho dù phải nguyên thân, sợ là cũng không nhận ra vật phẩm của đường tỷ trăm năm trước. Nàng nhìn thoáng qua, là một đôi vòng tay, một miếng ngọc bội, xem dáng vẻ là được giữ gìn cực tốt. Già phà kia ghi cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, Giang Ngư mở ra nhìn lại hỏi bọn họ, lần này các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong thư chỉ nói trong nhà xảy ra biến cố, không nhắc tới cụ thể. Nàng vừa nói lời này, sắc mặt dư canh yêu sầu, lại muốn quỳ xuống. Giang Ngư dơ tay ngăn lại, nếu mày nói ta đã nhập tiên môn, không câu nể những tục lễ này. Sau này không cần quỳ với ta, dư canh đành phải đứng kể lại ngọn nguồn sự việc. Dư gia bọn họ nhiều thế hệ buôn bán ở huyện Trường Lưu cũng là nhà phú quý gia cảnh giàu có. Gia chủ thế hệ này của Dư gia là Dư Hồng huynh trưởng của Dư Canh. Dưới trướng có hai con trai một con gái. Trường từ Dư Túc thư nữ Dư dao tam từ rưỡi. Một năm trước trường từ Dư Túc đính hôn với tiểu thư Chu Gia là gia đình đọc sách trong huyện Trường Lưu. Hai nhà vốn là Thế Giao, bọn nhỏ hiểu tận gốc dễ, lại là Thanh Mai Trúc Mã, vốn là một mối nhân duyên cực tốt. Dư canh trầm giọng nói, vốn dĩ tháng 6 là hôn kỳ của Túc Nhi. Nhưng trước đó không lâu, Trương Gia trong huyện bỗng gióng chống khua chiêng bước đến cửa Chu Gia, muốn thay vị Trương Lão Gia qua 50 tuổi kia cưới chất nữ Chu Gia làm vợ kế. Chu Gia tất nhiên không muốn, Dư Gia cũng không muốn. Ai ngờ Trương Gia kia ngang ngược vô lý, lại không biết đưa từ nơi nào đến một đám tay chân lợi hại, ngày đó tới cửa Dư Gia đánh cho tất cả mọi người đều chết khiếp. Người chu ra cũng không ngoại lệ chu lão ra bị đánh hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ không biết những người đó dùng thủ đoạn gì hiện tại thuốcc nhi còn đang hôn mê bất tỉnh mấy gia phó đi cùng nó có một người sau khi tỉnh lại tính tình thay đổi 180 độ thế mà nói Trương lão ra nhìn chúng chu ra là phúc của chu ra cũng không quan tâm thân thích cả nhà đều ở dư ra mà chạy luôn Dư canh kế tiếp mà cảm thấy sờn gai ốc làm cho người ta sợ hãi nhất là sau khi chu huynh tỉnh lại thế mà cũng đồng ý muốn gà nữ nhi qua. Giang ngư nhú mẩy, việc này kỳ quái. Các người có cha chưa? Có khả năng là người trương gia âm thầm dùng điều kiện động lòng người nào, đà động chu lão ra không? Dư canh lắc đầu chuyện này không có khả năng. Chú lão ra và huynh trường của con là bạn tốt là người đọc sách cực có khí khái. Xưa này ông ấy yêu thương nữ nhi, sao có thể nỡ gả cho một người còn lớn tuổi hơn cả mình làm vợ kế được. Lời tiếp theo ông cũng khó có thể mở miệng, nhưng dừng một chút vẫn nói, chu huynh kia của con, ngày thường giữ mình trong sạch nhưng từ sau khi tỉnh lại thì nạp liền hai phòng tiếp thất. Còn đi ngang qua trước cửa chua phủ, đều có thể nghe được tiếng nhạc ca múa trong phủ. Sắc mặt ông khó coi, làm gì còn có dáng vẻ dòng dõi thư hương. Giang Ngư và Trừ Linh Hương liếc nhau, chỉ bằng tự thuật đều có thể phát hiện không đúng. Trừ Linh Hương nói, 72 quận Đại Chu đều có đệ tử Thái Thanh đóng giữ chính là vì phòng ngừa có tu sĩ hung thú tác loạn. Vậy Trương gia khác thường như thế, các ngươi không mời đệ tử Thái Thanh ở quận Phượng Dương đến phủ xem xét à. Dư canh nghiêm nghị nói, đã mời rồi có một vị tiên nhân đến. Nhưng tiên nhân cũng không phát hiện có gì không đúng. Trừ Linh Hương hoài nghi tu sĩ cũng không phát hiện không đúng. Chẳng lẽ thật sự chỉ là thế giao kia của các ngươi giấu đến quá sâu à? Sắc mặt dư canh sầu thảm tiên nhân cũng nói như vậy. Nhưng hai nhà chúng con qua lại mấy chục năm, bảo con làm sao tin Chu huynh là dạng người này được. Hiện tại, chu phu nhân và chất nữ đều bị giam lỏng ở nhà. Chất nữ kia của con, trước một ngày con xuất phát đi tín nguyên thành trăm cây ngàn đắng bảo tỷ nữ đến đưa lời nhắn cầu xin chúng con cứu con bé. Con bé nói phụ thân đã không phải phụ thân của nó nữa rồi. Còn có Túc Nhi cứ hôn mê bất tỉnh suốt mời nhiều đại phu mà vẫn không nhìn ra vấn đề gì. Dư canh khom lưng chắp tay thì lễ một cái thật sâu về phía Giang Ngư, lão Tổ Tông, ngài vào tiên môn, chúng con vốn không nên quấy dày ngài. Nhưng thật sự là không có cách nào cả. Mấy ngày Túc Nhi không ăn uống gì cả, không rõ sống chết. Tầu tử và chất nữ chu gia thì bị giam lỏng. Mấy ngày nữa chất nữ chu da phải gà vào Trương gia Con nhìn bọn chúng lớn lên thật sự là thật sự là không có cách nào. Ông đỏ mắt thật sự không nói được lấy tay áo che mặt. Giang ngư hỏi ông tu sĩ cha không ra vấn đề các ngươi có từng thử báo quan chưa? Dư canh buông ống tay áo, lắc đầu, hai mắt đỏ bừng, chu lão ra là phụ thân chất nữ, lệnh cha mẹ lời mai mối, nhiều nhất chỉ có thể coi như chu ra không giữ lời thôi. Trên đời lại có chuyện như vậy, trừ linh hương tức giận vô cùng, quay đầu gọi Giang ngư, sư tỉ. Giang ngư trầm ngâm một lát nói ta theo ngươi về nhà. Nhưng ta phải về tông môn một chuyến trước xử lý một vài việc. Ngày mai ta tới chỗ này tìm ngươi. Dư canh vui mừng, không đợi Giang ngư nói chuyện trực tiếp quỳ xuống, dập đầu một cái thật vang với nàng, đa tạ lão tổ tông. Giang ngư, nàng bất đắc dĩ nâng ông dậy, nói ta không quá quen với xưng hô này, ngươi đổi cái khác đi. Dư canh ngượng ngùng nói, vậy ta gọi ngài là Giang Thiên Nhân. Thật ra Giang Ngư muốn nói ngư trực tiếp gọi tên của ta là được nhưng thấy dáng vẻ lo sợ bất an của hai thuốc cháu thở dài ở trong lòng, được rồi. Rời khỏi khách điếm, cho dù là Giang Ngư hay Trừ Linh Hương, đều thở dài một cái. Trừ Linh Hương nói, sư tỷ, ngày mai muội tìm trưởng lão xin phép rồi theo tỷ cùng đến quận Phượng Dương. Nếu là sư tỷ của lúc trước thì nàng ấy không lo lắng, nhưng đổi thành sư tỷ của hiện tại, nàng ấy thật sự không yên tâm. Giang Ngư cũng không quá tin vào bản thân mình, vậy phải phiền sư muội một chuyến. Trừ Linh Hương nói dỗi, giữa chúng ta có gì mà phiền toái. Hơn nữa, khi còn nhỏ Linh Linh thì cho muội không ít kẹo đó. Hậu bối của tỷ ấy xảy ra chuyện, muội giúp một tay cũng là việc nên làm. Trở lại Linh Thảo viên, Giang Ngư đi ruộng Linh Thảo xem, cũng may phần lớn Linh Thảo và Linh Gạo gieo trước đó đều đã chín, chỉ còn lại có vài mảnh ruộng Linh Thảo cấp cao. Nàng đi bái phòng cơ trường Linh, nói rõ mình có việc cần rời tông môn mấy ngày, nhờ chàng chăm sóc ruộng Linh thảo một chút. Ai ngờ cơ trường Linh còn chưa hỏi có chuyện gì đã nói thẳng, ta đi cùng mũi. Giang ngư sửng sốt, cơ trường Linh bất đắc dĩ, sư muội muội đã quên lời ta nói lúc trước rồi. Giang ngư nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, lúc trước cơ sư huynh nói sau này sẽ phụ trách bảo vệ nàng. Nàng ngượng ngùng, tốt xấu gì ta cũng là tu sĩ tu vi không tồi, lại đi với Linh hương sư muội Đến nhà thân thích xử lý một chút việc nhỏ mà thôi, không cần phiền sư huynh đâu. Cơ trường Linh đáp lại là thả ra một con bướm giấy đưa tin ở trước mặt nàng. Không bao lâu, Ninh Thuần chân nhân đã tới rồi. Cơ trường Linh nói, ngày mai ta và Giang sư muội phải rời khỏi tông môn mấy ngày. Dũng linh thảo của Giang sư muội còn cần nhờ trưởng lão chăm sóc hộ. Ninh Thuần chân nhân chú ý trọng điểm là xảy ra chuyện gì. Giáng ngư nói là trong nhà thân thích của mình xảy ra chuyện nhân cơ hội nhắc tới chuyện chu gia, dò hỏi hai người trưởng lão và sư huynh kiến thức rộng rãi có biết đây là tình huống thế nào chứ? Giữa mày ninh thuần chân nhân nhíu thành một chữ xuyên có vẻ là đoạt xá, nhưng sao tu sĩ lại đoạt xá của mấy phàm nhân? Nếu là dùng khôi lỗi thuật khống chế, đệ tử Tông Môn sẽ phải nhìn ra được. Sắc mặt ông ta hơi nặng nề, để trường Linh đi theo ngươi xem, vừa hay. chương 51 Đến cả ninh thuần chân nhân cũng nói như vậy Giang Ngư không thể làm gì hơn Mà Hạc Trắng nghe nói sắp đi theo hai người ra cửa tất nhiên không cần chép kinh thư nữa thì cực kỳ hưng phấn Tu sĩ đi ra ngoài không cần chuẩn bị gì cả đặt hết đồ ở trong túi chữ vật Giang Ngư vốn không định mang Tiểu Hắc theo nhưng Tiểu Hắc nghe nói nàng sắp xa nhà Đặc biệt là Hạc Trắng cách vách cũng sẽ đi theo nói thế nào cũng phải đi cùng Giang Ngư không lay chuyển được đành phải đồng ý đưa nó theo Chờ đến buổi tối, hàn lộ tỉnh Giang Ngư nói cho nó biết chuyện nàng phải rời nhà mấy ngày. Thỏ lớn không ẩm ý đòi ra ngoài với nàng, mà vỗ ngực rất đáng tin cậy nói, ngư ngư yên tâm đi đi ta ở lại Linh Thảo Viên giúp ngươi trông Linh Điền. Giang Ngư ôm nó, nói chờ ta về sẽ mang quà cho ngươi. Lỗ tai thỏ lớn tức khắc dựng lên quà, thật chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Giang Ngư làm một trận linh vũ cuối cùng cho linh điền của mình tạm biệt thỏ lớn đang cố chống lại cơn buồn ngủ mới xoay người rời khỏi tiểu lâu. Ở chỗ này lâu như vậy, nàng chỉ rời đi mấy ngày mà vẫn lưu luyến. Đi ra viện cơ trường linh và hạc trắng biến thành hình người đã chờ sẵn. Thấy dáng vẻ lưu luyến của nàng, đan lân nghiêng đầu, nói nếu ngươi không nỡ thì có thể mang theo cả tiểu lâu của ngươi mà. Nếu không có thỏ lớn, Giang Ngư có lẽ sẽ làm vậy thật. Nàng lắc đầu nói, trong nhà còn có người ở đó. Đến bên ngoài Linh Thảo Viên, Giang Ngư gặp được Linh Giá quen thuộc. Là tiểu thận thú A Lê đã trưởng thành to hơn một vòng. Không, hiện tại xem hình thể thì đã không thể gọi nó là tiểu thận thú. Đã lâu không gặp Ngư Ngư, giọng A Lê đã trưởng thành, vừa nghe biết ngay là một đại thiếu niên đầy sức sống. Đã lâu không gặp A Lê, Giang Ngư nhìn thấy nó cũng rất vui vẻ. Lần trước ta gặp mẹ ngươi, bà nói ngươi đang đột phá. Hiện tại, ngươi đã thành một con thận thú lớn rồi. Giang ngư thuần thục móc ra một nắm linh thảo, nhét vào yếm trên lưng nó. A Lê vội vàng nhắc nhở nàng, về sau ngươi đừng tùy tiện lấy linh thảo cho chúng ta, phải chú ý một chút. Giang ngư sừng sốt nhớ tới lời hàn lộ nói, suy đoán. Nàng hỏi, ngươi cũng bị người tông môn tìm à? A Lê lắc đầu không chịu nói. Giang Ngư nhìn cơ trường Linh và Hạc Trắng bên cạnh một cái, suy đoán có lẽ nó đang băn khoăn cái gì, nói đây là cơ sư huynh của Linh Thảo Viên, là người có thể tín nhiệm. Lúc này A Lê mới nói, Linh Thảo của ngươi là đồ rất quý ta không thể tùy tiện muốn cũng không thể bảo ngươi cho ta được. Ôi, nó thở dài một hơi, trước đó còn có người đến hỏi ta có muốn đến Linh Thảo Viên ở không? Lực chú ý của Giang Ngư lập tức bị hấp dẫn, cá lớn, cá lớn siêu xinh đẹp. A Lê thở dài, nhưng mà thận thú chúng ta phải ở trong linh tuyền, linh thảo viên không có linh tuyền lớn như vậy. Ôi, Giang Ngư cũng thở dài một hơi theo, hạc trắng và mèo đen cùng dựng lỗ tay lại thở vào nhẹ nhõm. Thậm chí mèo đen còn cắn ống tay áo Giang Ngư, hung hăng miến răng. Không bao lâu sau trên linh giá lục tục có những đệ tử khác lên, A Lê không nói chuyện với Giang Ngư được nữa. Làm Giang Ngư kinh ngạc là cơ sư huynh phong tư như vậy. Lần đầu nàng gặp mặt đều bị vẻ đẹp của đối phương làm cho ngần ngơ thế mà ánh mắt những đệ thử đó đà qua chàng lại như đào qua đầu gỗ, không có chút kinh ngạc nào. Thấy ánh mắt nàng đi tới đi lui đánh giá những người đó và trên mặt mình cơ trường linh bị buộc gián đoạn nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt giang sư mũi. Giang ngư bị bắt quả tang, lộ ra một nụ cười vô tội với chàng. Cơ trường linh giải thích ta dùng một pháp thuật nhỏ trên người, bọn họ sẽ vô thức xem nhẹ ta. Thì ra là thế, giang ngư bừng tỉnh hiểu ra. Rất nhanh, bọn họ đến dưới chân sơn môn. trừ Linh Hương và Giang Ngư hẹn gặp nhau ở chỗ này, nàng ấy đã chờ ở đây trước. Nhìn thấy bên cạnh Giang Ngư còn hai người đi theo trừ Linh Hương ngẩn ra, sư thỉ, bọn họ đây là... Giang Ngư nói cơ sư huynh nghe nói chuyện dư ra, cảm thấy không ổn, cố ý đi cùng chúng ta xem xét. Đan lần là linh thú huynh ấy nuôi. Về phần chuyện người ta cố ý bảo vệ nàng, vẫn hơi quá lộ liễu rồi. Lần trước trừ Linh Hương từng gặp cơ trường Linh ở Thành Tín Nguyên, nghe Giang Ngư nói như vậy, nàng ấy cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nếu bên dư ra thực sự có gì phiền toái, thêm một trợ lực luôn là chuyện tốt. Nhưng nàng lại nhìn đan lân vài lần, Linh thú nhỏ như vậy đã có thể hóa hình khá hiếm thấy. Trừ Linh Hương vẫn lấy ra phi thuyền màu xanh lá lần trước từng dùng, bốn người bước lên. Có lẽ do trong lòng nhớ đến chuyện dư ra, Gia, Giang Ngư nhìn phong cảnh bên dưới, đều bớt đi vài phần hứng thú. Tới thành tín nguyên tìm được khách điếm hôm qua, hai thuốc cháu dư ra đã sớm trả phòng thu dọn xong chờ ở cửa khách điếm. Giang ngư thấy vành mắt bọn họ xanh đen, sợ là cả đêm hôm qua cũng không ngủ nổi. Nàng đi sang đó, nhìn thấy nàng tảng đá trong lòng hai thuốc cháu dư ra mới thật sự rơi xuống, vội vàng đi tới Vân An. Thấy có thêm hai người, nhìn sang trong phút chốc bị phong tư của cơ trường Linh chấn nhếp ngây ra một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Giang ngư cúi đầu cười trộm hai tiếng, mới nói, đây là sư huynh của ta, họ cơ cực kỳ lợi hại. Huynh ấy nghe nói việc trong nhà ngươi cố ý giúp ta một tay. Sau khi dư canh nghe xong cực kỳ cảm động định quỳ lại phát hiện hai chân mình không cong xuống được. Cơ trường linh nói, nếu thu dọn xong rồi thì đi luôn đi. Dư canh còn chưa nghĩ ra là tại sao, đã thấy tay vị cơ tiên trường áo trắng này vừa nhấc hoa mắt một cái, mấy người đã ra bên ngoài thành tín nguyên. Đừng nói hai thuốc cháu dư canh khiếp sợ đến cả trừ linh hương cũng ngây cả ra. Trong lòng nàng ấy kinh hãi âm thầm phòng đoán rốt cuộc vị cơ sư huynh này là thần thánh phương nào. Vừa rồi thậm chí nàng ấy không hiểu được đối phương ra tay thế nào cũng không nhận thấy được linh lực dao động dị thường trong không khí. Tranh lệch như vậy, nếu cơ trường linh muốn ra tay với nàng ấy có lẽ đến cơ hội đánh trả nàng ấy cũng sẽ không có. Không phải linh thảo viên đều là đệ thử tạp sư trà. Hoặc là cơ trường Linh cũng là đệ tử phạm sai lầm bị phạt đến Linh Thảo Viên giống sư tỷ. Nhưng trong lòng nghĩ thì nghĩ, động tác trong tay nàng ấy không hàm hồ, lại lần nữa lấy pháp bảo của mình ra, để mọi người đi lên. Huyện trường Lưu hẻo lánh, không giống thành tín nguyên ở ngay dưới chân Thái Thanh Tông, trong thành lúc nào cũng có thể nhìn thấy đệ tử tiên môn. Người thường ở huyện trường Lưu có lẽ cả đời cũng khó có thể thấy được tiên nhân một lần. Cho nên đây vẫn là lần đầu tiên thuốc cháu dư canh thấy được thủ đoạn của tiên gia. Bọn họ thấp thỏm bất an học dáng vẻ mấy người bước lên phi thuyền, thấy trước mắt chợt lóe ánh sáng, người đã bay lên trời rồi. Hai người không dám lớn tiếng kêu to chỉ đành dùng hai tay nắm chặt mép phi thuyền, không dám nhúc nhích. Giang ngư thấy thế an ủi bọn họ, không phải sợ trên này cực kỳ vững vàng, các người có thể thoải mái. Dùng phi thuyền lên đường, sẽ nhanh hơn nhiều. Nàng lại hỏi hai người đến đây bằng cách nào. Hai người nói là một đường theo mấy thương đội, đi hơn nửa tháng mới đến. Vậy nếu chúng ta đi nhanh thì còn có thể về dư ra kịp bữa cơm chưa đấy? Giang ngư nói đùa, dư canh vừa nghe trong lòng lập tức lo lắng việc khác trong nhà không biết nhóm tiên trưởng đi nhanh như vậy có lẽ không chuẩn bị rượu ngon đồ ăn tiếp đãi. Còn xin các tiên trưởng đừng vì thế mà phiền lòng. Trừ Linh Hương cười nói, sư thì của ta là thấy các ngươi sợ hãi cố ý nói chuyện phiếm với các người đấy. Chúng ta đã sớm tích cốc có ăn hay không cũng không quan trọng. Nàng ấy lấy ra một bình ngọc màu trắng, đổ ra hai viên thuốc màu ngọc bích đưa cho hai người, mỗi người ăn một viên, xem dáng vẻ của hai người sợ là đêm qua cũng chưa ngủ đấy. Dư canh và giữ ích mỗi người một viên, viên thuốc kia vừa xuống bụng lập tức hóa thành một dòng nước ấm, lặng yên thẩm bổ thân thể bọn họ. Hai người chỉ cảm thấy mệt mỏi của một đêm không ngủ thoáng chốc biến mất đầu óc tỉnh táo cuộc đời này chưa bao giờ có tinh lực dư thừa như này. Dư canh vội vàng mang theo cháu trai cảm tạ trừ linh hương. Chữ Linh Hương xua tay, chỉ vào giữa ích lúc ta còn nhỏ hơn nó tặng tùa mẫu nhà ngươi còn cho ta kẹo đấy. Đừng gò bó như vậy. Thấy hai người các nàng đều rất ôn hòa, vị cơ tiên trưởng và tiểu tiên nhân màu mắt kỳ lạ kia tuy hơi ít nói nhưng lại chưa hề bày ra dáng vẻ cao nhân, hai thuốc cháu dần dần thoải mái hơn. Dư canh còn có thể ổn trọng giữa ích còn nhỏ tuổi tính cách hoạt bát chuyện trong nhà lại bởi mời được tiên nhân rồi ở trong lòng hắn xem như đã giải quyết. Thiếu niên 13 tuổi, không kiềm được lòng tò mò, cẩn thận ghé vào bên cạnh phi thuyền, thăm dò nhìn xuống. Lần đầu tiên nhìn xuống, thấy phía dưới cao vạn trượng trước mắt choáng vắng, hô lên sợ hãi một tiếng rồi đặt mông ngồi bệt xuống. Nhưng người trẻ tuổi to gan, sau khi bình tĩnh lại không nhịn được tiếp tục nằm bò ra nhìn xuống dưới. Giang ngư nhìn dáng vẻ này của hắn lại nhớ đến mình lần đầu tiên ngồi phi thuyền. Nàng cảm thấy mình cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ là trên mặt giả bộ được, không lộ cảm xúc ra ngoài như hắn mà thôi. Nàng xem thấy thú vị, cũng đi qua, học dáng vẻ của Dư Ích đứng ở cạnh phi thuyền ngó xuống phía dưới. Vừa lúc phi thuyền đi ngang qua một tòa thành trì, trong mắt người ở trên trời, tòa thành trì nguy nga kia tựa như mô hình một tòa thành bỏ túi bản 3D. Giữ ít vốn hơi căng thẳng, thấy tiên nhân không có tiên phong đạo cốt hứng thú bừng bừng nằm bò nhìn xuống phía dưới giống mình, còn hỏi mình nhìn thấy gì cũng không sợ nữa, ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm với nàng. Chữ linh hương bị động tác của sư tỷ làm cho hoảng sợ kinh ngạc qua đi thì bật cười, thầm nói sau khi sư tỷ mất trí nhớ càng thêm trẻ con. Nàng theo bản năng nhìn cơ trường linh, vị cơ sư huynh kia, vừa thấy là người nghiêm túc sợ là không thích loại hành vi không đoan trang này. Đối phương không biết sâu cạn, sư tỷ vẫn chớ có chọc người ta phiền chán mới tốt. Lúc nàng ấy liếc nhìn qua, vị cơ sư huynh kia vừa hay đang nhìn một lớn một nhỏ đang chen ở dìa phi thuyền. Cơ sư huynh nghiêm túc, không những không nhú mày với cảnh này, ngược lại sắc mặt rãn ra thấy ý cười như ẩn như hiện. chương 52, trừ linh hương mới nhìn thoáng qua đã lập tức thu ánh mắt về trong lòng thầm giật mình nói quan hệ của vị cơ sư huynh này với giang sư tỷ sợ là còn thân hơn trong tưởng tượng của nàng ấy nữa. Đàn lần vốn học theo dáng vẻ của cơ trường linh cao ngạo lạnh lùng ngồi ở một bên làm tiểu tiên đồng. Nhưng mà đối thoại của hai người không ngừng thổi vào trong tay. Tiên nhân, ngài xem cái hồ lớn kia nhìn từ bầu trời có giống như là một con gà trống không? Gà trống, không giống, ta cảm thấy như là một con phượng hoàng. Phượng hoàng à dư ích chớp chớp mắt trần trở nói, nhưng mà con chưa từng được thấy phượng hoàng. Giang ngư vừa muốn nói gì, nhận thấy được trong tay áo có động tĩnh. Mèo đen vẫn luôn ngủ chậm gì gì bỏ ra, nhấc chân muốn nhảy đến bên mép phi thuyền Giang ngư nhìn mà hải hùng khiếp vía, một tay kéo nó về, làm gì đấy Cẩn thận ngã, trừ linh hương nói, sư tỷ có kết giới, không rơi xuống đâu Hạc trắng không biết theo lại đây từ lúc nào thò đầu xuống xem chỗ lúc trước bọn họ nói Cô bé nhìn vài lần, nghiêm trăng nói, không giống tí gì, Phượng Hoàng mới không xấu như vậy Tiểu hắc nghe vậy vội vàng gật đầu tuy rằng hạt trắng này hơi đáng ghét nhưng ít nhất thẩm mỹ rất khá. Vì thế từ hai người ghé vào bên cạnh phi thuyền ngắm phong cảnh biến thành hai người và một con hà cùng một con mèo. Dư canh vốn rất căng thẳng, tay chân cũng không biết để đâu. Lúc này nghe bọn họ díu rít cũng vô thức nghe đến nhập thần, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Mãi đến khi lời dưỡi cắt ngang ông ấy xuất thần chúng ta tới quận Phượng Dương rồi. Chữ Linh Hương đứng lên, để hai người dư canh chỉ đường. Không bao lâu, phi thuyền đã đến huyện Trường Lưu. Hiển nhiên quê nhà quen thuộc càng ngày càng gần, hai thuốc cháu đều cực kỳ kích động. Giữ ích càng chỉ vào một hướng nói, trên đường kia tòa nhà thứ hai ở hướng nam chính là nhà của con. Hắn vừa dứt lời, đã thấy cánh tay bị người ta kéo một cái. Lúc lấy lại tinh thần, người đã đến trước cửa lớn quen thuộc dưới chân là đất liền kiên định vững vàng. Giữ ích mờ mịt nhìn thoáng qua bầu trời, trừ linh hương cười nói, phi thuyền đã bị ta thu lại rồi. Còn không đi gọi cửa, dư canh phục hồi tinh thần, vội vàng đi gõ cửa. Rất nhanh, cửa lớn đóng chặt được mở ra, một ông lão ăn mặc như quản gia nhô đầu ra, nhìn thấy ông thì kinh ngạc nói tam lão ra, không phải ngài đi thành tín nguyên à. Phùng ra ra chúng ta đã về rồi. Giữ ích nhô đầu ra từ phía sau dư canh, mau mở cửa, đón khách quý. Phùng quản gia không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghe lệnh bảo gã sai vặt lại đây mở cửa ra. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đoàn người phong tư không tầm thường ở phía sau. Ông ấy ngần ngơ cuối cùng phản ứng lại đây, tam lão ra, mấy vị này, có phải là... Trong giọng dư canh mang theo kích động, đúng là giang tiên nhân và đồng môn của ngài ấy. Trong lòng phùng quản gia giật nảy mình, run dày muốn bái tiên nhân, lại bị một cơn gió cứng rắn giữ lại. Giang ngư trực tiếp để dư canh dẫn đường, người nói một tiếng với người trong nhà, đừng làm mấy nghi thức xã giao này. Đi thôi, đi xem cháu trai lớn nhà ngươi. Dư canh lên tiếng, mang mấy người vào phủ. Phùng quản gia vội vàng gọi người đi thông báo cho các chủ nhân trong phủ. Chờ đến khi mấy người Giang Ngư đi đến phòng dư túc những người khác ở dư gia đều đã biết tam lão gia thật sự mời được tiên nhân tới rồi. Hiện tại tiên nhân đã ở phòng đại thiếu gia. Mấy người đương nhiên không chỉ xem dư túc Từ lúc bắt đầu bước vào cửa, Giang Ngư đã đánh giá tòa nhà này của dư gia này. Nhưng nàng đi một đường này, chỉ có thể nhìn ra tòa nhà này thật sự xây dựng rất lịch sự, rộng rãi sáng ngời, thật sự không thấy cái gì không thích hợp cả. Nàng chỉ đành nhìn về phía cơ trường Linh và trừ Linh Hương, cơ sư huynh, Linh Hương, hai người có nhìn ra chỗ nào không đúng không? Trừ Linh Hương khẽ lắc đầu, dinh thự dư ra không có bất kỳ tàn lưu hơi thở pháp thuật nào. Cơ trường Linh cũng lắc đầu, dư canh nghe bọn họ nói vậy, trong lòng bất an. Vừa lúc đến phòng Dư Túc, Dư Canh vừa dẫn bọn họ vào vừa nói, lúc con rời nhà đi Túc Nhi đã hôn mê bất tỉnh cũng không biết hiện tại nó. Ông dừng lại, nhìn cháu trai gầy ốm trên giường, khiếp sợ nói, mới mới nửa tháng, sao đại lang lại gầy ốm đến thế này. Trong phòng có gã sai vặt chăm sóc Dư Túc thấy người tới đã lui sang một bên. Người đứng bên trái nghe Dư Canh hỏi chuyện thì trả lời, đại thiếu gia hôn mê, vẫn luôn không ăn uống gì. Lúc nào may mắn, có thể mạnh mẽ cậy miệng ra đốt chút canh sâm, phần lớn thời gian đều là ngậm chặt miệng đến nước cũng không nuốt. Từ lúc đi vào phòng này, Giang Ngư đã cảm thấy khó chịu. Không khí như bị chất lỏng gì đó dính nhấp ngăn chặn thở không nổi, lại giống như có một đôi mắt tà ác giấu ở góc nào đó trong phòng, không có ý tốt nhìn nàng chằm chằm. Nàng cao mày, nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi nằm ở trên giường, tái nhợt, gầy ốm, mơ hồ có thể nhìn ra tướng mạo rất khá. Càng tới gần hắn, loại cảm giác khó chịu này lại càng rõ ràng. Trên vai nàng bỗng nhiên trầm xuống. Giang ngư quay đầu lại tay cơ trường Linh đang đặt trên vai nàng, nhìn nàng dò hỏi. Giang ngư ngẫm nghĩ rồi truyền âm, sư huynh, huynh vào trong phòng này có cảm thấy cực kỳ khó chịu không? Cơ trường Linh lắc đầu, hỏi nàng làm sao vậy? Giang ngư nói cảm nhận của mình cho chàng nghe còn có suy đoán riêng của mình ta cảm thấy cảm giác khó chịu này như là đến từ dư túc. Nàng vừa nói lại vừa bước về phía trước một bước, người nằm ở trên giường gần một tháng không tỉnh, bỗng nhiên mở to mắt, khom lưng từ trên giường nhảy dựng lên, hai mắt che kín tơ máu nhìn chằm chằm Giang Ngư. Mọi người giật nảy mình, cơ trường linh lập tức kéo Giang Ngư ra phía sau trước tiếp đó dơ tay đánh ra một tầng kết giới, bảo vệ mọi người. Nhưng dư tốc chỉ nhìn như vậy một cái, toàn bộ thân thể lại như hao hết tất cả sức sống, đột nhiên trở nên trắng bạch mềm như bông mà ngã xuống. Bóng trắng chợt lué, cơ trường linh một tay đỡ lấy người ngã xuống, lập tức lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng hắn. Sắc mặt trắng bạch của dư tốc tốt lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tất cả mọi người chú ý dư tốc trên giường, Giang Ngư lại hoang mang nhìn về phía bên cửa sổ. Tuy rằng nàng không thấy gì cả nhưng nàng vẫn cảm thấy ở nơi đó có thứ gì đó. Chính là thứ đồ vừa rồi vẫn luôn nhìn trộm nàng, Giang sư muội Cơ trường Linh buông dư tốc xuống, đi đến bên cạnh nàng, muội phát hiện cái gì. Giang ngư nhỏ giọng nói, sư huynh, huynh có nhận thấy trong căn phòng này có thứ gì khác không? Lời này làm dư canh đứng ở một bên run run. Chữ Linh hương kỳ quái nói, muội đã sớm dùng thần thức quét vài vòng, không có bất cứ thứ gì mà. Cơ trường Linh im lặng không nói. Vừa rồi lúc mới bước vào, chàng cũng mơ hồ có cảm giác nhìn trộm chợt lué rồi biến mất. Nhưng cảm giác kia biến mất cực nhanh cứ như ảo giác của chàng. Tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác. Vừa rồi, chàng đã dùng thần thức bao trùm toàn bộ dư phủ, thậm chí toàn bộ quận Phượng Dương, nếu có thứ gì như thần niệm tất nhiên sẽ bị chàng tìm ra. Trừ khi tu vi người nọ mạnh hơn chàng, nhưng nếu thật sự là tu sĩ ở cảnh giới kia thì vì sao lại cưới nữ từ người phàm làm thê từ quấy mưa gió ở huyện Trường lưu Ngẫm lại cũng không quá có khả năng. Cơ trường Linh hỏi Giang Ngư, muội phát hiện cái gì? Giang ngư không phát hiện gì cả nhưng nàng có một suy nghĩ. Nàng nuốt nước bọt nói với cơ trường linh, sư huynh, huynh đứng ở bên ta, nếu có đột một xảy ra tình huống gì, huynh nhớ rõ kéo ta một phen. Nàng nghiêm túc nói, sư huynh ta có thể tin tưởng huynh chứ. Nếu trực giác của nàng không sai thì tầm mắt làm nàng cảm thấy khó chịu kia, hiện tại vẫn ngừng ở bên cửa sổ. Giang ngư không biết nó có thể nghe được mình nói chuyện không, cũng không biết vì sao nó vẫn luôn không đi. Nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của Giang Ngư cơ trường Linh không trả lời tay phải chàng nâng lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay chàng. Đan lân ở bên cạnh kinh ngạc nhìn chàng một cái. Sư muội yên tâm, Giang Ngư thật sự yên tâm. Từ ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy cơ trường Linh đã cảm thấy chàng thoạt nhìn không giống những người khác trên người chàng tự mang theo một loại khí chất đặc biệt. Giang Ngư tổng kết loại khí chất đặc biệt này thành khí chất cao thủ. Tóm lại, đặc biệt làm cá mặn có cảm giác an toàn. Chữ Linh Hương không biết bọn họ đang thầm thì gì, vừa lầm bẩm sư thì bất công đã quên nàng ấy, động tác lại không hàm hồ chút nào đứng ở bên Giang Ngư. Giang Ngư đi đến bên cửa sổ, một bước, hai bước, mỗi một bước đến gần, cái loại cảm giác này lại càng rõ ràng, nàng càng thêm khẳng định trực giác của mình không sai. Lúc còn ba bước nữa là đến cửa sổ, hạt giống màu xanh lục trong đan điền của nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong mắt người ở bên ngoài, mắt Giang Ngư bỗng nhiên từ màu đen biến thành màu xanh ngọc bích. Giang Ngư lại không hay biết, giờ phút này tất cả lực chú ý của nàng đều đặt ở bên cửa sổ, nàng đã nhìn được. Dừng ở bên cửa sổ là một đám sương mù không có hình dạng và màu sắc sắp thiêu tán. Lúc nàng đến gần đám sương mù kia, nó bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, chạy về phía cửa sổ. Giang Ngư rũi tay theo bản năng, không bắt được dưới tình thế cấp bách, nàng dùng linh lực vây nó lại. Những người khác cũng chỉ thấy nàng bỗng nhiên dùng linh lực kết hình võng, ném vào không chung, còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã kinh hãi phát hiện võng linh lực kia thật sự bắt được thứ gì đó. Nhưng không ai trong bọn họ nhìn thấy đó là thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy võng linh lực màu xanh lục đang dẫy rụa bên trong như bắt lại một quái vật vô hình vô sắc. Tình cảnh này làm trong lòng tất cả mọi người ở đây phát lạnh, bỗng nhiên nghe ra ngư hô, nó đang biến mất. Quả nhiên, dẫy rụa trong võng linh lực càng ngày càng nhỏ. Không bao lâu đã hoàn toàn không còn động tĩnh. Giang ngư thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn cả người mềm như bông ngã về phía sau, được một cái ôm mang theo mùi hương lạnh lạnh đỡ lấy. Giang sư mũi, Giang ngư cảm kích cười với chàng, rút ra một tia linh lực cuối cùng lấy một cái sofa từ trong nhẫn chữ vật nằm lên, thở vào một hơi, ta không có việc gì, ta chỉ hao hết linh lực. Linh lực này thật sự không liên quan đến việc bắt thứ đồ kia, chỉ thuần túy do đan điển hạt sống. Chỉ nhảy lên một cái như vậy đã trực tiếp suốt cạn chín phần linh lực trong thân thể nàng. Trước kia Giang Ngư còn có tâm tư nghiên cứu hạt đậu nhỏ này, hiện tại nàng cảm thấy vẫn nên từ từ thôi, không thể treo vào, không thể treo vào. Chữ Linh Hương ngồi xuống tự mình xem xét xác định Giang Ngư thật sự chỉ hao hết linh lực mới yên lòng. Nàng ấy hỏi ra vấn đề mọi người quan tâm, sư tỷ, vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì? Tỷ bắt được thứ gì thế? Thân thể thu sĩ rất tốt mới qua mấy hơi thở, Giang Ngư đã khôi phục một chút sức lực. Nàng nói ra những gì mình mới trải qua từ khi bắt đầu bước chân vào phòng này, ta đã cảm thấy không thoải mái. Ngay từ đầu, loại không thoải mái này là từ trên người dư tốc truyền đến, nhưng chờ sau khi ta tới gần hắn, chỗ làm ta khó chịu kia dường như truyền động từ trên người hắn tới bên cửa sổ. Nàng lại lần nữa hỏi những người khác các ngươi thật sự không nhận thấy được gì à? Đổi lại sự im lặng của những người khác. Cơ trường Linh trực tiếp hỏi, sư muội thấy được thứ vừa rồi à? Rốt cuộc nó là cái gì? Giang ngư dối dám nói, ta thấy được nhưng lại như không thấy được. Ta nhìn thấy là một đám sương mù không có màu sắc cũng không có hình dạng, nhạt đến lập tức phải biến mất. chương 53, sương mù không có màu sắc cũng không có hình dạng. Chữ Linh hương vò đầu bứt tai suy nghĩ cũng không nghĩ ra được là cái gì. Giang ngư nghỉ ngơi trong chốc lát đã có sức lực nhớ tới người trên giường, vội vàng hỏi, dư túc thế nào? Dư canh vẫn luôn nhìn, nghe vậy vội vàng nói tốc nhi trông đã khá hơn nhiều. Vừa rồi ngay từ đầu ông ấy đã muốn hỏi tình hình dư túc nhưng các tiên nhân dường như đang bận chuyện khá quan trọng hơn, dư canh cũng không dám quấy giày cùng dưỡi canh giữ chặt ở bên người cháu trai cả. May mà vừa rồi vì cơ tiên nhân kia đút cho tốc nhi một viên linh đan, lúc này tốc nhi đã không còn dáng vẻ dọa người như trước nữa. Cơ trường linh nói, vừa rồi, sự sống trong thân thể hắn gần như đoạn tuyệt. Ta cho hắn ăn một viên đan dược tục mệnh tạm hòa hoãn lại. Sau này tĩnh dưỡng cho tốt, hẳn là không có trở ngại Chàng vừa nói xong thì nghe dư canh vui vẻ hô, có động tĩnh. Mọi người nhìn sang, thấy mí mắt người hôn mê gần một tháng khẽ nhúc nhích thế nhưng dẫy rụa, mở mắt. Dư túc mờ mịt lúc lâu trong mắt chậm chạp chuyển động phân biệt ra người bên cạnh tam thuốc. Ngoài phòng bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Hóa ra, người dư ra nhận được thông báo của quản gia, đều lại đây. Chẳng qua lúc trước sợ quấy giày tiên nhân, đều canh giữ ở bên ngoài. Giờ phút này nghe nói Dư Túc tỉnh lại, một đám kích động có người nhỏ giọng dò hỏi, mình có thể vào nhìn xem không? Giang ngư thấy dáng vẻ kia của Dư Túc bèn nói, hắn cần tĩnh dưỡng, một hai người vào nhìn xem là được. Rất nhanh, có một đôi phu thê sắc mặt tiêu thụy đi đến. Dư ít nhìn thấy bọn họ thì gọi cha mẹ, đoán chừng đây là cha mẹ Dư Túc. Hai người có lẽ đã được quản gia thông báo rằng tiên nhân không thích hơi tí là quỷ lại, chỉ khom lưng chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ với mấy người ra ngư rồi mới đi xem con trai cả trên giường. Dư Túc được đan dược của cơ trường Linh, dáng vẻ hiện tại còn đẹp hơn so với lúc hôn mê nhiều, cố nói, hải nghi bất hiếu, làm cha mẹ lo lắng. Dư phụ dư mẫu vui đến khóc, con ngoan, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi. Dư Túc lại càng có chuyện quan trọng phải làm, hắn ra hiệu cho em trai nâng mình dậy. Chỉ là động tác đơn giản, trên chán hắn lại thấy mồ hôi lấy tấm, người dư ra thấy thế, lại càng đau lòng. Mấy vị tiên nhân, dư túc nói với sắc mặt nghiêm nghị, đoạn thời gian con hôn mê này, đều không phải là hoàn toàn không có ý thức. Trong thân thể của con có một thứ đồ kỳ lạ chui vào, nó cướp đoạt quyền khống chế thân thể với con. Nghe lời này, Giang Ngư lập tức nhớ tới đám sương mù vô hình vô sắc kia. Nếu cảm giác của nàng không sai thì ngay từ đầu thứ đồ kia chính là ở trong cơ thể dư túc, sau đó nàng tới gần, không biết vì sao nó lại từ thân thể đối phương chạy ra bên cửa sổ. Nàng hỏi, ngươi có nhìn thấy nó trông ra sao không? Dư túc lắc đầu, khó nhọc nói con chỉ có thể cảm giác được có thứ gì đó vẫn luôn muốn chui vào trong đầu con. Con không nhìn thấy nó cũng không bắt được nó chỉ có thể vẫn luôn bảo vệ thật chắc không cho nó thực hiện được. Hắn nói cho mọi người hắn vẫn luôn kiên trì đấu tranh với thứ đồ kia, ngẫu nhiên có thể phân ra một chút tâm thần cảm ứng được động tĩnh bên ngoài. Ở ngay lúc vừa rồi, thứ đồ kia bỗng nhiên điên cuồng, trước mắt hắn lập tức tối sầm, không còn biết gì nữa. Mãi đến khi tỉnh lại lần nữa, hắn hiền nhiên không biết chuyện vừa rồi nên nói, hiện tại con có thể cảm giác được nó không ở trong thân thể của con nữa. trừ Linh Hương lầm bẩm chẳng lẽ là đoạt xá thật. Sao có thể chứ? Tu sĩ có lợi hại hơn nữa, đoạt xá thần hồn cũng không có khả năng không có chút động tĩnh nào. Hạc trắng bỗng nhiên mở miệng, không phải thần hồn. Nếu là thần hồn ta không thể không nhìn ra. Trừ linh hương khó hiểu nói, nếu không phải thần hồn còn có thứ đồ gì có thể đoạt xá. Cái này làm khó hạc trắng rồi, cô bé lắc đầu, không biết. Thật ra trong lòng trừ Linh Hương cũng cảm thấy không giống như là tu sĩ hoặc là đoạt xá thần hồn, bởi vì dưới tình huống thần hồn chia lìa với thân thể tu sĩ có thể xem được dáng vẻ của thần hồn. Nếu là một thần hồn hoàn toàn khác chiếm cứ thân thể người khác tu sĩ có rất nhiều loại phương pháp có thể tra ra. Cơ trường Linh Trầm ngâm nói, đi Trương phủ và Chu phủ nhìn xem. Vừa rồi Giang Ngư cũng nghĩ như vậy, nếu lời dư canh không sai thì tất cả khác thường kia đều bắt đầu từ Trương phủ. Lão ra Chu phù cũng từ sau khi tiếp xúc với Trương phủ mới có biểu hiện khác biệt với quá khứ. Đi hai chỗ này có khi có thể có thêm thu hoạch. Ba người đi ra khỏi nhà dư túc thấy bên ngoài có vài người đứng, cầm đầu chính là vị lão phu nhân tóc trắng xóa, được nhà hoàn nâng, muốn hành lễ với mấy người. Giang ngư không thể nhìn cái này, đi qua đỡ người, lão nhân ra không cần như thế, đại lang nhà ngươi đã tốt rồi. Đôi mắt lão phu nhân nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt tiên nhân họ giang à. Giang Ngư sừng sốt gật đầu. Lão phu nhân nhỏ giọng nói, ngài và mẫu thân của con con nét giống nhau. Thấy Giang Ngư mờ mịt một vị phụ nhân khoảng 30 bên cạnh đi sang giải thích với Giang Ngư, đây là lão cô nãi nãi nhà chúng con, là tiểu nữ nhi của tàng tổ mẫu. Lúc trước nghe nói sẽ có cố nhân nhà mẹ để tàng tổ mẫu lại đây nên từ quận Phượng Dương đến, ngay ngày chờ ở nhà chúng con. Giang Ngư loát bối phận ở trong đầu. Vị trước mắt này chính là tiểu nữ nhi của đường tỷ coi như là cháu ngoại gái của mình. Nàng ngại ngùng nhìn cháu ngoại gái tóc trắng xóa này, dại ra một lát sau đó lấy một thứ từ nhẫn chữ vật ra, đưa cho bà, lần đầu gặp mặt, xem như lễ gặp mặt ta cho ngươi. Là một miếng ngọc bội linh khí mờ mịt phàm nhân đeo ở trên người, có thể ôn dưỡng thân thể kéo dài tuổi thọ Lão phu nhân không chịu cầm, bà ấy đến cũng không phải vì chỗ tốt. Đến tuổi này của bà ấy còn có thể có cơ hội nhìn thấy cố nhân của mẫu thân, là một chuyện may mắn hiếm có. Giang ngư kiên trì đưa cho bà ấy, không phải thứ quý trọng gì Nếu ngươi không chịu cầm thì chính là không nhận tình cảm của ta và mẫu thân ngươi. Nàng không ngốc những đồ chân quý có ích với tu sĩ, phàm nhân cầm cũng không có tác dụng, ngược lại là trẻ con cầm kim, dễ dàng đưa tới mối họa Loại ngọc bội này, tu sĩ cầm không có tác dụng quá lớn, phàm nhân cầm coi như đồ gia truyền, vừa hay. Phụ nhân lúc trước nói chuyện lại nói trong phủ đã chuẩn bị xong bàn thiệp mời các tiên nhân dùng cơm. Giáng ngư lắc đầu từ chối, còn có chuyện trong người, không làm phiền nữa. Mấy người từ chối chủ nhân dư phủ chiêu đáy, nghe được địa chỉ, đi thẳng đến Trương phủ. Khác với dư phủ khiêm tốn an tĩnh cửa lớn đóng chặt Trương phủ lại răng đèn kết hoa, người đến người đi cách từ rất xa đã có thể nghe được tiếng hí khúc náo nhiệt trong phủ truyền đến. Chữ Linh Hương vẫn kiểm tra một lần, nói không có linh lực, không có tà khí, nhìn tất cả đều bình thường. Nhưng trải qua chuyện đại lang dư ra, nàng cũng không dám khẳng định Trương phủ không có mờ ám gì. Mấy người giấu thân hình đi vào cửa. Trường phủ nhiều thế hệ buôn bán cực kỳ giàu có tòa nhà cũng xây tráng lệ huy hoàng. Vào cửa không xa chính là một hoa viên, trong hoa viên dựng một sân khấu kịch. Giờ phút này trên sân khấu kịch đang ê a hát thường, dưới đài bày vài bàn bàn tiệc hóa ra mới vừa rồi nhìn thấy những gã sai vặt lui tới, trên tay đều là hộp đồ ăn. Giang ngư không nhịn được nhìn về phía chiếc bàn ở chính giữa thấy ngồi ở chủ vị là một người đàn ông khoảng 40 vào tuổi tráng niên, đang ăn uống thỏa thích. Bên cạnh ông ta có hai nhà hoàn như hoa như ngọc một người rót rượu cho ông ta, một người gắp đồ ăn cho ông ta. Người đàn ông kia ăn đến mặt đầy dầu mỡ, hứng lên còn chu cái miệng béo ngậy hôn lên mặt nha hoàn. Giang ngư lập tức thấy may vì mình không ăn cơm chưa, nếu không thế nào cũng phải nôn ra hết. Nàng quay đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên cơ trường linh rũi tay nắm chặt hư không, một bóng hình chật vật xuất hiện thiếu chút nữa lăn một cái trên mặt đất. Người nọ vừa rơi xuống đất, lập tức xuất kiếm ra cảnh giác nhìn bọn họ. Khoan đã, trừ Linh Hương nhìn kỹ hắn, ngươi là đệ tử Thái Thanh. Người nọ sừng sốt cúi đầu xem ngọc bài đệ tử bên hông, lại nhìn về phía trừ Linh Hương và ra ngư thấy bên hông các nàng quả nhiên cũng treo ngọc bài giống vậy. Hắn lập tức thu kiếm, chắp tay trước ngực hành lễ, đệ tử ngoại môn Thái Thanh Tông, nghiêm phong, bái kiến hai vị sư tỷ. Cơ trường Linh hỏi, ngươi là đệ tử Thái Thanh đóng giữa ở quận Phượng Dương. Nghiêm phong không biết thân phận của chàng, nhưng nếu đã đi cùng các sư tỷ, mới vừa rồi lại bày ra thực lực thần bí khó lường, thái độ của hắn với cơ trường Linh cũng rất khách khí, đúng vậy. Cơ trường Linh hỏi, dư canh nói đệ tử Thái Thanh Tông không tra ra nguyên nhân, đã rời đi. Sao ngươi còn ở nơi này? Vẻ mặt nghiêm phong đau khổ thành thật giải thích ta thật sự không tra ra Trương phủ có vấn đề gì nhưng luôn cảm thấy không thích hợp nên muốn ở lại thêm mấy ngày, ngầm điều tra lại một phen. Hắn nói ở lại mấy ngày? Mấy ngày nay, hắn cũng dò hỏi không ít người ở huyện Trường Lưu. Tuy rằng vị Trương lão gia này không có bản lĩnh lớn gì, nhưng làm người lại thành thật một lòng bảo vệ cho gia nghiệp tổ tông, hoàn toàn không phải dáng vẻ ham hưởng lạc như bây giờ. Hắn nói dị thường trong phủ cho mấy người, hiện giờ trong phủ ngày đêm sinh ca, chỉ nửa tháng này trong phủ đã mua mười mấy nha hoàn. Mỗi ngày thức ăn đều tư tiểu lâu tốt nhất huyện Trường Lưu đưa lại đây, vị Trương lão gia này chưa từng đi xem việc buôn bán trong nhà lần nào. Điều kỳ quái nhất là trương lão ra vốn là ông lão gần 60, hiện tại lại như phản lão hoàn đồng, càng ngày càng trẻ ra. Thế ra ngư mới biết nam từ ăn đến dầu mỡ đầy mặt mà nàng vừa nhìn thấy chính là vị trương lão ra kia. Nghiêm phong thở dài, ta biết rõ trương phù có dị thường, nhưng làm thế nào cũng không cha ra nổi. Thật sự là hổ thẻn, trừ linh hương hỏi, ngươi không đi cha trương lão ra à? Nghiêm phong cười khổ, sao lại không chứ? Ta nhân lúc ông ta ngủ say, điều tra rất nhiều lần. Nhưng kiểm tra ra ông ta chỉ là phàm nhân bình thường, không có dấu vết bị đoạt xá, cũng không phải dáng vẻ an linh đan rượu dược. Ta đã truyền tin cho trưởng lão đóng giữ quận Phượng Dương. Hắn nói đến đây thì khựng lại, hỏi mấy người, sư thì là trưởng lão phái đến à? Giang ngư lắc đầu ta có quen cũ với dư phủ, nghe nói chuyện trong phủ bọn họ nên cố ý tới nhìn một cái. Nàng đơn giản giới thiệu mấy người bên mình, nghiêm phong mờ mịt nhìn các nàng. Hắn có tô vi trúc cơ hậu kỳ. Hắn đều nhìn không thấu tu vi mấy người trước mắt, e rằng ít nhất cũng là tu sĩ Kim Đan. Trừ sư tỷ là đệ tử nội môn kiếm phong, có thể hiểu được. Nhưng Giang sư tỷ và cơ sư huynh, còn có vị tiểu sư tỷ đan lần kia thế mà đều là đệ tử Linh Thảo Viên. Nghiêm phong hoảng hốt nghĩ, chẳng lẽ hắn rời tông môn đi đóng giữ ở quận Phượng Dương mấy năm, Linh Thảo Viên đã từ chỗ đóng quân của đệ tử tạp dịch ngoại môn biến thành phong thứ 8 của Thái Thanh à? Mấy người cũng không có tâm tư chú ý đến hoạt động tâm lý của nghiêm phong Giang ngư buồn dầu nói, tốt nhất là chúng ta lại tra trường lão ra này lần nữa Nhưng ở đây người đến người đi thật sự không thiện không bằng chờ buổi tối Cơ trường linh liếc nàng một cái, lắc đầu cần gì phiền toái như thế, sư muội lên đây với ta Giang ngư không rõ nguyên do cơ trường linh đã đi về phía trước Nàng trần chờ một lát căn cứ vào sự tín nhiệm với cao thủ cũng đi lên phía trước theo Trừ Linh Hương và Nghiêm Phong hai mặt nhìn nhau, Nghiêm Phong lo lắng nói, trừ sư thịt Thái Thanh chúng ta không thịnh hành bạo lực với phàm nhân đâu, xúc phạm môn quy là sẽ bị phạt nặng đấy. Trừ Linh Hương suy nghĩ cơ trường Linh không giống như người lỗ mãng bèn lùi kéo hắn, đừng hoảng hốt nhìn xem trước đã. Nàng chưa nói hết câu đã nghẹn lời. Lúc đó, con hát trên đài đang nâng kiếm, nhà hoàn dưới đài đang rót rượu, trên mặt trương lão ra còn treo một nụ cười hưng phấn theo cơ trường linh nâng bước tất cả mọi thứ đều ngừng ở tại chỗ, bị người ta cố định ở thời gian nào đó. Giang ngư đi theo bên cạnh cơ trường linh cũng ngây ra, nhìn cảnh tượng trước mắt như là bị ấn nút tạm dừng, theo bản năng nhìn về phía cơ trường linh. Sư huynh, huynh làm à? Cơ trường linh ừ một tiếng, đi xem ông ta. Giang ngư kìm nén rất nhiều tò mò trong lòng, làm chính sự trước. Quả nhiên, sau khi đến một khoảng cách nào đó gần trương lão ra, loại cảm giác khó chịu quen thuộc đó lại xuất hiện. Nàng khẳng định trên người ông ta cũng có thứ đồ kia. Ánh mắt cơ trường linh trầm xuống, sư muội xác định. Giang ngư gật đầu, rất chắc chắn. Giống như đúc thứ ở dư da kia. chương 54, lúc này, Trương lão ra kia vẫn duy trì dáng vẻ cười to trong tay cầm cái đùi gà đầy dầu mỡ, rất bất lịch sử. Cơ trường linh cha xét thần hồn thân thể ông ta lại phát hiện chút sị thường vi diệu. Chàng đang định tiến thêm một bước thăm dò kỹ thì trường lão ra bị định tại chỗ tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại, bỗng nhiên cả người run lên, khôi phục tự do. Ánh mắt ông ta cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm, các ngươi là người nào? Cơ trường linh chú ý đến tuy rằng ông ta nói các ngươi, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm lại chỉ có một mình Giang Ngư Sư muội Điều này nói rõ, ở trong mắt ông ta, Giang Sư muội mang cho ông ta áp lực hơn tất cả mọi người cộng lại. Giang Ngư cũng đã nhận ra điểm này. Nàng nheo mắt lại, đi về phía trước một bước chất vấn, chúng ta cũng muốn hỏi rốt cuộc ngươi là thứ gì, nấp ở trong thân thể Trương lão ra muốn làm gì. Trương lão ra kia dường như rất khó chịu khi ra ngư tới gần. Ông ta đứng bật dậy, muốn rời đi, nhưng đào mắt nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kinh hoàng trở nên bình tĩnh. Ông ta đảo tròn trong mắt thuận tay kéo khăn tay của nhà hoàn bên cạnh lau miệng cho mình, cười tùm tìm nói ta là ai. Ta là Trương lão ra Trương phủ huyện trường lưu, các ngươi. Ông ta lộ ra dáng vẻ suy tư các ngươi không giống những người khác. Các ngươi chính là tiên nhân mà bọn họ nói. Ông ta hừ một tiếng, nếu ta nhớ không nhầm tiên nhân các ngươi không thể tùy tiện quấy dày cuộc sống của phàm nhân. Vậy hiện tại các ngươi đang làm gì? Xông vào trong phủ của ta còn làm gì với bọn họ vậy? Ông ta chỉ vào người bất động bên cạnh mình, vỗ bàn một cái cực có khí thế chủ nhà ta nói cho các ngươi biết nhanh để cho bọn họ khôi phục sau đó rời khỏi phủ của ta. Nhiềm phong chỉ vào ông ta, người nói bậy, người căn bản là không phải Trương Lão Gia. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, Trương Lão Gia là người cần cù, ngày ngày sẽ đến cửa hàng nhà mình xem việc làm ăn, làm người cũng hiền lành. Sao có thể có dáng vẻ già mà không đứng đắn, xa vào hưởng lạc được? Trương Lão Gia cũng không biết nghĩ tới cái gì, có lẽ là ý thức được những người này không có cách nào làm gì mình, vẻ mặt dần dần trở nên kiêu ngạo. Ông ta trống eo, cười to nói, ta đã lớn tuổi rồi, chẳng sống được mấy ngày, hưởng thụ thì đã sao. Người nói, ta không phải trương lão gia, người lấy ra chứng cứ đi. Ta đứng ở chỗ này, ta chính là lão gia trương phủ. dáng vẻ không sợ hãi này thật sự làm người ta tức giận, nghiêm phong bị ông ta làm cho tức đến cả mặt đỏ bừng, chỉ vào ông ta, lại không biết nói gì. Trương lão gia thấy dáng vẻ này của hắn thì càng thêm đắc ý ta nói cho các người biết nếu không rời đi ta sẽ đi báo quan. Đi huyện Nha báo quan còn đến quận Phượng Dương Kiện các ngươi Giang ngư không thể nhìn cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này Dơ tay ném một cái cấm ngôn chú cho ông ta Thần thức của nàng bao trùm toàn bộ Trương phủ Tìm được rồi một lão phu nhân ăn mặc trang trọng Bên người bà có một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi đang đứng ở trong một viện vắng vẻ Xem dáng vẻ nam tử trung niên cực kỳ giống Trương lão da này Sắc mặt hai người đều nặng nề Giang ngư dùng pháp thuật đưa hai người tới trước mặt Trịnh phu nhân đang nói chuyện với Nhi Tử Trương Ngọc Thành, bất ngờ xuất hiện ở một địa phương khác. Bà đang muốn thét trói tay, lại phát hiện mình không phát ra âm thanh được. Đừng hoảng hốt chúng ta không phải người xấu. Chúng ta là tu sĩ Thái Thanh Tiên Tông, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu ngươi có thể giữ bình tĩnh trả lời vấn đề của ta thì mời chớp mắt một cái. Trịnh Thị nhìn mấy vị nam nữ trẻ khí chất xuất trần trước mắt này, vội vàng chớp mắt. Ngay sau đó, bà phát hiện mình khôi phục năng lực ngôn ngữ. Bà vội vàng hỏi mấy vị thật sự là tiên nhân Các vị đến trợ giúp chúng ta à Trong lời này chưa khá nhiều tin tức Giang ngư hỏi nàng ngươi là ai Ngươi muốn trợ giúp gì Trịnh thị đã chú ý tới hiện tượng kỳ dị xung quanh Nhưng bà không hỏi gì cả mà chỉ chỉ vào trương lão ra cách đó Không xa rồi nói ta là vợ cả trịnh thị Nguyên phối của trương trị lão ra trương phủ huyện trường lưu Cầu xin tiên nhân giúp ta đuổi quái vật chiếm cứ thân mình lão ra nhà ta ra Nam tử trung niên đứng bên bà cũng liên tục gật đầu ta là nhi tử của Trương trị, Trương Ngọc Thành. Sắc mặt Trương lão ra âm u nhìn bọn họ chằm chằm, các ngươi đang nói linh tinh gì thế? Trịnh thị, ngươi bà hoa chích tròe, ngày mai lão ra lập tức bỏ ngươi. Còn ngươi nữa, ông ta chỉ vào Trương Ngọc Thành mắng, thư bất hiếu. Ta muốn đuổi ngươi và bà điên này đi luôn một thể. Ta thấy người điên là ngươi đấy. Sắc mặt Trương Ngọc Thành tiểu tụy, hiển nhiên mấy ngày này thật sự không thư thái, ngươi là yêu ma quỷ quái chỗ nào tới, giả dạng làm dáng vẻ của cha ta. Hắn nhìn Giang Ngư, khẩn cầu tiên nhân, cầu xin ngài cứu cha ta cứu Trương gia chúng ta. Giang Ngư trầm ngâm một lát hỏi, ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh ông ta không phải cha ngươi. Trương Ngọc Thành cắn răng, nói tính tình, lời nói, việc làm của ông ta hoàn toàn thay đổi thành một người khác với trước đây. Trường Lão Gia trợn trắng mắt, chẳng qua gần đây Lão Gia đã nghĩ thông rồi quyết định để cuộc sống của mình tốt hơn. Trương Ngọc Thành Há mồm muốn mắng lại bị Trịnh Thị giữ chặt. Trịnh Thị nhìn về phía Trường Lão Gia, nếu ngươi nói là Lão Gia, ta đây hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có bằng lòng trả lời không? Trường Lão Gia không sợ chút nào, ngươi hỏi đi. Trịnh Thị hỏi, đêm đó chúng ta đại hôn, ta không cẩn thận làm vỡ một ly rượu. Lúc ấy Lão Gia nói với ta câu gì, Lão Gia còn nhớ rõ không? Trường Lão Gia hư lạnh, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không có làm vỡ ly rượu nào cả. Trịnh thị chưa từ bỏ ý định hỏi lại có một lần, Lão Gia đi cùng ta về nhà ngoại thăm người thân, trên đường gặp được Sơn Phỉ. Lúc ấy Lão Gia vì bảo vệ mẹ con chúng ta tự nguyện làm con tin, Lão Gia còn nhớ rõ không? Tất nhiên nhớ rõ, Trường Lão Gia nói, ta để ngươi mang theo Ngọc Thành trở về, lấy bạc tới chuộc ta. Này ánh mắt trịnh thị mang theo sự nghi hoặc và không thể tin nổi, ngươi chẳng lẽ thật sự là lão gia? Trường lão gia đắc ý nói, nói rồi mà ta ngủ một giấc bỗng nghĩ thông rồi. Lão gia chỉ dùng mấy đồng tiền chơi vui vẻ. Sao một đám các ngươi cứ làm như trời sập thế? Mẹ đừng nghe ông ta nói linh tinh. Trường Ngọc Thành đỡ trịnh phu nhân, trường ông ta tháng trước cha còn nói với con bảo con làm buôn bán phải cần cù, phải phúc hậu, chớ có làm hỏng cơ nghiệp trăm năm tổ tiên truyền xuống. Cha coi ra nghiệp quan trọng hơn tất cả mọi thứ, sao có thể dùng bạc kiếm được đi mua gánh hát gì đó. Thứ mất dạy, trường lão ra đối mặt với nhi tử cực có khí thế chủ gia đình người tới. Người đâu, đánh đuổi cái đồ bất hiếu này ra ngoài cho ta. Đáng tiếc nơi này đã bị cơ trường linh phong tỏa, người bên ngoài căn bản không nghe thấy đối thoại ở nơi này. Trường lão ra hô hai tiếng xong lại chỉ vào mấy người ra ngư các ngươi dám thủy ý nhúng tay vào chuyện nhà của phàm nhân. Chờ việc này rõ ràng ta nhất định phải đi quận Phượng Dương đến chỗ Thái thu tố cáo các ngươi nghe ông ta nói như vậy Nghiêm phong quả nhiên lộ ra vẻ trần chờ Thái Thanh đúng là có môn quy môn hạ đệ tử không thể ỷ vào tu sĩ mà có thể khinh nhục phàm nhân nếu Trương lão ra là thật hành vi hôm nay của bọn họ sẽ bị phạt thấy sắc mặt nghiêm phong Trương lão ra càng thêm đắc ý dào dạt ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi lại khôi phục người trong viện của ta như cũ xin lỗi ta Lão ra tốt bụng, không so đo với các ngươi. Trịnh thị và Trương Ngọc Thành thấy ông ta nói bậy nói bạo với thiên nhân, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bị dọa đến suýt nữa không đứng vững được. Sắc mặt cơ trường linh lạnh lùng, dơ tay, một tia sáng rừng ở giữa mày Trương Lão ra. Ngươi làm gì? Trước mắt Trương Lão ra tối sầm, cảm thấy mình bị một lực lượng đẩy ra. Lúc lần nữa mở mắt phát hiện mình nhẹ nhàng đứng ở giữa không chung, mà cách đó không xa có một người giống mình như đúc đứng đó. Tại sao lại như vậy? Trừ Linh Hương kinh hãi nói. Hóa ra vừa rồi cơ trường Linh trực tiếp dùng thủ đoạn kéo thần hồn trương lão ra từ bên trong ảo cảnh ra. Nhưng thần hồn nhìn trái nhìn phải trước mắt này, dáng vẻ thần thái đúng là bản thân trương lão ra. Trịnh Thị và Trương Ngọc Thành cũng là hai mặt nhìn nhau, đôi mắt cực kỳ bất an. Thần hồn phàm nhân không thể rời thân thể quá lâu cơ trường Linh nhìn về phía Giang Ngư thấy nàng khẽ gật đầu, lại nhét thần hồn này trở lại thân thể trương lão ra. Chàng nói với mẹ con trịnh thị, từ thần hồn tới xem ông ta đúng là lão gia nhà ngươi. Trịnh thị dường như không thể tiếp nhận sự thật này, trợn trắng mắt cả người liền ngã xuống. Trường Ngọc Thành đỡ lấy mẫu thân, cũng bị đà kích không nhỏ, trong miệng không ngừng lầm bẩm sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Trường lão gia tỉnh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn cơ trường linh. Có lẽ thần hồn bị lôi ra làm ông ta không dễ chịu nên khí thế giảm đi rất nhiều, một đôi mắt không an phận nhìn khắp nơi. Trương Ngọc Thành thấy dáng vẻ này của ông ta thì tức tối cẩn thận đỡ mẫu thân ngồi ở trên ghế, mới hành lễ với mấy người cơ trường linh tiên nhân, nếu phụ thân ta thật sự là thật chẳng lẽ là chúng ta bị người ta điều khiển à. Cơ trường linh khẽ lắc đầu, không có, nếu có ta thuật thì sẽ bị chàng nhìn ra từ ánh mắt đầu tiên rồi. Trương Ngọc Thành nghe được lời này, cả người trở nên nản lòng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trường lão ra thấy bọn họ không làm gì được mình cười lạnh nói cho nên hiện tại đã điều tra rõ thân phận đám tu sĩ các ngươi có thể cút khỏi nhà ta chưa. Giáng vẻ kiên nhìn mà ngứa răng, giáng ngư cũng cảm thấy ngứa tay trong lòng nàng vừa động chịu đựng hơi thở khó chịu từ trên người đối phương đi qua chỗ trương lão ra. Quả nhiên, người vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng, nhìn thấy giang ngư tới gần, sắc mặt đại biến. Cho dù sau đó ông ta đã cố gắng kiềm chế nhưng cũng có thể nhìn ra tâm tư của ông ta không muốn tới gần Giang Ngư. Giang Ngư vốn rất không thoải mái, lúc này thấy đối phương càng không thoải mái hơn mình, lập tức cảm thấy bất cả khó chịu. Nàng cố ý đến gần Trương Lão ra, sắc mặt thấy đối phương thay đổi liên soành soạch sức khoát ngồi xuống bên cạnh ông ta. Trương Lão ra, nàng vỗ vỗ bản xem ra chúng ta hiểu lầm. Nếu đã hiểu lầm, người không ngại ngồi xuống, chúng ta tâm sự. Trường lão ra nhanh chóng nói, ta không có gì để nói với các ngươi, các ngươi nhanh rời khỏi nhà ta là được. Thế không được, giang ngư nghiêm trang, chúng ta là tu sĩ nói lý, không phải ngươi bảo chúng ta xin lỗi ngươi à. Ta còn chưa xin lỗi đấy. Trường lão ra nhăn mặt, không cần, không cần, đi nhanh đi, các ngươi đi nhanh đi. Như vậy quá không thành ý. Giang ngư cười tùm tìm nói, nhớ đâu ngươi muốn đi quận Phượng Dương tố cáo chúng ta thì làm sao bây giờ. Giờ phút này Trương Lão Gia chỉ muốn để nàng đi nhanh, nói bừa, không tố cáo. Không tố cáo, bất ngờ vừa quay đầu lại thấy hai mắt Giang Ngư biến thành màu xanh ngọc bích như phỉ thúy. Ông ta như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ kêu lên sợ hãi một tiếng lùi về phía sau lại bị Giang Ngư định tại chỗ. Lúc này, Giang Ngư không thấy nhìn sương mù vô hình vô sắc. Chúng nó đã dung hợp chặt chẽ với thần hồn của Trương Lão Gia, giấu ở ngay trong thân thể này. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 55, Giang Ngư nhắm mắt lại, chờ đến khi đồng tử biến thành màu đen, thân thể nàng không tự chủ mà mềm mại ngã về phía sau lại được một đôi tay vững vàng đỡ lấy. Giang Ngư nhìn ống tay áo màu trắng thuần của người bên cạnh cười nói, đa tạ sư huynh. trừ Linh Hương cùng vươn tay nhưng chậm một bước, nàng ấy yên lặng thua tay lại, giả vờ như không có gì xảy ra. Giang ngư nói với cơ trường Linh, sư huynh, dựa theo những gì chúng ta đã bàn mà làm thôi. Cơ trường Linh gật đầu, sơ tay, một kết giới trong suốt bao phủ trương lão ra vào trong đó. Chữ Linh Hương và Nghiêm Phong không hiểu ra sao, đã xảy ra cái gì? Hai người bàn cái gì? Không phải ta vẫn luôn ở chỗ này à? Các ngươi thương lượng khi nào? Giang ngư nói với trịnh phu nhân và trương Ngọc Thành đang giật mình sững sờ ta dám chắc là trong cơ thể lão ra nhà các ngươi có thứ khác. Ánh mắt hai người sáng ngời, mong đợi nhìn nàng. Giang ngư lắc đầu, nhưng đáng tiếc. Chúng ta tạm thời không có cách nào làm nó ra cả. Thứ đồ kia đã hoàn toàn dung hợp với thần hồn hoặc nói là linh hồn của trương lão ra. Muốn cưỡng chế bắt lấy nó, phải bắt lấy thần hồn của trương lão ra. Làm việc như vậy với phàm nhân thì trương lão ra sẽ không sống được. Thấy sắc mặt hai mẹ con ảm đạm, Giang ngư chỉ có thể nói, xin lỗi. Trịnh thị phục hồi tinh thần, vội vàng nói, lần này tiên nhân cố ý tới hỗ trợ, nên là chúng ta làm phiền tiên nhân mới đúng. Giang ngư nói với bọn họ, ta phát hiện lão ra nhà các ngươi ngoài việc tính tình thay đổi ra thì vẫn là người thường. Ta xem mẹ con hai người ở viện hẻo lánh, là bị xa lánh à. Hai mẹ con nhìn nhau, chưa ngọc thành cúi đầu, buồn dầu nói, sau khi tính tình cha thay đổi, trầm mê thanh sắc hưởng lạc ta và mẹ nhiều lần khuyên nhủ, bị ông ghét bỏ. Giang ngư nói thẳng ta xem thứ hiện tại chiếm thân mình lão ra các ngươi thoạt nhìn cũng không quá thông minh. Hai mẹ con ở trong nhà này nhiều năm mà không có chút của cái riêng à. Mẹ con trịnh thị và đám người trừ linh hương đều kinh ngạc nhìn nàng. Giang ngư tự nhiên nói lão ra nhà các ngươi như này rất hiển nhiên là không bình thường so với chuyện mặc kệ một tên ngu xuẩn ở chỗ này phá hỏng cơ nghiệp trương ra các ngươi thì sao các ngươi không phản kháng nhốt ông ta lại chứ. Đỡ để ông ta không chỉ gây hỏa cho người nhà mà còn gây hỏa cho những người khác Cái này hai mẹ con trịnh thị Trần chờ Trịnh thị còn đang do dự Trương Ngọc Thành lại cảm thấy giải pháp này rất ổn Chúng ta tìm một viện cung cấp nuôi dưỡng cho cha ăn ngon uống tốt cũng sẽ không làm thân thể cha bị thương Chờ đến khi cha trở về thì ông cũng sẽ không trách chúng ta Hắn thở dài tùy ý ông tiếp tục càn quấy như vậy Nhà chúng ta sẽ đắc tội hết mọi người ở huyện trường lưu mất Hắn mở to mắt nhìn trịnh thị, mẹ, mẹ thật muốn chơ mắt nhìn cảnh mẹ còn khỏe mạnh mà thứ đồ kia sẽ thu xếp cưới vợ kế cho cha Giang ngư, cho nên ngay từ đầu nàng nghe nói trịnh thị là vợ cả nguyên phối của trương lão gia, còn rất kinh ngạc. Cuối cùng trịnh thị hà quyết tâm, vái giang ngư còn xin tiên nhân giúp ta. Giang ngư nói ta không thể làm quá nhiều chỉ có thể cho ngươi một chút thời gian chuẩn bị cũng bảo đảm bắt được những người có bệnh tương tự lão gia ở trong phủ của các ngươi. Trương Ngọc Thành cảm kích nói, như vậy đã rất đủ rồi. Nói xong, Giang Ngư cũng khôi phục một chút sức lực. Mấy người đi một vòng toàn bộ Trương Phủ thế nhưng phát hiện 7-8 người giống Trương Lão Gia. Nàng hỏi Trương Ngọc Thành, bọn họ có vài người là người cũ ở Trương Phủ, có vài người là gã sai vặt không thu hút. Nhưng trong một tháng qua, đều được Trương Lão Gia đề bạt thành quản sự Trương Phủ, cũng là tay chân của Trương Lão Gia. Lại cẩn thận cha yêu thích của nhóm người này đều giống nhau kinh người, đơn giản đều là ăn nhậu chơi bời. Cơ trường Linh ném bọn họ đến chỗ trương lão ra, dùng kết giới nhốt bọn họ vào với nhau. Trịnh Thị và Trương Ngọc Thành nghĩ thông suốt rồi thì hành động rất nhanh. Mới chỉ nửa canh giờ Trịnh Thị đã mang theo một đám người lại đây, nói với Giang Ngư đã chuẩn bị xong rồi. Cơ trường Linh săn sóc đánh ngất đám người trương lão ra, thần nhiệm vừa động tiểu viện bị ấn nút tạm dừng lại lần nữa hoạt động. Nhà hoàn quyến rũ bưng rượu ngã xuống, nghi hoặc phát hiện người trên chỗ ngồi bên cạnh đã không thấy. Võ sinh trên sân khấu đi một đường kiếm xinh đẹp dẫn đến mọi người gieo hò. Bỗng nhiên, có người kêu lên sợ hãi, lão ra té xỉu. Mọi người hoảng loạn, trịnh phu nhân và Trương Ngọc Thành mang theo một đám gia đình đứng ở cửa ra vào, vừa chỉ huy người nâng trương lão ra đi tĩnh dưỡng vừa để người đuổi đám con hát nha hoàn này đi. Có người không phục gia đình nâng gậy gọc lên, không ai dám nói nhiều nữa thấy khí thế trịnh phu nhân cực lớn ép đám người, Giang Ngư âm thầm gật đầu, thân ảnh nhoáng lên, bóng dáng bọn họ biến mất trong vườn. Rời khỏi Trương phủ, đám người Giang Ngư lại đi Chu phủ. Quả nhiên, Chu lão gia đã bị thứ đồ kia chiếm thân thể giống Trương lão gia. Chu phu nhân và Chu tiểu thư thảm hại hơn một ít, bị thứ đồ kia nhốt ở trong viện không cho phép ra ngoài, lấy lý do là chờ gà. Nhưng Chu gia chỉ có một mình Chu lão gia bị chiếm thân thể. Giang ngư có lần một thì có lần hai, khống chế chu lão ra, để chú phu nhân và chu tiểu thư đương ra. Xong việc hai nhà này, lúc bọn họ trở lại dư ra, mặt trời đã ngả về tây Người dư ra không biết bọn họ còn có thể trở về hay không, nhưng đồ ăn và chỗ nghỉ ngơi đã sớm chuẩn bị tốt. Lần này Giang ngư không từ chối nữa. Hôm nay nàng hao tâm tổn sức hơi nhiều, ăn cơm chiều xong thì đi nghỉ ngơi. Nàng ngủ rồi, những người khác lại không ngủ được. Ban ngày, cơ trường Linh đưa tin những chuyện xảy ra về Thái Thanh, Nhiêm Phong cũng đưa thư khẩn đi quận thành quận Phượng Dương. Người tông môn đến vào lúc màn đêm buông xuống, là một nữ tu sĩ mặc áo tràng, gương mặt hiền từ trang điểm như nữ quan. Chữ Linh Hương và Nhiêm Phong không quen bà cơ trường Linh hơi kinh ngạc thế mà ngài lại tới. Ánh mắt nữ quan đảo qua mọi người một vòng rồi mới gật đầu với chàng ta muốn xem xem thứ làm người bó tay hết cách rốt cuộc là cái gì. Trong giọng bà mang theo tò mò ai là Giang Ngư. Trừ linh hương nhỏ giọng nói, sư tỷ đang ngủ, ngủ, người tới sừng sốt, sắc mặt cơ trường linh tự nhiên, ban ngày cơ sư mụi mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Nghe được ý bảo vệ trong lời của chàng, trong lòng nữ quan còn bất ngờ hơn cả lúc nghe được tu sĩ cần ngủ. Bà nhớn mày nhìn về phía cơ trường linh, vẻ mặt cơ trường linh tự nhiên, giới thiệu với hai người, vị này chính là liên khuyết chân quân của vạn tượng phong tông sư quỷ đạo. Thế mà là một vị chân quân. Chớ nói loại đệ thử ngoại môn nhưng nghiêm phong, dù là trừ linh hương cũng cực kỳ chấn động. Chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể xưng chân quân. Tu sĩ hóa thần, mặc dù ở tông môn thiên đạo hàng đầu như thái thanh tiên tông, chủ của một phong cũng không quá tu vi hóa thần. Ở bên ngoài tu sĩ hóa thần càng là tồn tại đứng đầu một phương. Hai người cuốn quýt hành lễ. Liên khuyết chân quân nói, đưa ta đi xem vị dư lang quân kia trước đã. chương 56, giờ phút này dư túc đã ngủ say. Liên khuyết chân quân không đánh thức hắn, ngón tay làm một cái pháp quyết khác ở giữa mày hắn. Bà khẽ ồ một tiếng, người này, ý chí rất bất phàm. Cơ trường Linh nói, nếu hắn không có ý chí kiên định thì cũng không thể rằng co với thứ đồ kia lâu như vậy. Chàng thấy liên khuyết chân quân rất nhanh đứng dậy, hỏi chân quân có thu hoạch gì không? Liên khuyết chân quân không trả lời chàng mà nhắm mắt trầm tư một lát, đôi tay kết ấn, dưới chân hiện lên một vòng trận pháp màu đen. Có hai dòng khí đen trắng tuôn ra từ trong trận pháp, giữa không chung, phân biệt hóa thành hai luồng ảo ảnh. Một cái trong đó đúng là hình dáng dư túc một cái khác lại là một đám sương mù lưu động, Tuy thời đều biến ảo. Sương mù này vốn là vô sắc vô hình, ở bên trong trận pháp bị bịt kín một tầng tử khí màu đen mới có hình và màu sắc. Mọi người nhìn thấy sương mù màu đen kiên như có sinh mệnh, hóa thành ngàn vạn sợi dây muốn chui vào trong thân thể dư túc Cảnh tượng quỷ dị này làm trừ Linh Hương và Nghiêm Phong đứng xem đều nổi ra gà. Nghiêm Phong thậm chí không nhịn được nhít lại gần cạnh trừ Linh Hương, nhỏ giọng nói trừ sư tỷ đây là thứ đồ đã đoạt xá Trương lão già. Trừ Linh Hương cũng nhỏ giọng trả lời hắn, có lẽ là vậy. Liên khuyết chân quân ở trung tâm trận pháp cũng thấy được thứ đồ màu đen kia. Bà lấy tay đụng vào, những sương mù đó xuyên qua khẽ tay bà giống y hệt không khí. Mà trong trận pháp, dư tốc nhắm chặt hai mắt trên người dâng lên ánh sáng trắng nhàn nhạt bảo vệ quanh người ngăn cản xương đen xâm lấn. Liên khuyết chân quân vung tay lên, trận pháp và ảo ảnh đều tiêu tan ở trong không khí. Sắc mặt bà nghiêm túc hơn lúc nãy, nói, đi chương phủ. Lại nhìn về phía cơ trường Linh, gọi giang sư muội của người đi. Chữ Linh hương vội vàng nói, ta đi gọi sư tỷ. Tuy rằng nàng cũng rất muốn để Giang Ngư ngủ thoải mái nhưng dù sao thì chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm trước mắt thật sự không phải lúc ngủ. Giang Ngư rất nhanh bị đánh thức, lúc nàng chạy đến, giữa mặt mày còn bao trùm một tầng nhập nhem buồn ngủ. Vừa rồi, Trừ Linh Hương đã nói qua thân phận của người tới và chuyện xảy ra cho nàng biết. Giang Ngư tò mò nhìn liên khuyết chân quân một cái rồi hành lễ. Sự tò mò trong lòng liên khuyết chân quân với nàng chỉ nhiều chứ không ít nhưng lúc này có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Bà hỏi Giang Ngư, ngươi nhìn thấy những thứ kia. Tổng môn phái cao thủ lại đây xử lý chuyện phiền toái, Giang Ngư biểu hiện khá phối hợp, không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được. Cảm giác gì? Giang Ngư ngẫm nghĩ, lạnh lẽo, dính nhớp tử vong và ác ý. Nàng vốn tưởng vị liên khuyết chân quân này sẽ hỏi nàng vì sao có thể cảm giác được nhưng đối phương nghe xong nàng trả lời, lâm vào trong suy nghĩ sâu xa cũng không có ý hỏi đến tận ngọn nguồn. Giang Ngư thầm thở phào. Cơn buồn ngủ ập đến, nàng không nhịn được che miệng ngáp một cái. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thứ, là một bình ngọc màu xanh lá xinh đẹp. Giang ngư nghi hoặc quay đầu cơ sư huynh, cơ trường linh nhét bình ngọc vào tay nàng, ăn một cái có thể giúp muội có thêm tinh thần. Tu chân giới thật sự có quá nhiều đan dược nâng cao tinh thần dưỡng khí cũng không hiếm thấy. Giang ngư không quá để ý, nhận lấy nói lời cảm tạ thuận tay đổ một viên vào trong miệng. Đan dược kia vừa vào miệng lập tức hóa thành linh khí tinh thuần. Giang ngư chỉ cảm thấy bên trong linh đài của mình như được một trận linh vũ tẩy rửa tinh thần cực cao trong hai mắt linh quang mờ mịt. Thậm chí, nàng cảm thấy thần hồn của mình cũng được tăng không ít. Cho dù có không hiểu, Giang ngư cũng biết đây tuyệt đối không phải hiệu quả mà đan dược dưỡng thần bình thường có thể có. Nàng vội vàng trả cái bình lại cảm ơn cơ sư huynh ta tỉnh rồi. Cơ trường linh thuận miệng nói, không phải đồ vật quý giá gì ta cầm vô dụng. Sư muội giữ lại đi, lần sau mệt nhọc lại ăn. Chàng nói nhẹ nhàng bâng qua vậy, làm Giang Ngư nghi hoặc có phải mình cảm giác sai rồi không? Thật ra đây chỉ là một lọ dưỡng thần đan bình thường. Nàng hoài nghi nhìn cơ trường Linh, Hạc Trắng kéo kéo ống tay áo nàng, tiểu ngư ngươi cầm đi, thứ này thật sự vô dụng với chúng ta. Sợ Giang Ngư không chịu, Hạc Trắng nói thẳng, nếu ngư băn khoăn chờ trở lại Linh Thảo Viên, mời chúng ta ăn bữa cơm là được rồi. Đã nói đến mức này, Giang Ngư chỉ đành nói, vậy được rồi, về chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc lớn. Đoàn người đêm khuya đến Trương phủ, vẫn không quấy nhiễu đến người khác, dễ như chờ bàn tay tìm được cái viện giam Trương lão ra và 7-8 người làm. Ngoài viện có người trông cái này không cần liên khuyết chân quân ra tay, nghiêm phong rất hiểu chuyện dùng hôn mê chú cho bọn họ. Lúc đi vào, người trong viện nằm đầy đất, trên bàn là một bàn đồ ăn đã ăn hết, trên mặt đất lung tung vài bình rượu đổ. Giang ngư, nàng không chịu được phỉ nhổ, bọn họ còn rất tự tại, không lo lắng tí nào. Liên khuyết chân quân vất tay áo làm tan mùi rượu và mùi hôi đầy viện thuận tiện thổi tình người nằm trên đất. Trường lão ra ngồi dậy từ trên mặt đất nhìn đoàn người, mơ màng nói, lại là đám tu sĩ các ngươi. Đã giam lão ra gia này đến ta rồi, còn muốn làm sao nữa? Vừa nói còn nấc một hơi rượu, quả thật là không có chút kính sở của phàm nhân với tu sĩ nào. Liên khuyết chân quân không vô nghĩa với ông ta trận pháp màu đen lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này trận pháp lớn hơn rất nhiều, bao phủ cả tòa tiểu viện ở bên trong. Đám người Trương lão ra vốn không thèm để ý như là bị thứ gì đó bóp chặt cổ, cực kỳ khó chịu kêu lên, ngươi làm cái gì? Vì sao ngươi có thể khóa ta lại? Ngươi dám ra tay với phạm nhân? Ngươi đã quên quy củ thái thanh à? Ta rất rõ ràng quy củ thái thanh chúng ta. Liên khuyết chân quân nói với giọng lạnh lùng, nếu biết quy củ thái thanh, vậy cũng rõ ràng thái thanh chúng ta tuyệt không khoan dung với tà ma ngoại đạo có ý tàn hại nhân tộc. Sương mù hai màu trắng đen từ trận Pháp sinh ra, hóa thành siềng xích cuốn quanh trên người bọn họ. Vẻ mặt mấy người kia đột nhiên biến sắc la hoảng, đây là cái gì? Đây là cái gì? Liên khuyết chân quân lại nhăn mày, đến mức này còn không thể ép các ngươi lộ chân thân à. Trường lão ra nghe vậy, hét lớn, dừng tay. Dừng tay, ta đã hợp thành một thể với người này, người không đuổi được ta. Nếu người đuổi ta đi, ông ta cũng sẽ chết. Những người khác cũng hô, không sai. Nếu chúng ta chết thì những con người này cũng sẽ chết. Đến lúc đó, người là hung thủ giết hại những con người này. xiềng xích trắng đen đột nhiên cuốn càng chặt phía sau mấy người xuất hiện ảo ảnh vạn vẹo, đó là thần hồn của bọn họ. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng phía trên thần hồn của đám người trương lão ra, xuất hiện những vết nước như mạng nhện. Chỉ ngắn ngồi một chớp mắt tất cả lại về như thường. Liên khuyết chân quân phất tay, đánh ngất bọn họ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt bà nhìn về xa xa phía Bắc, không phải pháp thuật, không phải đoạt xá. Ta vừa dùng dòng khí sinh từ thử qua, chúng nó là vật còn sống, trên người lại mang theo từ khí. Căn bản không thuộc về thế giới này, đám người giang ngư còn không hiểu ra sao cơ trường linh lại hiểu. Sắc mặt của chàng cũng trở nên nghiêm túc ý của ngài là mấy thứ này chạy từ đâu đó ra. Liên khuyết chân quân gật đầu ta tự mình đi một chuyến, nơi này giao cho ngươi trước. Liên khuyết Trần quân nói đi là đi, để lại ba người mặt mày ngây ra, đồng loạt nhìn về phía cơ trường Linh và hạc trắng bên cạnh chàng. Cơ trường Linh lại không giải thích với bọn họ, chỉ nói, việc này có lẽ còn rắc rối hơn so với sự tính. Giang Ngư vừa nghe lời này thì buồn dầu nhíu mày. Cơ trường Linh thấy thế, hỏi nàng làm sao vậy? Giang Ngư ôi một tiếng, lúc ta đến còn tưởng rằng rắc rối bình thường, nhiều nhất một hai ngày là có thể trở về. Bây giờ hay rồi hóa thần chân quân đến rồi thế mà còn không thể lập tức giải quyết. Hơn nữa, xem dáng vẻ của liên khuyết chân quân, dường như bọn trương lão ra còn dính dáng đến rắc rối càng lớn hơn nữa. Phản ứng đầu tiên trong đầu ra ngư là không kịp thu hoạch linh thảo rồi. Nhưng mà ninh thuần trưởng lão hẳn sẽ nhớ rõ thu hoạch linh thảo cũng sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó nhỉ. Còn có hàn lộ mới dọn lại đây, tiểu lâu cũng chỉ có nó lẻ loi một mình. Sớm biết thế này còn không bằng nghĩ cách đưa cả thỏ lớn theo. Giang ngư càng nghĩ càng buồn giàu, mày đều nhăn hết lại. Hạc trắng quay đầu lướt cơ trường linh một cái, đi đến bên cạnh Giang, dơ tay sờ giữa mày nàng. Cảm xúc lạnh lạnh làm Giang ngư phục hồi tinh thần lại, đan lân, ngươi làm gì thế? Tiểu cô nương nghiêm trang nói tuổi còn trẻ đừng thường xuyên nhíu mày. Cô nương đẹp như ngươi, giữa mày nhăn thành nếp thì sẽ xấu xí. Giang ngư lập tức bị chọc cười, ừm đan lân nói rất có lý. Hạc trắng gật đầu như thật đúng vậy, cười nhiều lên, ngươi cười rộ lên rất xinh đẹp. Mèo, từ lúc đi vào huyện trường Lưu, mèo đen phần lớn thời gian đều ngủ, bị đánh thức từ ống tay áo ra ngư chui đầu ra, không kiên nhẫn dơ tay cào một vuốt qua. Hạc trắng nhanh tay lẹ mắt né tránh, rất ghen ghét nhìn con mèo này, tiểu ngư có việc cũng chẳng thấy ngươi ra hỗ trợ, chỉ biết ngủ. Ngươi là mèo hay là heo thế? Mèo meo meo mắt thấy một mèo một hạc lại cãi nhau. Tuy rằng hơi ẩm ý nhưng ít nhiều gì cũng làm hòa hoãn không khí nặng nề trong viện. Lo lắng trong lòng Giang Ngư bớt đi vài phần. Nàng ôm tiểu hắc lại ôm đan lân vào bên người, hít sâu một hơi, cười nói, đừng cãi nhau. Đan lân là tỷ tỷ tiểu hắc còn chưa biết nói. Cưng nhường nó một chút, tiểu hắc con là đệ đệ, phải nghe đan lân tỷ tỷ của con nói. Một mèo một hạc nhìn nhau, khinh thường quay đầu. Trời còn chưa sáng, một đội đệ tử mặc trường bào hoa văn bạc giày đen đi vào huyện Trường Lưu. Thế mà lại là người chấp pháp đường đến. Trừ Linh Hương cực kỳ kinh ngạc. Môn hạ đệ tử chấp pháp đường của Thái Thanh Tiên Tông đều là tinh nguệ nội môn, không dễ ra khỏi tông môn. Trong lòng Trừ Linh Hương thấp thỏm thầm nghĩ sợ việc này rắc rối hơn tưởng tượng nhiều. Lần này đệ tử chấp pháp đường đến đây lấy một nam một nữ cầm đầu. Chính là hai anh em sinh đôi. Huynh Trường Hằng Tiến, Mội Mội Hằng Ngọc đều là tu Vi Nguyên Anh. Chuyện đầu tiên bọn họ đến chính là báo cho Trừ Linh Hương và Nghiêm Phong chấp pháp đường tiếp nhận việc ở huyện Trường Lưu, bọn họ có thể tự về tông môn. Hai người thở phào một hơi. Từ khi Liên Khuyết chân Quân xuất hiện, bọn họ cũng đã biết chuyện này không phải chuyện mình có thể quản. Bây giờ thấy chấp pháp đường đến thì không cảm thấy mình bị xem thường, ngược lại cũng yên tâm. Giang ngư thưởng phần thông báo này kèm cả mình và cơ trường Linh thở phào một hơi. Nàng nói với cơ trường Linh, sư huynh, liễu rủ hoa cười lại gặp thôn, chúng ta có thể về rồi. Cơ trường Linh, chàng nhìn Giang Ngư trong giọng nói mang ý xin lỗi, sư muội muội cùng ta sợ là còn chưa thể đi. Giang Ngư ngây ra tại chỗ, trừ Linh Hương nghe vậy, vội hỏi, vì sao? Hàng Tiến là anh trai cực ngầu, nghe vậy lạnh lùng nói, chúng ta nhận được tin tức Giang sư muội có năng lực đặc thù, có tác dụng khắc chế mấy thứ kia. Cho nên tiếp sau đây, chúng ta có lẽ cần Giang sư muội trợ giúp. Hằng Ngọc cũng là chị gái ngầu lòi, mặt lạnh thanh bổ sung, sẽ cho trợ cấp phong phú. Giang Ngư, chương 57, Giang Ngư tự phiên dịch ý của hai người là, người ở lại tăng ca chúng ta sẽ cho phí tăng ca phong phú. Thái Thanh Tông nói có phí tăng ca phong phú, vậy chắc chắn sẽ có. Nếu đặt ở đời trước Giang Ngư rất vui, nhưng hiện tại nàng có nhà có đất có thú cưng còn có tiền. Tăng ca làm gì chứ? Nàng huyền truyền bày tỏ thật ra ta không có bản lĩnh gì, có lẽ không thể giúp được gì đâu. Hằng Ngọc nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, không cần tự coi nhẹ mình. Hằng tiến tán đồng, có thể được liên khuyết sư bá và cơ sư huynh nhìn với con mắt khác thường, người tất nhiên có chỗ hơn người. Giang Ngư, nàng thở dài một hơi ở trong lòng, hỏi ta cần phải ở lại à? Được ánh mắt khẳng định của hai người. Vậy được rồi, Giang Ngư nhanh chóng xây dựng tốt tâm lý cho mình, lên tinh thần nói, trợ cấp là cái gì? Nếu đã phải tăng ca, vậy đương nhiên phải hỏi tiền lương rồi. Hai huynh mũi hàng thị ngây ra mắt thường cũng có thể thấy, rất hiển nhiên chưa thấy người trực tiếp hỏi luôn như Giang Ngư. Nhưng bọn họ cũng thật sự báo ra thù lao nhiệm vụ mà lần này chấp pháp đường đến chấp hành ở huyện Trường Lưu. Rồi sau đó Hằng Ngọc nói, người và cơ sư huynh hỗ trợ thêm vào trên cơ sở này càng cộng thêm hai phần. Cơ trường Linh đứng ở một bên nhìn đôi mắt Giang sư muội dần sáng lên. Chàng buồn cười, sư muội cảm thấy đủ chưa? Không đủ thì phần này của ta cũng đưa cho muội Cảm giác không tình nguyện ở trong lòng giang ngư, dưới thù lao phong phú, đã từ 8 phần giảm còn 3 phần. Nghe vậy, nàng cười tùm tìm mà nói, đủ rồi. Đủ rồi, sư huynh vẫn giữ lại cho mình đi. Huynh giải tiền lung tung như vậy, cẩn thận đan lân không có tiền ăn cơm. Nhưng nàng ngẫm lại thì cảm thấy như vậy cũng không tồi, nhìn về phía hạc trắng, đan lân, nếu sư huynh thật sự không có tiền nuôi ngươi thì ngươi đến nhà ta nhé. Tiễn trừ Linh Hương và Nghiêm Phong đi, đám người trương lão ra kia bị người chấp pháp đường trông coi, Giang Ngư tạm thời không có việc gì, đi Dư ra một chuyến. Dư tốc khôi phục cực nhanh, đã có thể để người ta dìu đi đường. Vị lão cô nãi nãi của Dư ra vẫn còn đợi ở Dư ra. Gia. Giang Ngư vừa xuất hiện, bà ấy để người đỡ run dày lại đây, cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm Giang Ngư. Loại ánh mắt này, Giang Ngư không có cách nào chống đỡ nổi, đó là ánh mắt của người con nhớ mẹ. Ta xin lỗi, trước đó ta bị thương nên không nhớ rõ rất nhiều chuyện quá khứ. Giang ngư rót một chén trà cho lão thai thái, đưa cho bà, nhưng sư muội ta từng kể cho ta vài chuyện lúc nhỏ của mẫu thân ngươi. Nếu ngươi muốn nghe ta sẽ kể lại cho ngươi. Nàng kể cho lão thai thái, mẫu thân của bà lúc thiếu nữ là một cô nương rất dịu dàng hào phóng, sẽ mua kẹo hồ lô và đồ chơi làm bằng đường cho bọn nhỏ ăn, sẽ theo túi tiền thật xinh đẹp, sẽ thắt bím tóc đáng yêu cho tiểu đường muội và nàng. Đây đều là chữ Linh Hương nói cho nàng. Lão thai thái 90 tuổi nghe được có người khen mẫu thân bà, một đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt không ngăn nổi tươi cười. Mẫu thân còn cũng thắt bím tóc xinh đẹp cho con. Trên mặt bà lộ ra vẻ đắc ý hân hoan giống tiểu cô nương, khi đó nhóm tì muội trong nhà thuốc bá, đều rất hâm mộ con. Lão Thái thái tinh thần không tốt nói một lúc thì mệt dã rời. Nhóm vãn bối đỡ bà đi nghỉ ngơi. Vãn bối ở lại hành lễ với Giang Ngư, chân thành nói cảm ơn. Mấy năm nay tinh thần tổ mẫu càng ngày càng kém cũng không thích con cháu ẩm ý trước mặt bà, luôn là một người lẻ loi ngồi ở phòng ngắm vật cũ. Cảm ơn ngài đã nói với bà những thứ này, đã lâu rồi bà không vui vẻ như vậy. Giang ngư mỉm cười nói, không cần cảm ơn, nói chuyện phiếm với lão Thái thái ta cũng rất vui. Giang ngư lại về chương gia, vừa đến tiểu viện nàng đã nghe được một tiếng vang lớn. Vị sư tỷ sinh đẹp lạnh lùng này đang dùng chân đá nát một viên đá trang trí đặt trong viện. Nhìn thấy nàng tới, Hoàng Ngọc lạnh lùng thu chân về, lạnh lùng nói với Trương Lão ra đứng ở trong góc còn nói lời vô nghĩa thẳng đá này là kết cục của ngươi. Trương Lão ra hơi co rúng lại, một đôi mắt nhìn trái ngó phải không an phận cười đều nói ta không tin. Ngươi không dám, tiên nhân các ngươi không thể giết phàm nhân. Giọng Hằng Ngọc âm u, ngươi mà cũng được coi là phàm nhân à. Trương Lão ra cười đắc ý chắp tay sau lưng trở về phòng mình. Giang ngư thấy cả người hàng ngọc vèo vèo tản ra khí lạnh, nghi hoặc nhìn về phía những người khác. Hạc trắng nói với nàng vừa rồi thứ đồ kia nói năng lỗ mãng với hàng ngọc xưa thì. Cô bé nắm chặt tay nhỏ, loại người này thật là thiếu đòn mà. Nhưng trịnh phu nhân còn đang nhìn đấy, hơn nữa thứ này dùng thân thể trương lão ra các tu sĩ ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng hỏi Giang ngư đi đâu thế, Giang ngư nói mình đi dư ra xem. Hạc trắng nói cho Giang Ngư biết chấp pháp đường thu thập được một vài đặc tính của mấy thứ đồ kia. Quả thực chính là gom đủ nhược điểm và ác nghiệm của nhân tính. Hạc trắng bẻ ngón tay, trầm mê hưởng lạc, ham ăn biếng làm không có bất kỳ đạo đức gì. Hoàn toàn là ác ôn trời sinh. Cho đến hiện nay, chuyện duy nhất có thể làm chúng nó kiên trì chính là cho dù thế nào cũng không chịu rời khỏi thân thể nhân loại mà chúng nó bám vào. Đương nhiên nguyên nhân chúng nó không sợ hãi là ỉ vào thái thanh tiên tông không dám động thủ với phàm nhân Trong lúc nói chuyện bên ngoài đã có bảy tám gã sai vặt cầm theo hộp đồ ăn đến Bọn họ là người đưa cơm Đệ tử chấp pháp đường kiểm tra đồ ăn không có vấn đề thì cho vào Khoan đã, Giang Ngư bỗng nhiên lên tiếng Gã sai vặt không hiểu ra sao, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ Giang Ngư đi qua mở một hộp đồ ăn ra Hộp đồ ăn ba tầng, một tầng là thịt kho tàu một tầng là gà quay, phía dưới là một tầng thịt bò ngâm tương. Những hộp khác ra ngư không mở ra, nhưng khứu giác tu sĩ nhanh nhạy có thể ngửi được mùi hương truyền ra. Đều là thứ tốt, ăn ngon vậy à? Gã sai vặt đưa đồ ăn trả lời, lão ra bên trong đòi. Ý phu nhân là tóm lại dùng thân thể lão ra, không thể khát khe. Giang ngư nhớ tới lời hạc trắng mới nói, trong lòng nảy ra chú ý, buông đồ ăn xuống đi, đưa chút cơm tẻ vào, lại cho thêm ít nước là được. Gã sai vặt, Giang ngư nói, bọn họ ăn cái đó không đói. Hơn nữa, lão ra nhà ngươi từng kia tuổi ăn thanh đạm chút càng tốt cho thân thể. Gã sai vặt không hiểu lắm, nhưng tiên nhân nói không sai. Hộp đồ ăn đưa vào lập tức thiếu hơn một nửa. Hộp đồ ăn đưa vào không bao lâu, bên trong lập tức chuyển đến tiếng bát vỡ và mắng chửi người, đồ ăn đâu. Mấy người nổi giận đùng đùng từ trong phòng ra, Giang Ngư dơ tay làm một đạo linh lực thành kết giới ngăn cản để người không ra được khỏi nhà. Nàng lạnh lùng nói, đập đi, đập thoải mái đi, đó chính là cơm trưa hôm nay của các ngươi đập hết thì nhìn. Nàng để những gã sai vặt đó bày hết đồ ăn ở trên bàn rồi ngồi ăn trước mặt mấy thứ kia. Đệ tử chấp pháp đường nhìn bên này, hàng tiến đi tới, khó hiểu nhìn nàng, người đang làm cái gì thế. Giang Ngư vừa làm pháp thuật để gió thổi mùi hương sang bên kia, vừa đáp xem bọn họ không vừa mắt nên chị một trận. Hàng Tiến không hiểu đây là cách chị gì thế? Tu sĩ Hàng Tiến đứng đắn không hiểu dục vọng ăn uống, hiển nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của Giang Ngư. Giang Ngư thâm trầm nói, ngươi không hiểu đây là cách chị đồ tham ăn. Trên khuôn mặt sất ngầu của Hàng Tiến tràn ngập mê man, nhưng Giang Ngư đúng là không thương tổn những người đó, hắn cũng mặc kệ. Tám người, lấy trương lão ra cầm đầu. Hai mắt đam đam nhìn gã sai vặt bầy cơm ngon rượu say trong viện chửi ầm lên. Giang ngư thêm một chút linh lực nữa, ngăn cách luôn âm thanh. Buổi chiều trịnh phu nhân nghe được tin tức chạy tới uyển truyền dò hỏi việc này. Giang ngư nói thẳng, lão ra nhà ngươi từng này tuổi, hình thể như kia chẳng lẽ ngày thường xem đại phu người ta không kiến nghị ăn uống thanh đạm à? Trịnh phu nhân vội vàng gật đầu. Giang ngư hiện tại chính là cơ hội tốt, gạo trắng rau xanh ăn mấy ngày tốt cho thân thể ông ta. Hơn nữa, ăn uống chịu tội cũng không phải lão gia nhà ngươi. Trịnh phu nhân thấy có lý, huống chi trong khoảng thời gian này bà chịu không ít tội bởi vì thứ đồ trên người trương lão gia ít nhiều cũng mang theo chút oán hận nên gật đầu đồng ý. Từ bữa trưa hôm đó, mỗi ngày đưa đến cho 8 người trong phòng kia cũng chỉ có cháo trắng rau xanh cực thanh đạm Ngoài viện, mỗi ngày đều mang lên một bàn đầy đồ ăn phong phú để người trương phủ ăn cho bọn chúng xem. Sương cốt tám thứ đồ kia còn mềm hơn trong tưởng tượng của Giang Ngư cũng chỉ kiên trì một bữa cơm là đầu hàng. Không chịu được một bữa đói cơm chiều cùng ngày đã bắt đầu xin tha, xin tha không thành lại bắt đầu chửi mắng, mắng xong lại ăn đồ ăn và cháo. Ngày hôm sau vẫn như cũ, đến buổi tối Trương Lão ra tỏ vẻ mình có chuyện muốn nói. Ta muốn ăn thịt, vẻ mặt ông ta xanh lè. Giang Ngư gọi Minh Mụy hàng thị vào có nói gì thì ngươi nói với bọn họ. Trương Lão ra nhắc lại yêu cầu của ông ta lần nữa. Huynh mũi hằng thì cũng nhìn ra ý giang ngư, đây là thủ đoạn mềm dẻo bức cung. Bọn họ không ngờ là chỉ mới vài bữa cơm thế mà sử dụng còn tốt hơn so với bọn họ lạnh lùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ Hằng tiến lạnh lùng nói các ngươi là thứ gì? Trường lão ra ta nói, ngươi sẽ cho ta thịt ăn à? Hằng tiến, hắn liếc giang ngư một cái, không thầy dạy cũng biết bản lĩnh thương nhân cái này phải xem đáp án của ngươi có hợp ý ta không đã. Ánh mắt trường lão ra chuyển hai vòng trên người hai người. Không có ý tốt nói chúng ta là linh lưu lạc ở trên hư không? hằng tiến chầm rọng các ngươi quả nhiên từ quy khư ra. Trường lão già không biết quy khư là thứ gì cũng không thèm để ý. Ông ta đắc ý nói, nhân loại các ngươi quả thực là thân thể cộng sinh hoàn mỹ với chúng ta. Ta có thể ký sinh ở trong thân thể nhân loại, làm tố chất thân thể nhanh chóng khôi phục đến tiêu chuẩn đỉnh. Chẳng lẽ không tốt à? Cơ trường linh không biết vào từ khi nào, nghe vậy hỏi ngược lại, dùng thiêu đốt sinh mệnh là cái giá khôi phục đến đỉnh à. Trường lão ra hồn nhiên không thèm để ý, thậm chí không phủ nhận còn không phải là chết sớm một chút, chết có gì đáng sợ chứ. Cơ trường linh lại hỏi, ai cho các người tới đây? chương 58, trường lão ra cảnh giác nhìn chằm chằm cơ trường linh, người đang nói gì thế? Ta nghe không hiểu, không có ai thả chúng ta ra cả, những người khác. Hằng ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm thứ ngu ngốc trên mặt viết đầy làm sao ngươi biết thật không thể chấp nhận được chấp pháp đường thế mà bó tay với mấy tên này. Giang ngư không nói chuyện chỉ cầm quạt tròn phẩy phẩy gió, mùi thơm đồ ăn theo gió bay tới chóp mũi trương lão ra. Ông ta lập tức nhìn chằm chằm sang đây. Giang ngư vỗ quạt một cái, hỏi ngươi đấy. Trả lời vấn đề, nàng không quên chính là vì mấy thứ này, nàng mới không thể về chồng trọt ngắm thỏ lớn. Đáng tiếc trương lão ra ngốc cũng không ngốc hẳn. Không thầy dậy cũng hiểu có kè mặc cả cho ta ăn thịt ta lại trả lời. Giang ngư phản bác cho ngươi ăn ngươi không nói thì làm sao bây giờ. Thấy Trương lão ra lâm vào trong buồn dầu, Hằng Ngọc muốn nói gì lại bị ca ca nàng cằn lại. Hằng tiến truyền âm, để Giang sư muội nói. Hình như nàng đối phó mấy thứ này tốt hơn chúng ta. Hằng Ngọc nhìn Giang ngư có kẻ mặc cả với Trương lão ra, im lặng một lát rồi gật đầu, đúng là như thế. Mà Giang ngư đã nghĩ ra biện pháp. Nàng chỉ mấy người bên cạnh đang nhìn, nói thịt kho tàu chỉ có một đĩa, ai nói trước thì cho người đó ăn. Trường lão ra trợn mắt ai dám, có vẻ như ông ta là người làm chủ trong tám người này. Nhưng mà, ta nói, ta nói, ta biết, người tránh ra ta nói trước. Một người bỏ đến trên kết giới, la lớn, là một người chúng ta không quen. Hắn nói cho chúng ta biết chỗ này hẻo lánh, không nhiều người tài. Đám tiên nhân các ngươi sẽ không phát hiện được thân phận của ta. Giang ngư nhìn về phía cơ trường linh, cơ trường linh gật đầu, đĩa thịt kho tàu kia bay qua, rừng ở trước mặt người nọ. Nhưng mà ngoài dự kiến của mọi người là, những người khác bao gồm trương lão ra thế mà trực tiếp nhào đến cướp đoạt giống dã thú. Mọi người bao gồm cả Giang ngư yên lặng nhìn cảnh này. Như là người dã man chưa từng khai hóa, Hằng Ngọc nói, Hằng Tiến nhíu mày, người phía sau đưa thứ đồ này vào thế giới phàm nhân là muốn mưu đồ gì. Tiếp đó, Giang Ngư sử dụng đúng cách hỏi vài câu, đám đồ kia thèm thịt đều ngoan ngoan trả lời. Chỉ có vấn đề là để đám đồ tự xưng là linh tộc này rời khỏi thân thể nhân loại cho dù vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế nào cũng không chịu nói. Mấy người hàng tiến vào một viện khác, sau khi lập kết giới, Hoàng tiến trầm giọng nói tin tức trước mắt biết được đám đồ này tự xưng linh tộc hàng năm du đáng ở trên hư không. Không có thực thể chúng nó dường như không có khái niệm tộc đàn cũng không có chế độ cấp bậc. Cá tính lạnh nhạt ích kỳ cực độ bám vào trên người phàm nhân, thân thể không có bất kỳ thiên phú gì giống hệt với phàm nhân. Nhưng có thể kế thừa ký ức phàm nhân, rất khó phân rõ ra. Phiền toái nhất là người phía sau. Cơ trường Linh nói, nếu không phải nhờ Giang Sư muội ánh mắt đầu tiên ta thấy chúng nó cũng không hề phát hiện khác lạ gì. Hằng Ngọc bổ sung, Liên Khuyết Sư Thúc mới đưa tin, đám linh tộc này đại khái ra đời ở vùng đất chết hoang vu, sợ hãi lực sinh mệnh bên kia tông môn đã bắt đầu nghiên cứu trận pháp đối phó. Giọng của nàng nghiêm túc theo Liên Khuyết Sư Thúc nói, mấy thứ này không chỉ có ở huyện Trường Lưu. Cơ trường linh chất vấn, bên quy khư kiên nhiều tông môn đóng giữ như vậy, không có bất kỳ người nào phát hiện khác lạ à. Hằng ngọc ném một ngọc phù linh quang lộng lẫy lên không chung, lời liên khuyết chân quân từ trong đó truyền ra ta phát hiện tổng cộng 13 đệ tử trúc cơ bị bám vào người ở quê khư. Những đệ tử trúc cơ này mở trận pháp quy khư thành một lỗ hồng. Ngoài Giang Ngư, sắc mặt những người khác đều trở nên rất khó coi. Mà Giang Ngư thuần túy căn bản không biết sốt của quy khư là thứ gì. Nhưng xem sắc mặt những người khác nàng suy đoán hẳn là một chỗ rất ghê gớm. Giang ngư rụt rụt đầu, dùng cây quạt che mặt mình lại, giả vờ như không nghe được gì cả. Loại này đồ vật vừa nghe đã rất bí ẩn này, liên quan gì đến cá mặn đâu. Giọng liên khuyết chân quân còn đang truyền ra, trước mắt đã thông báo các đại tông môn, hiện giờ trận pháp đã được sửa chữa. Trước mắt còn không biết sốt cuộc có bao nhiêu linh tộc lưu lạc đến đại lục Thương Lan. Các ngươi bên này có tiến triển gì chưa? Hằng Ngọc vội vàng nói tin tức bên này cho bà nghe. Biết được Giang Ngư dùng một đĩa thịt kho tàu khiến cho tám linh tộc kia sụp đổ, đạo tâm cường đại như liên khuyết chân quân cũng rơi vào trong hoảng hốt ngắn ngủi. Ta đã biết, Giang Ngư nghĩ thầm, giờ phút này trong đầu liên khuyết chân quân nhất định đang tuần hoàn, đối thủ của ta rốt cuộc là một đám đồ chơi gì thế này. Giang sư mũi, Giang Ngư nghe được Hằng Ngọc gọi nàng, vội vàng lấy cây quạt ra, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn sang. Hoàng Ngọc nói, Liên Khuyết Sư Thúc khen người thông minh, nói sẽ báo công lao của ngươi với trưởng môn. Còn lại một câu, Hoàng Ngọc dùng truyền âm nói với nàng, Sư Thúc nói chỗ trưởng môn có cực kỳ nhiều thứ tốt. Hỏi người có đặc biệt muốn cái gì không, Sư Thúc đi đòi cho ngươi Giang Ngư cho nên người cố ý truyền âm chính là vì để lại mặt mũi cho Liên Khuyết chân quân phải không? Nàng cũng không kìm được suy nghĩ rốt cuộc Thái Thanh Tiên Tông là một đám tu sĩ kỳ quái nào vậy. Nàng dùng vẻ mặt chân thành nói ta không muốn gì cả. Nếu có thể nói ta hy vọng có thể sớm trở lại Linh Thảo Viên. Nơi đó là nhà của ta còn có một ngàn mảnh Linh điền chờ ta chồng đó. Giống như việc không hiểu dục vọng ăn uống, Hằng Ngọc cũng không thể hiểu nổi vì sao một cái tu sĩ lại coi chồng trọt quan trọng đến như vậy. Nàng buồn dầu nhìn về phía cơ trường Linh, lại thấy cơ trường Linh rỗ rang ngư như dỗ trẻ con, sư muội lại chờ một chút đi. Hiện giờ chỉ có muội có cảm giác nhẹ bén nhất với những linh tộc đó. Chờ đến khi tông môn nghiên cứu ra trận pháp khắc chế mấy thứ này, muội có thể trở về rồi. Giang ngư do dự một lát hỏi tốc độ nghiên cứu trận pháp của tông môn có nhanh không? Cơ trường linh lập tức tỏ vẻ ta sẽ thúc rục rút mụi. Hằng Ngọc dùng khuyều tay chọc chọc ca ca nàng như thấy quỷ. Hằng Tiến cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, hai anh em lặng lẽ truyền âm. Giang sư muội có địa vị gì nhỉ? Không phải ở linh thảo viên à, hay là nàng còn có thân phận thật sự che giấu là tiểu đề từ kiếm quân mới thu. Nhưng cũng chưa từng thấy cơ sư huynh đối xử như vậy với sư đệ sư muội đồng môn mà. Cách đó không xa cơ trường linh hờ hững nhìn lướt qua bên này. Hai anh em lập tức ngẩn đầu ưỡn ngực thoạt nhìn càng ngầu hơn so với lúc trước. Đúng lúc này, ngoài sân truyền tới tiếng đập cửa, hàng tiến lạnh lùng nói, vào đi. Đi vào chính là đệ tử chấp pháp đường, khí chất này là lạnh lùng nghiêm túc như chấp pháp đường copypaste mấy linh tộc kia đưa ra yêu cầu mới. Yêu cầu gì? Giang ngư nhìn ra vẻ cạn lời từ trên khuôn mặt nghiêm túc của đệ tử trẻ tuổi kia, bọn họ muốn nghe diễn còn muốn. Hằng ngọc nhíu mày, nói chuyện vì sao ấp à ấp úng. Còn muốn cô nương xinh đẹp vào với bọn họ, lời này vừa ra, nhiệt độ không khí trong viện giảm thẳng xuống. Giang ngư hiểu hai khối băng lớn này không vui. Thật khéo, nàng cũng rất không vui Nàng thua quạt lại, chậm rãi đứng lên, hừ một tiếng cười Muốn cô nương xinh đẹp ở bên chúng nó đúng không? Không biết ta có đủ xinh đẹp hay không? Nàng nâng bước muốn đi qua viện đó lại bị người cản Cơ trường linh nhíu mi hiếm thấy, không tán đồng nhìn nàng, sương muội Giang ngư biết ý chàng, chủ động thẳng thắn ta không có ý gì khác Ta chỉ khó chịu trong lòng, chúng nó thấy ta thì cả người khó chịu Ta sẽ đi qua chỗ chúng nó Cơ trường linh không buông tay, chỉ nói với nàng, nhưng muội cũng khó chịu khi đối mặt với chúng, không phải sao. Giang ngư sửng sốt, nàng ngửa đầu nhìn sư huynh cao hơn mình một cái đầu này, đối phương vẫn như lần đầu tiên gặp mặt hoàn mỹ không tì vết như ngọc đẹp. Nhưng trước kia nàng cho rằng tượng ngọc không có trái tim, hoặc là ở trong mắt một pho tượng ngọc một người chẳng khác gì một cọng cọp cả. Nhưng hiện tại tượng ngọc nói với nàng cần gì vì ghê tởm chúng nó, làm chính muội khó chịu. Chúng nó không đáng. Trong lòng ra ngựa ấm áp tâm tình nóng nảy vì bị đám linh tộc kia làm tức giận cũng bị vuốt phẳng. Nàng cẩn thận tự hỏi một phen cảm thấy sư huynh nói rất đúng, một lần nữa ngồi xuống sư huynh nói có lý. Làm bọn nó khó chịu là chuyện của bọn nó ta lại không chiếm được chỗ tốt nào. Nhưng ta khó chịu thì người khó chịu vẫn là bản thân ta. Đả thương địch 1.000 tự tổn hại 800 không có lời, không có lời. Nhưng mà vẫn nhìn đám người kia không vừa mắt. Vẻ mặt Giang Ngư âm trầm ngồi ở bên cạnh ghế dựa nghiêm túc tự hỏi làm thế nào chị mấy thứ đó. Tiểu Hác chậm rãi bỏ ra từ trong ống tay áo nàng, nhận thấy tâm tình nàng không quá tốt, không mở miệng làm ồn đến nàng hiếm có. Hạc trắng trời sinh đối đầu với nó, thấy tên nhóc này bỏ ra, mỗi ngày đều thoải mái dễ chịu nằm ở trong ngực Giang Ngư, rất khó chịu nói thầm, chờ ngươi có thể nói biết tu luyện ta để Tiểu Ngư đưa ngươi đến chỗ thú nhỏ ở linh thú phong. Xem ngươi còn có thời gian quấn lấy Tiểu Ngư không? tiểu hác. Còn chưa chờ nó cãi nhau, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến giọng Giang Ngư hưng phấn, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Đối với ánh mắt những người khác Giang Ngư vỗ tay một cái ta nghĩ ra làm thế nào chị mấy tên đó? Nàng lập tức đi tìm trịnh phu nhân và chua phu nhân, bàn giao xong, hai vị phu nhân vội vàng rời đi. Chưa đến nửa ngày, có 8 người được đưa đến Trương phủ, đều là người ăn mặc kiểu đọc sách. Bốn người bên trái hơi lớn tuổi, tướng mạo nghiêm khắc vẻ mặt chính khí. Trong bốn người bên phải có hai người lộ ra vẻ khôn khéo, còn hai người lôi thôi lách thách trong miệng lầm bẩm Hằng Ngọc biết thân phận bọn họ, khó hiểu hỏi Giang Ngư, Giang Sư muội ngươi tìm nhiều tiên sinh lại đây như vậy làm gì? Tám người này đều là tiên sinh ở huyện Trường Lưu. Giang Ngư cười đến vẻ mặt ôn hòa, không phải bọn chúng thích làm người sao? Làm người không đơn giản vậy được để bọn chúng trải nghiệm đi. Hằng Ngọc, nàng thấy Giang Ngư cực kỳ thuần thục sắp xếp cho mấy người kia có hai người dường như hơi bất mãn, nhưng rất nhanh người bất mãn kia đã bị vàng đè ép xuống. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, một ông lão đầy tinh thần quát thước đi vào tiểu viện, gõ vang thước trong tay, phẫn nộ quát giờ nào còn đang ngủ. Một đám nhanh lên, theo lão phu đọc bài sáng. Đám người trường lão ra bị bừng tỉnh, thấy là ông lão tóc trắng xóa, cười giữ tợn dơ nắm tay lên. Nhưng nắm tay kia dừng ở trên người ông lão, cảm giác đau lại bị bắn ngược sang người bọn chúng. Tuy bọn chúng không sợ đau, nhưng đau tóm lại không phải trải nghiệm thoải mái gì, rất nhanh thì dừng tay. Ông lão vốn đang sợ hãi, nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng yên lòng. Ông lão nâng thước lên đánh mấy người mới ra tay với ông sau đó lùa bọn chúng dậy học bài. Đám người kia tất nhiên sẽ không phối hợp. Ông lão nhớ lời Giang ngư dặn, cũng không bắt buộc tự mình ngồi ở trong viện, mở một quyển sách ra rung đùi đắc ý cất tiếng đọc. Một canh giờ sau, ông lão rời đi, một ông lão khác kẹp sách vở cầm thước đi vào. Giang Ngư không biết lấy từ chỗ nào ra một túi hạt dưa ở bên ngoài xem náo nhiệt. Hằng Ngọc nghe bên tai vang tiếng răng rắc răng rắc không nhịn được hỏi, như vậy thật sự hữu dụng à. Giang Ngư ngẫm nghĩ, lắc đầu ta cũng không biết. Nhưng mà, nàng chỉ chỉ bên trong, sư tỉ, người có thấy vẻ mặt cảm động của chúng nó không? Nếu chúng nó dã man không nói lý ta mời tiên sinh dạy chúng nó cách làm người, chúng nó hẳn sẽ rất vui vẻ đấy. Hằng Ngọc nghiêm túc nhìn biểu tình vặn vẹo của đám người trương lão ra, rất tán đồng gật đầu, người nói đúng. Tám người kia là Giang Ngư đặc biệt tìm về. Bốn người trước là cổ già cổ hù có tiếng ở huyện Trường Lưu, một cái miệng là có thể đọc cho người đến mơ màng sắp ngủ. Bốn người sau là nhân tài tính toán cực kỳ hiếm có. Giang Ngư bỏ số tiền lớn, mời bọn họ đến cho đám người trương lão ra đi học. Mỗi ngày từ giờ mẹo cũng là 5 giờ sáng, mỗi người một canh giờ, đến giờ Tuất 9 giờ tối kết thúc. Một khắc cũng không ngừng nghỉ tư thế ắt cho đám linh tộc ngoại lai này đám chìm trong biển cả tri thức cảm nhận được sâu sắc trải nghiệm làm người ở đại lục Thương Lan. Giang Ngư cảm khái nói, sư thì ngươi xem bọn họ học thật vui vẻ biết bao. chương 59 Ngay từ đầu, lúc nhìn thấy mấy ông lão kia đám người trương lão ra cũng không để ở trong lòng. Chúng nó không sợ hãi, trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần đám chúng nó không rời khỏi người mấy nhân loại này, mặc cho những tiên nhân đó giỏi giang như thế nào thì cũng không có cách nào làm gì chúng nó. Về phần rời khỏi thân thể nhân loại đứa ngốc mới rời đi. Đám linh chúng nó từ khi ra đời bắt đầu có ý thức đã du đáng ở thời không loạn lưu hư vô, nơi đó không có thời gian, không có sinh mệnh khác, chỉ có gió và đêm tối vô tận. Linh tộc không có thân thể, không biết thất tình lục dục, không biết sinh tử, đến cái tên cũng không có. Mãi đến một ngày kia, một tên cùng tộc tình cờ đi đến thế giới này. Trường lão gia và linh tộc cũng không biết tên cùng tộc kia làm gì. Dù sao không bao lâu, bọn họ thành công theo một đường ngầm đi đến thế giới này. Ký sinh ở bên trong thân thể nhân loại này, lần đầu tiên nó được ăn uống, nhìn thấy vô số đồ chơi mới lạ cảm nhận được hương vị mỹ thực. Làm người quá vui sướng. Thánh nhân có câu bên tai truyền đến một loạt âm thanh ong ong ong, sắc mặt trường lão ra vạn vẹo nhét một cục bông vào lỗ tai. Nhưng mà vô dụng âm thanh đầy nhịp điệu kia, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng truyền vào bên trong lỗ tai ông ta, hóa thành văn tự phức tạp tối nghĩa vờn quanh trong đầu ông ta. Người câm miệng, trường lão ra nóng nảy đứng lên, một chân đá lật cái ghế bên cạnh ý đồ uy hiếp. Lão tiên sinh dâu dài đang đọc sách run lên. Lại nói lúc mới đến đây ông thấy đám người hung thần ác sát này còn hơi sợ hãi, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những người này căn bản không thương tổn được đến ông nhờ tiên thuật do tiên nhân hả trên người ông, lão tiên sinh bình tĩnh lại. Thậm chí không cần giang ngư nhắc tới ông đã thực tưởng tượng ra câu chuyện xem dáng vẻ những người này hung thần ác sát tất nhiên không phải người tốt gì. Tiên nhân tìm bọn họ lại đây, nhất định là hy vọng ông có thể giáo hóa đối phương hộ. Ông không chỉ tự mình suy đoán mà còn chia sẻ suy đoán của mình với các tiên sinh khác. Mọi người đều cảm thấy rất có lý. Vì thế, mỗi ngày, lão tiên sinh đều kể một vài lời thánh ngôn và chuyện chân thiện mỹ ở dân gian cho đám người trương lão ra. Lỗ tai đám người trương lão ra đều nghe đến sắp mọc kén. Nhưng buổi sáng tra tấn, không là gì so với buổi chiều. Bốn vị tiên sinh dạy chiều, có hai vị là tiên sinh chướng phòng nổi danh trong huyện, hai vị khác là học giả trầm mê tính toán. Vì thế đám người trương lão ra, sau khi trải qua lễ sửa tội văn học vào buổi sáng mỗi ngày, đến buổi trưa còn phải bị ép tiếp thu giáo dục tính toán dài đến 4 canh giờ. Cả ngày học tập 8 linh tộc lấy trương lão gia cầm đầu, sắc mặt trắng bạch tinh thần hoảng hốt lung lay sắp đổ. Tiên sinh đều đi rồi, bên tai bọn họ như còn không ngừng tuần hoàn những con số và cổ văn căn bản không hiểu nổi kia. Quá mức nhất chính là sau khi bọn họ bị tra tấn một ngày, cô gái đáng giận kia còn cho người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn ngon, đặt ở chỗ bọn họ có thể nhìn thấy ăn đến vô cùng ngon. Mà bọn họ, màn thầu cháo trắng với rau xanh, các người đều không ăn à. Giang ngư nhìn nhiều người như vậy, ngoài cơ sư huynh và đan lân ngồi xuống với mình, đệ tử chấp pháp đường lại không ai ngồi cả. Hàng tiến cao mày nói với nàng, đồ ăn này rất nhiều tạp chất ăn vào với tu hành vô ích lãng phí linh lực. Ngôn luận quen thuộc Giang Ngư đã hiểu, gật đầu nói, được rồi. Vậy ta không khách sáo với các ngươi nữa. Trịnh phu nhân vô cùng khách sáo với tiên nhân bọn họ. Bà mời đầu bếp tốt nhất huyện Thành đến đặt mua một ngày ba bữa cơm. Đầu bếp ở tiểu lầu nghe nói là phải nấu cơm cho tiên nhân Thái Thanh Tiên Tông, lập tức đưa người tới còn tỏ vẻ nguyên liệu nấu ăn có thể lấy thẳng từ tiểu lầu, bảo đảm là mới mẻ nhất tốt nhất. Dư phủ biết Giang Ngư còn chưa đi ở lại Trương Gia cũng đưa một vị nữ đầu bếp đặc biệt am hiểu làm điểm tâm trong phủ tới bày tỏ lòng cảm kích. Bọn họ cũng không biết tiên nhân đều không ăn gì chỉ Giang Ngư là ngoại lệ. Nhưng đúng là Giang Ngư được hời. Nàng ôm thái độ cực kỳ nhiệt tình với tất cả đồ ăn ngon. Đáng tiếc chỉ có cơ sư huynh Tiểu Hắc và Đan Lân có thể chia sẻ phần vui sướng này với nàng. Thậm chí ba người sau, Giang Ngư đều cảm thấy là vì để nàng không cô đơn mới miễn cưỡng ăn một chút bởi vì bọn họ đều ăn cực ít. Thậm chí hạc trắng trực tiếp mà tỏ vẻ, không thể ăn, không bằng một phần vạn tài nấu nướng của Tiểu Ngư. Giang Ngư tự thấy mình không phải người khiêm tốn, nghe lại lời này nàng vẫn hơi đỏ mặt. Nàng khụ một tiếng, trên mặt mang theo ý cười, biết ngươi thiên vị ta, nhưng cũng đừng nói không có lý như vậy. Tay nghề đầu bếp thật sự rất giỏi. Hạc trắng chống má nhìn nàng, cũng không cãi với nàng, chỉ nói thầm ở trong lòng cô bé nói không hề sai. Nàng bên này ăn đến thoải mái thích ý, mấy linh tộc bên trong kia cầm màn thầu nhạt nhẽo nhìn ra ngư, đôi mắt đều chuyển sang xanh lục. Tám linh tộc ban ngày vừa đánh nhau xong lúc này lại như người không có việc gì, ghé vào nói chuyện với nhau. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ về sau đều phải bị nhốt, không có thịt ăn à? Trường lão ra cố gắng lục lọi ký ức trong đầu, hư lạnh nói, không có khả năng. Phàm nhân trường kỳ không ăn thịt sẽ không tốt cho thân thể. Ngày mai ta sẽ đi tìm đám tiên nhân này làm ầm lên. Còn không cho ta ăn thịt thì, ông ta hung tượng nói ta sẽ lấy cái chết ra ép. Giang ngư, nàng tỏ vẻ ta thật sự không cố ý nghe lén. Ánh mắt cơ trường linh bên cạnh khẽ nhúc nhích nhìn về phía tám người kia. Trong khoảnh khắc tất cả vật cứng trong cả tòa tiểu viện đều được phủ lên một tầng linh lực tám linh tộc kia cũng cảm giác được trên người mình trở nên mềm như bông, không nhắc nổi sức lực gì. Giang ngư cười phì một tiếng, lần sau mưu đồ bí mật nhớ đừng lớn tiếng như vậy nhé. Đám người trương lão ra, ngày hôm sau, bọn họ định đình công tập thể, nhưng mạc đối mặt công kích tri thức đình công không có tác dụng. Dưới tác dụng của pháp thuật cho dù nằm bất động, những ký hiệu và văn thực tối nghĩa đó cũng không ngừng chui vào trong lỗ tai bọn họ. Không chỉ không có ăn còn phải gặp tra tấn như vậy. Vì thế lúc liên khuyết chân quân lại đây thì phát hiện mình mới rời đi hai ngày ngắn mùn, những linh tộc đó đều là dáng vẻ hoảng hốt yếu ớt như là đã trải qua khổ hình cực kỳ đáng sợ gì đó. Bà nghiêm túc hỏi các ngươi không làm gì đấy chứ. Mặc dù những linh tộc đó có đáng giận, tu sĩ nên tuân thù quy định cũng không thể làm trái. Hằng Ngọc Sảng khoái nói, sư thúc yên tâm chúng ta không làm gì hết. Đến chạm cũng không chạm vào họ tí gì. Vậy bọn họ... Giang sư muội lương thiện thấy bọn họ không thông lễ nghi không biết liêm sỉ cố ý mời vài vị tiên sinh giáo hóa bọn họ. Liên khuyết chân quân không hiểu ra sao. Đợi sau khi tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là giáo hóa. Bà im lặng mấy phút bỗng nhiên nở nụ cười quay đầu nhìn về phía Giang Ngư. Ngươi thật là thú vị. Tính tình này của ngươi thật sự muốn ở luôn linh thảo viên à. Tính cách thú vị như vậy không bằng đi theo ta, học quỷ đạo nhé. Giang Ngư không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối, đa tạ chân quân nâng đỡ, nhưng ta đã coi Linh Thảo Viên như nhà của ta, sợ là phải phụ tâm ý của chân quân rồi. Liên khuyết chân quân biết bản lĩnh của Giang Ngư, nghe vậy cũng không có ép thở dài một tiếng, được rồi, nếu ngươi đổi ý có thể đến vạn tượng phong tìm ta. Giang Ngư từ chối đến dứt khoát người khác lại thấy tiếc thay nàng. Lúc không có ai, Hằng Ngọc lặng lẽ tới tìm nàng, Liên khuyết chân quân chính là một vị hóa thần chân quân. Hơn nửa liên khuyết chân quân có một thân thuật pháp quỷ đạo quỷ thần khó lường, luận chiến lực trong số hóa thần chân quân ở thất phong Thái Thanh cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng thật sự tiếc thay cho Giang Ngư, nếu ngươi theo bà ấy học tập nhất định có thể rất có lợi cho tu hành. Tuy Giang Ngư không có hứng thú, nhưng cũng biết hằng ngọc chỉ vì tốt cho mình. Nàng nghiêm túc nói, mỗi người theo đuổi mục tiêu không giống nhau, so với trở thành một tu sĩ lợi hại ta càng hưởng thụ cảm giác mình trồng ra thật nhiều linh thảo. Cảm ơn Hằng Ngọc sư tỉ suy xét thay ta. Hằng Ngọc co mày, cẩn thận ngẫm nghĩ nàng lời nói, gật gật đầu, ngươi nói có lý, không có đạo tâm kiên định, một đường tu hành cũng không thể lâu dài. Có lẽ đạo của ngươi không ở mấy thứ này. Nàng không nhịn được lại liếc Giang Ngư một cái, dường như muốn hỏi gì đó, lời đến bên miệng rồi lại nhịn xuống. Nếu đổi thành người khác thấy như vậy chắc chắn sẽ lắm miệng hỏi thêm một câu. Giang Ngư lại khác nàng kiên nhẫn đợi chờ thấy Hằng Ngọc không mở miệng, nàng cũng coi như không thấy. Ngày hôm sau, Giang Ngư lại đưa ra một quy định mới cho nhóm linh tộc, mỗi ngày sau khi chấm dứt học tập sẽ để một vị tiên sinh kiểm tra tiến độ học hành của tám học sinh. Người vượt qua kiểm tra có thể được ăn bữa tối phong phú. Linh tộc không được ăn thịt 3 ngày, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, dục vọng có đồ ăn đốt cháy lên nhiệt tình học tập. Đáng tiếc, có lẽ cấu tạo bản thân linh tộc đã không có đầu óc tuy rằng bọn chúng có thể chiếm thân thể nhân loại kế thừa ký ức nhân loại, nhưng chỉ số thông minh lại không có cách nào thay đổi. Học không nổi còn chưa tính, sau cả ngày nỗ lực bọn chúng phát hiện mình vẫn chả hiểu chữ nào. Lão tiên sinh tức giận đến chỉ mắng đồ gỗ mục nói cả đời mình chưa từng thấy học sinh ngu như vậy thế nhưng đồng thời xuất hiện 8 học sinh. Ngày thứ 5, rốt cuộc chúng nó không chịu nổi nữa. Ý thức được những người này tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Sau này, cho dù ký sinh ở trên người nhân loại cũng không có thịt ăn, không có rượu uống, không có ca múa nhạc, không có cái gì cũng không có. Còn phải mỗi ngày học mấy lời thánh môn gì đó còn khó chịu hơn cả cầm đau cắt thịt chúng nó Trường lão ra là người đầu tiên sụp đổ Ông ta hung tượng nhìn Giang Ngư chửi mắng nàng một trận sau đó trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh Giang Ngư lập tức đứng lên Nàng cảm ứng được hơi thở làm nàng chán ghét trên người Trương lão ra đã rời khỏi thân thể ông ta Sau khi Linh vô hình kia rời khỏi thân thể Trương lão ra ở trong sân bồi hồi hai vòng dường như muốn đến gần nàng lại không dám Giang Ngư vừa muốn dùng linh lực ngưng tụ thành võng bắt lấy nó, đối phương bỗng nhiên biến mất. Biến mất đến sạch sẽ cho dù cảm ứng thế nào cũng không được. Trước lúc trường lão ra ngất xỉu, Hoàng Ngọc đã đi qua đây, vội điều tra thân thể ông ta. Rất nhanh, nàng kỳ lạ nói thân thể suy yếu, sức sống đang trôi nhanh. Giọng cơ trường linh từ phía sau chuyển đến, sau khi thứ đồ kia chiếm thân thể ông ta, mạnh mẽ đoạt sức sống chuyển trạng thái thân thể ông ta từ già cả biến thành tráng niên. Vốn là uống rượu độc giải khát, hiện tại, chàng nhét một viên đan dược cho chương lão ra, nhìn về phía Giang Ngư, sư muội linh kia đã rời đi rồi à. Giang Ngư gật đầu ta cảm ứng được nó từ trong thân thể trương lão ra ra. Nhưng mà, nàng không xác định mà nói, dường như nó đã biến mất ta không tìm thấy nó. Việc này không nên như vậy, hương vị rõ ràng như vậy, nàng không nên không tìm thấy. Lúc này, một âm thanh sâu kín truyền đến từ bên cạnh nó đã chết. Là chú lão ra, Giang Ngư nhìn nó, đã chết. Chú lão ra qua hai ngày tra tấn, dáng vẻ cũng cực kỳ tiêu tùy. Ông ta kiêm kỵ nhìn Giang Ngư ta không mắng ngươi ta cũng sẽ lập tức rời khỏi thân thể nhân loại này. Ta còn bằng lòng nói cho ngươi một vài việc, làm trao đổi ngươi có thể để cho ta ăn một bữa ngon trước khi chết không? chương 60, trước khi chết, Giang Ngư hiểu được ý bao hàm trong lời ông ta. Nàng kinh ngạc nói ý của ngươi là nếu ngươi rời khỏi thân thể nhân loại thì sẽ chết. Chú lão già không giấu giếm, gật đầu ừ. Vì sao? Giang ngư theo sát hỏi. Lời này làm chu lão già mờ mịt tự hỏi một lát sau đó ngay thẳng tỏ vẻ ta không biết. Dù sao chỉ có thể ký sinh một lần, rời khỏi thân thể ký sinh chúng ta sẽ chết. Cho dù không rời đi chờ đến khi thân thể này chết chúng ta cũng phải chết. Giang ngư, chuyện quan trọng như vậy thế mà các ngươi không tự vấn một chút à? Nàng quay đầu lại lít cơ trường linh một cái, tiếp tục hỏi, ta phát hiện dưới tình huống các ngươi không ký sinh lên nhân loại, chúng ta không nhìn thấy các ngươi. Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi có thể chạm vào nhân loại không? Chù lão ra lại ngậm chặt miệng, không chịu trả lời, nhìn chằm chằm nàng, ngươi có đồng ý điều kiện của ta hay không? Giang ngư nhớ tới điều linh tộc này mới đòi. Nàng lập tức ra quyết định, ngươi lại trả lời ta một vấn đề, ta sẽ đồng ý với ngươi. Giọng điệu linh tộc rõ ràng, cao vút lên, vấn đề gì Các người ký sinh xong rồi rời đi có ảnh hưởng đến thân thể nhân loại hay không? Lần này cuối cùng chu lão già đã động não ngẫm nghĩ, nhưng ông ta cũng không nghĩ ra được gì, lắc đầu ta không biết. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con người. Nhưng mà chúng ta đi rồi thì chết luôn, hẳn là không có gì vấn đề nhỉ. Giang ngư, nàng bảo phòng bếp trương phủ đưa một bàn rượu và thức ăn lại đây. Chú lão già thấy thế, vui mừng quá đổi. Có lẽ là thấy hiện tại Giang Ngư dễ nói chuyện, ông ta không nhịn được bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước có thể mời người hát sướng đến không? Tốt nhất là hạnh phương viên. Giang Ngư cười nhạt nhìn ông ta, vậy có cần tìm thêm hai mỹ nhân như hoa như ngọc đến ngồi cạnh không? Sắc mặt chù lão ra càng mong chờ thật sự có thể chứ? Đương nhiên không thể, Giang Ngư thu nụ cười lại, sụ mặt nhắc lại yêu cầu, đừng mong ăn cơm nữa. Chú lão già oán giận nhìn chằm chằm Giang Ngư còn chưa nói gì, lại thấy một đám tộc của ông ta chạy tới. Bọn họ đều là nghe thấy được chú lão già nói chuyện với Giang Ngư. Nghe chú lão già nói ông ta sẽ nói hết những gì mình biết cho Giang Ngư ăn no nê sau đó đi tìm chết các linh khác đều ngồi không yên. Nhớ đâu chú lão già nói hết những gì có thể nói ra, sau đó thoải mái ăn thịt xong rồi chết để bọn họ lại thì làm sao bây giờ. Bọn họ chịu tra tấn ở chỗ này còn không có đồ có thể trao đổi với đám thiên nhân này. Thật mệt, lập tức 6 người còn lại vây lên, vọt tới bên cạnh chu lão ra tranh nhau nói. Ta cũng bằng lòng nói, ta cũng muốn ăn thịt, đừng để bọn họ cho ta đi học nữa. Ta cũng không muốn học tập cho ta ăn một bữa ngon, ta sẽ tự rời đi. Các ngươi có cái gì muốn hỏi, chỉ cần ta biết ta đều bằng lòng phối hợp. Ta chỉ cần nửa bàn ăn ngon, ta sẽ nói hết những gì ta nói cho các ngươi Chọn ta đi, ta chỉ cần bốn đĩa đồ ngon là được. Giang Ngư, chẳng biết tại sao lại bị cuốn lấy rồi. Đừng nói là Giang Ngư, huynh muội Hằng Thị kiến thức rộng rãi cũng kinh sợ. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người vội vàng đi tìm chết như này. Ở trong mắt chúng nó, không thể ăn thịt, không có tự do, bị bắt học tập, hình như là chuyện càng không thể chấp nhận hơn cả cái chết. Trương phủ giờ có ở bếp hàng năm có người, đặc biệt sau khi tiên nhân vào ở càng là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ. Đương nhiên chấp pháp đường sẽ không chiếm hời của người ta, đều là cho tiền bạc. Cứ như vậy một lát sau, đã có hai món chính được đưa đến. Nhóm Linh gặm cháo trắng màn thầu mấy ngày hai mắt tỏa sáng sông lên, thậm chí đến đũa cũng không cầm rứt khoát bốc tay cũng có. Giang ngư một lời khó nói hết nhìn tương ăn của chúng nó thuận miệng hỏi các ngươi dường như không sợ chết. Cách nhiều ngày, lại lần nữa nếm được vị thịt Linh bám vào người chu lão ra thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Linh chính là như vậy, sẽ không khống chế dục vọng của mình. Một khi được sống càng tốt thì càng không có cách nào từ dầu về nghèo nổi. Nghe được Giang Ngư hỏi chuyện, một Linh khác tay chậm một chút không cướp được đồ ăn buồn bã nói chết có gì đáng sợ chứ. Chúng ta tồn tại cũng đâu có được vui vẻ đâu. Trên thực tế, loại cảm giác vui vẻ này đều là chúng nó đi vào thế giới này, bám vào trên người nhân loại mới cảm nhận được. Nó đại khái rất muốn biểu hiện ở trước mặt Giang Ngư. Đương nhiên Giang Ngư cảm thấy nguyên nhân lớn là do nó không cướp được đồ ăn, giờ phút này miệng rảnh Giang. Linh này nói cho Giang Ngư chỗ trước kia chúng nó sống chỉ có gió và bóng đêm vô tận Những trận gió cực kỳ mạnh mẽ hung hiểm với nhân loại lại không thương tồn được chúng nó. Chỉ luận thời gian thì mỗi một linh tộc chúng đều sống rất rất lâu rồi. Nhưng loại tồn tại này, sống một vạn năm và sống một năm cũng không có gì khác nhau. Giang ngư im lặng, có lẽ chỉ có nhân loại có tuổi thọ ngắn mùi mà cuộc sống cũng muôn màu muôn vẻ, mới có thể ca thán cả đời quá ngắn, muốn cầu trường sinh. con Linh này thấy Giang ngư đều nghe rất nghiêm túc, đang muốn nói tiếp gì đó, chóc mũi đột nhiên ngửi thấy mùi thơm, lại có đồ ăn được đưa đến. Quả nhiên nó lập tức vứt Giang ngư ra sau đầu, gia nhập vào cuộc chiến dành đồ ăn. Bữa cơm này ăn suốt hai canh giờ. Đến phần sau, Linh tộc này ăn uống no đủ, mới rảnh Giang xếp hàng trả lời vấn đề. Việc trà hỏi kế tiếp Giang Ngư giao cho chấp pháp đường không hề có gánh nặng chạy mất. Nàng nhét tiểu hắc vào ống tay áo chậm rãi đi dạo ở huyện Trường Lưu. Huyện Trường Lưu không lớn, mà chỗ phương Nam rất có cảm giác vùng sông nước Giang Nam trong trí nhớ kiếp trước của Giang Ngư. Nàng dùng một chút bạc vụn thuê một con thuyền nhỏ chậm gì gì trôi trên hồ. Nhà đỏ nhiệt tình trong khoang thuyền còn thả một đĩa điểm tâm, một đĩa cá rán giòn nhà tự làng. Giang Ngư đều nếm thử điểm tâm rất ngọt cá khô xốp giòn mang vị mặn. Thế giới này, đường và muối không quá hiếm lạ, nhưng cũng không rẻ, nhà đỏ rất có tâm. Ông lão chèo thuyền thấy nàng thích cũng rất vui vẻ, lại nghe Giang Ngư khen phong cảnh huyện trường lưu đẹp, không kiềm được nói, hoa sen ở chỗ chúng ta nở sớm. Nếu cô nương đến muộn một tháng, hoa sen nở vậy mới đẹp đó. Giang Ngư nghe vậy cười nói, nếu có rảnh, lần tới ta lại đến ngắm hồ. Ánh mắt nàng rời đi từ trên sóng nước lóng lánh, vừa quay đầu đã thấy tiểu hác lay ở cạnh thuyền, vươn móng vuốt bên phải mịt nước. Nàng chống mặt cười tùm tìm nhìn lúc lâu, bỗng nảy lòng đùa giỡn. Nàng trợt á một tiếng tiểu hác sợ tới mức tay run lên, móng vuốt đánh ra bọt nước thật lớn. Tiểu hác vội vàng quay đầu lại thấy Giang Ngư không có chuyện gì cười tùm tìm nhìn nó thì biết nàng đang cố ý chơi xấu. Trong lúc nhất thời cơn giận trong lòng trào lên, mèo đen đứng ở mép thuyền, cái đuôi linh hoạt vỗ một cái, lập tức có một chuỗi bọt nước sối lên trên người Giang Ngư. Giang Ngư theo bản năng muốn dùng linh lực chống đỡ, nhưng nghĩ lại thì từ bỏ, để mặc chuỗi bọt nước kia dừng ở trên người mình. Bản thân nàng không sao cả tiểu hác lại luống cuống. Nó đứng ở đầu thuyền kêu meo meo chất vấn nàng vì sao không né. Giang Ngư đáp lại là đưa tay ra ngoài hất một vốc nước lên dội lên người tiểu hác. Tiểu hác. Nhà đò chỉ nghe được một tiếng mèo kêu phẫn nổ, ông lo lắng xảy ra chuyện, vội nhìn sang, lại thấy một người một mèo không thể hiểu được hất nước lên. Ông vui tươi hớn hở nhìn trong chốc lát, không nhịn được nhắc nhở cô nương trên người đừng dính quá nhiều nước, cẩn thận nhiễm phong hàn. Giang ngư cảm tạ ông lão tỏ vẻ trong lòng mình hiểu rõ. Trời tháng tư thay đổi bất thường, không bao lâu, sắc trời dần dần âm u. Mưa đến rất nhanh từng hạt sương mù nhỏ như tơ, nước và trời một màu, hai bờ sông cảnh dương liễu rủ xuống, bên trong cơn mưa phùn mờ sương khói này cũng có vẻ thước tha đa tình. Một bóng dáng phiêu giật tuyệt đẹp xuyên qua mưa bụi sương mù mênh mông, rừng ở trên thuyền nhỏ. Ông lão mẩn ra kinh ngạc cảm thán tiên hạc thật đẹp. Nhưng điều làm ông khiếp sở còn ở phía sau tiên hạc xinh đẹp kia đậu xuống, trên người sáng lên linh quang, hóa thành một cô bé phấn điêu ngọc trác. Ông lão kinh hãi tay run lên, thiếu chút nữa ném văng mái chèo cầm trong tay tiên, tiên hạc. Giang ngư từ trong khoang thuyền ló đầu ra cười trấn an ông, ông lão chớ sở. Đây là con nhà ta. Ông lão xem nàng cười tươi sáng, mới vừa rồi rõ ràng đang đùa giỡn với mèo đen kia, nhưng giờ phút này trên người sạch sẽ, không có chút hơi nước nào. Ông đột nhiên hiểu ra tiên nhân. Ông muốn hành lễ, lại thấy Giang ngư vươn ngón trỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng suyệt một tiếng, còn xin ông lão chớ có lộ ra. Ông lão lại nhìn xung quanh, hóa ra sau trận mưa này, trên mặt hồ vốn yên tĩnh lại có thêm mấy thuyền nhỏ, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng ngâm thơ, có lẽ là nhóm văn nhân mặc khách thấy cảnh mưa động lòng người, không chịu nổi nên ra ngắm cảnh. Ông lão thấy thế không dám nhiều lời, trong lòng lại vô cùng kích động, thế mà ông lại gặp tiên nhân. Tiên nhân không chỉ ngồi thuyền của mình còn ăn điểm tâm nhà mình. Khó chết ông vừa thấy cô nương kia, đã cảm thấy băng cơ ngọc cốt, linh khí bức người, không giống người thường. Mà lúc này trong khoang thuyền tiên nhân được ông lão không ngừng khen ở trong lòng Đang rụ ống tay áo ngoan ngoãn tiếp thu hạt trắng chất vấn Người cứ trộm chạy như vậy còn không mang theo ta Đàn lần rất tức, tức nhất không phải Giang Ngư chạy một mình Mà là ngươi còn mang theo cục than đen này mà không mang theo ta Tiểu h vốn An nhàn ghé vào một bên lập tức nổi giận Cái gì mà cục than đen, có tí lễ phép nào không hả Nó lập tức đứng lên, nhe răng gầm gừ với hạt trắng Hạc trắng đang tức giận đó, cô bé không nỡ nói quá nặng lời với Giang Ngư cục than đen này đứng ra vừa hay. Giang Ngư không muốn để hai đứa cãi nhau, vội vàng mỗi tay ôm một đứa đến bên cạnh mình, cảnh sắc đẹp thế này, các ngươi không ngắm, chỉ lo cãi nhau. Chẳng phải là không đẹp nữa rồi à? Nàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ tức giận hạc trắng cục không nhịn nổi, hôn bẹp một cái, giải thích đan lân đừng tức giận. Đừng tức giận, là ta không đúng. Ta chỉ nghĩ ta trộm lười chạy ra ngoài, ta đưa ngươi theo, đến lúc đó chỗ sư huynh không thiện nói. Khuôn mặt nhỏ của hạc trắng đỏ bừng, rõ ràng cực kỳ tức giận, nhỏ giọng lầm bẩm có cái gì mà không thiện, chỉ cần không phải đánh nhau, ta cũng không có tác dụng gì. Giang ngư không nghe rõ cái gì. Hạc trắng buồn bực trả lời, không có gì. Ông lão khoác chiếc áo tơi, đứng ở mũi thuyền, gần như phát huy ra bản lĩnh lớn nhất cuộc đời, chỉ muốn làm thuyền đi càng vững vàng hơn. Ông cũng không dám đi xem tiên nhân đang làm gì qua non nửa canh giờ, nghe được trong khoang thuyền truyền ra một tiếng, đa tạ ông lão khoản đãi Ông vội và ngưng thần lắng nghe tiên nhân có dặn dò gì, bên trong lại không còn tiếng gì. Kiên nhẫn đợi một lát, ông lão gọi tiên nhân. Không người trả lời, trong lòng ông lão mơ hồ có dự cảm to gan kéo mảnh thuyền ra, chỉ thấy bên trong trống không. Vị nữ tiên nhân thanh lệ xuất trần kia và hạt trắng với mèo của nàng đều không thấy thông thích chỉ còn lại một lá vàng đặt trên mặt bàn sáng lấp lánh trong khoang thuyền ưu ám chương 61, lúc này tiên nhân được ông lão nhắc mãi, đã lên trên bờ rồi. Nàng và đan lân che chung một chiếc dù giấy tiểu hắc thì ngủ ở túi linh thú. Cơn mưa lớn hơn lúc nãy một chút trên đường có người đi đường vội vàng tránh mưa cũng có người cầm ô thưởng thức cảnh hồ trong mưa giống như giang ngư. Hạc trắng không có tế bào lãng mạn kỳ quái hỏi Giang Ngư trời mưa có gì đẹp. Hôm nay Giang Ngư làm thanh niên văn nghệ một bữa hiếm có chỉ vào nơi xa, người xem khói sóng mênh mông này, chơi thuyền trong hồ, nếu dẫn theo hai ba người bạn, rót một chén rượu nhỏ, chẳng lẽ không tuyệt vời à? Hạc trắng lướt kỹ một cách thật thà lắc đầu, không cảm thấy. Bất kỳ một chỗ nào ở Linh Thảo Viên cũng đều đẹp hơn chỗ này. Hơn nữa ta còn nhỏ mà chủ nhân sẽ không để ta uống rượu. Vừa nghe đến ba chữ Linh Thảo Viên, Giang Ngư lập tức gật đầu, người nói không sai, Linh Thảo Viên đúng là càng đẹp hơn. Nhớ nhà, nhớ biển rừng mênh mang ở Linh Thảo Viên, nhớ tiểu lâu của nàng, nhớ ưng xám bề ngoài lạnh lùng thật ra tính tình mềm mại đáng yêu, nhớ thỏ lớn lễ phép đáng yêu còn biết đưa ánh trăng nhà nàng. Giang Ngư từng bước từng bước nghĩ, nghĩ đến cuối cùng nàng phát hiện cho dù là ninh thuần chân nhân có tính tình nóng nải cổ quái ở dưới sự trao chuốt của tình cảm gia đình cũng có vẻ đáng yêu hơn bình thường hai phần. Đương nhiên, hai phần đáng yêu, nàng cũng sẽ không nhớ ông ta là được. Phía trước có một cây cầu đá, Giang Ngư nhìn xa xa, bỗng nhiên nở nụ cười. Đàn lân tò mò hỏi, ngươi cười gì thế? Giang Ngư sờ sờ đầu nhỏ của cô bé, ta nhớ trước kia từng xem một câu chuyện tình yêu. Địa điểm xảy ra câu chuyện là ở Tây Hồ, hơi giống cái hồ ở trước mặt chúng ta. Tây Hồ cũng có một cây cầu, nhân vật nam nữ chính trong chuyện đúng là quen biết vào một ngày mưa. Tây Hồ, ở nơi nào? Ta chưa từng nghe nói, Giang Ngư hiếm khi giật mình tùy tiện nói ta cũng không biết có lẽ là một chỗ mà người viết chuyện bịa ra. Nàng nắm tay hạc trắng tiếp tục đi về phía trước, rẽ qua một chỗ ngoặt lúc đi lên cầu đá trước mắt chợt sáng ngời. Phía trước có một bóng dáng cầm ô đang lặng lặng đứng thẳng, đưa lưng về phía các nàng, đang thưởng thức cảnh hồ. Cho dù chỉ là bóng dáng, Giang Ngư liếc mắt một cái đã nhận ra cơ sư huynh. Dẫu sao bóng dáng đẹp như cơ trường linh cũng không nhiều lắm. Giang Ngư nhìn thấy dưới tàng cây cách đó không xa có vài tiểu nương từ quần áo tươi sáng, đang lặng lẽ nhìn sang bên này. Úi, Giang Ngư thổn thức ở trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên người đời toàn yêu sắc đẹp. Giang Ngư đi qua, hỏi cơ trường Linh, đã hỏi xong rồi. Cơ trường Linh mỉm cười nhìn nàng, sư muội thật biết lười nhá. Rất hiển nhiên là đang nói chuyện nàng chạy trốn một mình. Mặt Giang Ngư không đổi sắc cực kỳ thản nhiên, chấp pháp đường mới là người chuyên nghiệp. Chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm ta chỉ cần chờ chuyện giải quyết sớm về Linh Thảo Viên là được. Sư muội không tò mò, Giang Ngư lắc đầu chỉ kém lắc thành trống bỏi, không tò mò, không tò mò. Cơ trường Linh nghe vậy cười khẽ, vừa định nói gì đó. Bán hoa đây giọng nói giả nua từ xa tới gần, dừng ở bên cạnh hai người, vị lang quân này, mua hoa cho người trong lòng đi. Một đồng một cành, vừa tươi vừa đẹp. Giang ngư xoay người, thấy là một lão phụ nhân lớn tuổi mặc váy vải thô màu xanh lá đã bị giặt đến trắng bệch một bàn tay cầm theo lãng hoa, một tay dắt một tiểu cô nương búi tóc bằng dây màu hồng. Tiểu cô nương cao xấp xỉ đan lân hóa thành hình người, ánh mắt nhìn người khác nhút nhát sợ sệt. Xem tình trạng hai người hẳn là bà cháu, hai người không bông dù tóc đã bị mưa phùn mênh mông làm ướt. Rổ hoa trong tay lão phụ còn thứ hơn nửa, Giang ngư không biết tên, nhưng đóa hoa tươi đẹp lại tinh xảo thật ra khá đẹp Nàng vội vàng đưa dù trong tay sang, lão nhân ra cho bà này. Thời tiết này cần phải về nhà sớm một chút, nhỡ đâu mắc mưa rồi bị phong hàn thì lại khổ. Nàng lại muốn lấy bạc từ trong tay áo ra, một bàn tay còn nhanh hơn cả nàng. Cơ trường Linh đưa một miếng bạc vụn cho lão phụ nhân ta mua hết hoa của bà. Sắc mặt lão phụ nhân lúng túng từ trong tay áo lấy ra một chuỗi đồng tiền, cái này ta không có tiền lẻ. Giang ngư nhận giỏ hoa, lại nhét dù vào trong tay bà, không cần thối lại tiền còn lại bà bán cả rổ cho chúng ta đi. Tiểu cô nương nhút nhát sợ xệt nói, rổ là tự đan, không đáng giá tiền. Giang ngư sờ sờ đầu cô bé, ai nói chứ? Rổ rất đẹp, hoa cũng đẹp, chút nữa mưa sẽ lớn hơn đó, mau cùng người nhà về đi. Lão phụ nhân biết đã gặp được người tốt, nắm cháu gái khom lưng cảm ơn hai người, đa tạ hai vị, lang quân và nương tử đều là người tốt. Lão thân chúc hai vị bình an trôi chảy, bạch đầu dai lão. Úi, Giang Ngư không nhịn được bật cười, vội vàng giải thích lão nhân ra, bà hiểu lầm rồi. Đây là sư huynh ta, cũng không phải là lang quân của ta. Lão phụ nhân vội vàng xin lỗi. Giang Ngư thúc dục mãi mới dắt cháu gái rời đi. Giang Ngư nhìn bóng dáng một già một trẻ, lặng lẽ giơ tay, một luồng linh quang rừng ở trên người hai người. Một pháp thuật nhỏ, phù hộ hai bà cháu không bị nhiễm phong hàn tà khí. Thời tiết này còn dắt cháu đi bán hoa, chắc là trong nhà khó khăn. Nếu thật sự mắc mưa sinh bệnh, đối với hai người mà nói, lại là một lần tai nạn. Sư muội tốt bụng, nàng nghe được cơ trường Linh khen mình. Giang ngư xoay người mới nhận thấy nàng đưa dù cho hai bà cháu nhưng vẫn không có hạt mưa rơi lên người, hóa ra là cơ trường Linh che dù cho nàng và hạt trắng. Nàng quay đầu lướt quanh một vòng, thấy lúc này người bốn phía đã đi gần hết rồi, nàng móc một cái dù từ túi chữ vật ra, tự che cho mình cảm ơn cơ sư huynh. Cơ trường linh thấy thế yên lặng dịch dù về, hạc trắng xoay chuyển ánh mắt đi về phía trước một bước đứng vào dưới dù ra ngư. Chẳng qua là chút việc nhỏ trong khả năng cho phép mà thôi. Nàng lắc đầu chuyện lớn hơn thì ta không có cái bản lĩnh đó. Chút việc nhỏ này không tốn sức gì, có thể giúp được lần nào hay lần đó. Tay trái nàng còn cầm giỏ hoa, nàng đưa sang cơ sư huynh, hoa của huynh mua này. Cơ trường linh xoay người ta không thích hoa, sư muội thích muội cầm đi. Giang ngư đuổi theo, vậy huynh không thích thì cướp công trả bạc với ta làm gì? Chỉ là thấy lão phụ nhân đáng thương. Giang ngư ngẫm lại cảnh tượng kia, đúng là sớm trả tiền một chút thì lão phụ nhân cũng bớt bị dầm mưa cũng có thể sớm về nhà một chút. Nàng cảm khái ở trong lòng, cơ sư huynh nhìn lạnh lùng, thật ra trong lòng vẫn là thanh niên tốt bụng mềm mại đó Nàng chọn một đóa hoa màu vàng nhạt ngắt đoạn cành lá đi chuẩn bị cài cho hạc trắng. Hạc trắng quay đầu trốn mất ta không cần. Rất đẹp mà, Giang Ngư đáng tiếc tiểu cô nương xinh đẹp như ngươi cài hoa nhất định đẹp. Hạc trắng có thế nào cũng không chịu đeo, Giang Ngư không có cách nào đành cài lên búi tóc mình, dùng thủy kính ngắm nghĩa đẹp. Tuy rằng tu sĩ không sợ trời mưa, nhưng trung quy trời mưa vẫn không thiện. Bên ngoài người đi đường cũng đều trở về nhà, ít nhiều gì cũng thiếu đi chút niềm vui dung hoạt. Giang Ngư đi theo Cơ Trường Linh về Trương phủ, vừa vào Trương phủ, nàng lập tức nhận thấy được cả tòa phủ đều không còn hơi thở thuộc về linh làm nàng khó chịu nữa. Nàng kinh ngạc nói thế mà đều đi rồi, không nghĩ tới những linh tộc đó thật sự không lưu luyến chút nào. Huynh muội Hằng Thị vừa mới tiễn Trương phu nhân cảm động đến rơi nước mắt đi, chấp pháp đường bọn họ rất am hiểu đánh nhau, ứng phó loại trường hợp này thật sự là quá thiếu kinh nghiệm. Vẻ mặt hai huynh muội thoạt nhìn còn lạnh hơn cả lúc vừa đến đây. Mới ở chung mấy ngày, Giang Ngư cũng hiểu bọn họ thoạt nhìn lạnh nhạt không dễ ở chung, thật ra tính tình thẳng, người cũng khá tốt. Hằng Ngọc nghe vậy, lạnh lùng liếc Giang Ngư một cái. Giang Ngư rất rõ ràng từ trong đó cảm nhận được một loại cảm xúc tên là ai oán Hằng Ngọc nói, Giang sư muội đi thật nhanh đó. Rõ ràng ngươi am hiểu nhất việc giao tiếp với những người này. Giang Ngư sờ mũi, nhìn đến hoa trong tay, đưa qua, mới mua hoa mới mẻ lại xinh đẹp, Hằng Ngọc sư tỉ lấy một đóa không. Hằng Ngọc không hề có hứng thú với mấy loại hoa cỏ, lạnh lùng từ chối, cũng trả lời vấn đề Giang Ngư hỏi lúc vào cửa tám Linh kia trả lời xong vấn đề thì đều đi rồi. Giang Ngư hỏi chúng nó thật sự đã chết à? Hằng Ngọc gật đầu, liên khuyết sư thúc ở chỗ này, dùng lực sức sống cảm nhận. Chúng nó rời khỏi thân thể nhân loại, chỉ trong mấy phút hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán. Những người đó đâu, trường lão gia đã tỉnh, nhưng trước đó vì Linh làm thân thể duy trì trạng thái tốt nhất mạnh mẽ rút sức sống ra. Ta cho ông ta ăn đan dược sau này lại dưỡng nhiều hơn. Nếu may mắn thì có thể hồi 7-8 phần. Những người khác tạm thời còn chưa tỉnh cho nên được sắp xếp ở trong viện. Chờ sau khi tỉnh lại đưa hết về trong nhà từng người. Hằng Ngọc nói cho Giang Ngư một tin tức mà nàng để ý nhất tông môn bên kia đã luyện chế ra trận pháp ẩn chứa sức sống. Đến lúc đó sẽ tra rõ một lần toàn bộ 72 quận Đại Chu sẽ không để có cá lọt lưới tồn tại. Về phần bên quy khư. Giang ngư lập tức che chán lại, ôi, đi dạo mấy canh giờ, hơi mệt. Hằng Ngọc, nàng ấy chơ mắt mà nhìn Giang ngư cầm theo giỏ hoa, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Một lúc lâu, Hằng Ngọc mới không xác định nói, hình như Giang sư muội rất bài xích quy khư. Nàng nhớ rõ, hình như lần trước nói đến quy khư, Giang ngư cũng không rên một tiếng. Cơ trường linh bất đắc dĩ lắc đầu, muội ấy nào có bài xích quy khư, muội ấy bài xích tất cả phiền toái. Hằng Ngọc, nàng yên lặng nói ở trong lòng, rõ ràng là lời oán giận, vì sao cơ sư huynh còn trông có vẻ rất sung sướng. Song bào thay ít nhiều vẫn có tâm linh cảm ứng. Nàng quay đầu nhìn ca ca nàng, quả nhiên, hàng tiến cũng là vẻ mặt khó hiểu. Hai người chỉ có thể lòng đầy nghi hoặc nhìn cơ trường linh mang theo hạt trắng, cũng chậm gì gì rời đi. chương 62, Giang Ngư ở huyện trường lưu thêm mấy ngày. Biết chuyện rất nhanh là có thể giải quyết trong lòng nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm cũng có tâm tình đi dạo khắp nơi. Vì thế chấp pháp đường phụ trách điều tra xung quanh huyện Trường Lưu, phụ trách liên lạc với bên Tông Môn, phụ trách xử lý phần kế tiếp cho tám người trương lão ra Mà Giang Ngư, ngày đầu tiên dạo huyện Trường Lưu, ngày hôm sau dạo mấy huyện thành quanh huyện Trường Lưu, ngày thứ ba đi thành Phượng Dương thủ phụ quận Phượng Dương. Nàng tìm được một cửa hàng may vá tay nghề rất tốt làm lơ vẻ chống đối của Tiểu Hắc đặt cho nó mấy bộ đồ Đương nhiên nàng rất công bằng cho nên cũng không quên hạc trắng và hàn lộ ở Linh Thảo Viên xa xôi. Trừ cái này ra, nàng còn mua không ít thuốc nhuộm đến lúc đó xây nhà cho hàn lộ có thể dùng đến. Không giống thành tín nguyên, trên đường phố tùy thời có thể thấy tu sĩ, phố chợ cũng có thể nhìn thấy không ít quầy hàng tu sĩ. Ở quận Phượng Dương, Tu Tiên này một loại nguyên tố gần như không nhìn thấy được trong cả tòa thành. Nơi này càng giống địa phương của người phàm, cách sống cũng càng giống người thời xưa trong hiểu biết của Giang Ngư. Rất nhiều người suốt cả cuộc đời chưa từng đi ra khỏi huyện Thành. Mà nơi xa xôi hơn, ví dụ như thôn Trang nhỏ dưới huyện Trường lưu thì nơi đi xa nhất của rất nhiều người chính là Trấn Trên. Giang Ngư cố ý đi xung quanh nông Trang nhìn thu hoạch đồng ruộng. Nàng ngồi sổm xuống xem một cái, trong đầu lập tức là có thể nhìn ra vấn đề của mảnh ruộng này, độ phì nhiêu của đất không đủ. Người là ai? Một âm thanh từ phía sau nàng truyền đến. Giang Ngư quay đầu lại thấy là một nông phụ khoảng 40 tuổi, ánh mắt cảnh giác. Nhìn thấy dáng vẻ của Giang Ngư, vẻ cảnh giác của nông phụ kia đã tan đi không ít. Bà thấy có người ngồi xổm lén lút ngoài ruộng nhà mình còn tưởng rằng muốn chơi xấu. Nhưng khi thấy phẩm mạo và quần áo Giang Ngư, nông phụ lập tức biết mình lo thừa rồi. Nhìn tiền đồ mảnh ruộng nhà bà sợ là không mua nổi một cây châm trên đầu cô nương này đấy. Bà coi Giang Ngư như tiểu thư nhà giàu ra ngoài đặc thanh dung hoạn. Bản thân dáng vẻ của Giang Ngư đã được người ta thích từ sau khi thức tỉnh huyết mạch thần nông càng giống như được thêm bắp lực tương tác gì đó nên càng dễ dàng đạt được thiện cảm của những người xung quanh hơn người khác. Đại tỷ, từ trước đến nay Giang Ngư cảm thấy mình mới 18 tuổi, gọi người 40 tuổi là đại tỷ không hề có áp lực tâm lý, một mảnh ruộng như này qua một năm có thể thu hoạch bao nhiêu. Nông phụ chỉ cho là tiểu thư trong thành tò mò, bà đi xuống nhổ cỏ cười trả lời, nếu tốt thì một năm có thể được ba gánh. Lúc thu hoạch không tốt thì có thể được gần hai gánh. Thế giới này một gánh, đại khái là 100 cân. Mảnh đất vừa rồi ra ngư xem cũng chỉ ít hơn một mấu có tí. Thật vất vả, nông phụ nghe vậy cười, làm cái gì mà không vất vả đây. Chúng ta có cuộc sống yên ổn, có thể ăn cơm no. Cố gắng một năm cũng có thể để dư một ít lương thịt. Ngày Tết nếm chút vị thịt đã rất không tồi. Bà lại liếc Giang Ngư một cái cười, tiểu thư gia đình giàu có như ngươi chắc chắn không hiểu. Giang ngư tìm một khoảng cỏ sạch sẽ ngồi xuống, nói chuyện với nông phụ. Nông phụ nói cho Giang ngư cuộc sống của dân chúng đại chu rất tốt. Nghe nói là có tiên nhân quan tâm cho nên các quận đại chu mưa thuận gió hòa, bà ấy sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp hạn hán, ngập lụt. Khi còn nhỏ, bà của ta đã nói với ta trước kia không có cuộc sống yên ổn như vậy. Nếu gặp thiên tai, sẽ có rất nhiều người chết đó. Giang ngư phát hiện bây giờ mình thật sự rất có lòng trung thành với thái thanh tiên tông. Bởi vì nàng nghe được người khác khen Thái Thanh tuy rằng nông phụ có lẽ cũng không biết tiên nhân mà mình khen đến từ nơi nào, nhưng Giang Ngư biết trong lòng nàng cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo Nông phụ nói chuyện lại cảm thấy kỳ lạ, sao ngươi đi đến chỗ này có một mình thế? Không ai đi theo cùng à? Giang Ngư chớp chớp mắt vừa muốn tìm lý gió, lại thấy cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đi tới. Nàng lập tức chỉ sang bên đó nói, ngươi xem ta đến cùng sư huynh ca ca của ta. Nồng phụ nhìn qua, đôi mắt đều thẳng, trời ạ, ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy. Bà ấy nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn nhìn Giang Ngư tấm tắc bảo lạ cha mẹ các ngươi không phải là thần tiên trên trời đấy chứ, mới có thể sinh ra một đôi trai gái như các ngươi. Cơ trường Linh nghe được hai người đối thoại, chàng cục mi nhìn Giang Ngư ngồi dưới đất phối hợp với lý do của nàng, nên về nhà rồi, muội muội Không biết vì sao nghe tiếng muội muội này, Giang Ngư không khỏi cảm thấy tai hơi nóng. Có lẽ là vì ba hoa chích tròe kết quả lại bị chính chủ nghe được cho nên xấu hổ đó. Nàng chỉnh lại vẻ mặt là mình trông không quá chột dạ vừa muốn đứng dậy đã thấy một bàn tay rũi sang. Khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc. Nàng nghi hoặc chớp chớp mắt nghe cơ trường Linh nói còn không đứng dậy. Cả người toàn bụi cẩn thận về nhà mẫu thân dậy rũ mũi. Giang ngư, nàng nghĩ cơ sư huynh vẫn còn đang diễn cuối cùng hiểu ra bàn tay này để làm gì. Nàng dơ tay nắm lấy, mượn lực đứng lên. Cảm ơn ca, nàng xoay người vẫy tay với nông phụ, đại thị ta đi về trước đây. Đi ra một khoảng, giang ngư tò mò hỏi, sao hôm nay cơ sư huynh có thời gian rảnh đến tìm ta? Các huynh xong rồi à? Đã nhiều ngày, người thực sự nhàn nhã cũng chỉ có một mình nàng, cơ trường linh và đệ tử chấp pháp đường, mỗi ngày đều vội như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nàng cũng từng sinh ra một chút cảm giác tội lỗi nho nhỏ nhưng cảm giác này đã nhanh chóng tan thành mây khói dưới đồ ăn ngon, ánh mặt trời và sofa khuyến rũ. Tính ra, đệ tử tinh anh của Thái Thanh Tiên Tông có mấy vạn, mỗi một người đều cực kỳ có năng lực cực kỳ lợi hại. Nàng là cá mặn thêm nàng hay thiếu nàng cũng không có gì khác nhau mà. Còn nữa, Giang Ngư An ủi mình, năng lực của nàng chỉ thích hợp tỏa sáng ở lĩnh vực làm ruột. Chờ khi về làm ruộng mới là làm chính sự, hiện tại là hợp lý mang lương tăng ca đi trốn việc. Cách nói này đúng tình hợp lý, dù sao Giang Ngư thuyết phục bản thân xong, cũng yên tâm thoải mái bắt đầu nằm. Cơ trường Linh nói, ừ, trước mắt chuyện đã hạ màn. muội không muốn về à? Giang Ngư vui sướng, có thể về à? Được câu trả lời khẳng định Giang Ngư thiếu chút nữa nhảy lên tại chỗ, vậy chúng ta lập tức đi Trương phủ. Ta từ biệt bọn họ xong buổi chiều chúng ta đi luôn. Ngồi phi thuyền về Thái Thanh cũng chỉ mất mấy canh giờ tiện vô cùng. Giang ngư đẩy hang thái, đi Trương phủ trước nói một tiếng với huynh muội hàng thị, lại đi dư phủ một chuyến. Dư tốc thoạt nhìn đã không khác gì bình thường, biết được giang ngư phải đi, dư phủ chuẩn bị một đống lớn lễ vật. Mấy thứ như vàng bạc gì đó, giang ngư không lấy, nhưng nàng lại nhận một dương đồ quê. Trước khi đi, dư canh nhiệt tỉnh nói với giang ngư tháng 2 năm sau dư tốc sẽ thành hôn với tiểu thư chu gia. Nếu Giang Ngư có rảnh, có thể tới uống ly rượu mừng. Giang Ngư suy nghĩ một lát, nói, không xác định, nếu có rảnh, ta sẽ tới. Dư canh cực mừng, vội nói, tất nhiên là chuyện của ngài càng quan trọng hơn. Từ dư phủ đi ra, thấy vẻ mặt Giang Ngư vui vẻ phấn khởi cơ trường linh hỏi, vội không chờ nổi đến thế. Giang Ngư lập tức nói, đương nhiên rồi, hiện tại ta là nóng lòng về nhà. Nàng nhìn sắc trời, hiện tại chúng ta xuất phát buổi tối có thể về tông môn. Cơ trường linh trầm ngâm nói thật ra không cần phiền toái như vậy. Giang ngư nghi hoặc còn chưa kịp hỏi đã nhận thấy cánh tay mình bị người ta kéo. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đã lên trên trời rồi. Dưới chân là một thanh kiếm lớn rộng hai thước dài mấy thước cơ trường linh đứng ở phía sau nàng, một bàn tay vững vàng đỡ cánh tay nàng. Giang ngư nhìn thoáng xuống dưới, lập tức choáng váng, thật nhanh. Nhưng dưới chân vẫn vững vàng, không quen lúc đầu qua đi, Giang Ngư lập tức hưng phấn, đây là ngự kiếm phi hành à. Thật ngầu, cơ trường Linh không hề bất ngờ với phản ứng này của nàng, nếu vội thì ngự kiếm khá nhanh. Đúng là nhanh, gần như trong nháy mắt đã đi ngang qua một toa thành chi. Giang Ngư nhìn một vòng mọi nơi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏng rồi, đan lân đâu. chương 63, không nghe được cơ sư huynh đáp lại, Giang Ngư kỳ quái quay đầu lại nhìn chàng. Lại nghe bên tai vang lên một tiếng trong trẻo quen thuộc ta ở chỗ này. Giang ngư theo tiếng cúi đầu thấy trong tay áo cơ trường linh chui ra một con hạc trắng nho nhỏ lớn chừng bàn tay. Giang ngư lập tức mở to hai mắt bị sự đáng yêu công kích đến đầu quả tim đều run dẩy, đan lân. Hạc trắng bỏ túi mở cánh ra, bay vào lòng bàn tay Giang ngư đang cẩn thận vươn ra. Nhận thấy động tĩnh, mèo đen nằm ngủ ở túi linh thú cũng chui đầu ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm hạc trắng. Sao ngươi lại nhỏ như vậy? Hạc trắng đáp ta thấy cục than tiểu hác kia mỗi ngày được ngươi đặt trong tay áo cũng muốn thử một lần. Nàng đứng ở trong lòng bàn tay ra ngư dạo qua một vòng, phát biểu cảm thưởng, rất thú vị. Nói xong lời này Hạc trắng đã nhận ra một luồng ánh mắt mãnh liệt đến không thể làm lơ. Cô bé nhìn qua thấy mèo đen đang hung hăng nhìn chằm chằm mình còn há mồm, gro gro một tiếng uy hiếp. Thân thể nho nhỏ không chỉ đáng yêu siêu cấp gấp bội còn rất dễ dàng kích thích ý muốn bảo vệ của người khác. Giang ngư lập tức nói tiểu hắc không được dọa đan lân tỷ tỷ. Vừa nói nàng còn vừa nhẹ nhàng sơ sơ hạc trắng, giống như thật sự sợ cô bé bị dọa. Mèo đen, cái đầu tròn vo buồn bực rụt về, mèo đen nhiến răng ở túi linh thú âm thầm nghĩ một ngày nào đó, nó nhất định phải đánh cho con hạc đáng ghét này một trận nhổ một sợi không, nhổ hai sợi lông hạc. Trong tay ôm hạc trắng nho nhỏ, đến tâm trạng kích động lần đầu tiên được trải nghiệm ngự kiếm cũng bị tan đi không ít. Giang ngư nhớ tới đan lân nói Không nhịn được trêu ghẹo không nghĩ tới sư huynh trông nghiêm túc đứng đắn lại chiều con cái thế. Nghiêm túc, cơ trường linh lặp lại từ này một lần, khó hiểu, ở trong mắt sư muội ta rất nghiêm túc à. Nói nghiêm túc dường như cũng không chuẩn xác, Giang Ngư ngẫm nghĩ rồi nói cơ sư huynh không phải loại người thoạt nhìn rất nghiêm khắc rất chăm chỉ. Nhưng mà, nhưng mà cái gì? Giang Ngư quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cơ trường linh vài lần, nói thật có thể là vì khí thế cơ sư huynh cho người ta cảm giác là người không phải có thể tùy ý đùa giỡn. Cơ trường linh im lặng trong chốc lát bỗng nhiên hỏi, sư muội sợ ta à? Giang ngư sừng sốt theo bản năng lắc đầu, còn chưa chờ nàng trả lời cơ trường linh đã nói, là ta nghĩ sai rồi, sư muội mới không sợ ta. Đúng rồi, Giang ngư liên tục gật đầu cơ sư huynh đẹp như vậy, tính tình lại tốt. Sao ta lại sợ huynh được? Hạc trắng bỗng nhiên sen mồm tiểu ngư thích người đẹp. Giang ngư thoải mái hào phóng thừa nhận, đó là đương nhiên, ai mà không thích người đẹp. Cơ trường linh dường như muốn nói gì, lại nghe được Giang Ngư nói câu tiếp theo, nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ta đã vừa nhìn đã yêu đan lân. Nếu không phải ngươi có chủ ta đã sớm lừa ngươi về nhà rồi. Hạc trắng bỏ túi ngẩn ngơ, bỗng nhiên ngẩn đầu thở dài. Giang Ngư khó hiểu, ngươi sao thế? Lần trước vẫn là ngươi nói với ta con nít con nôi, bớt thở dài. Hạc trắng dùng cánh tre mình lại, dựa vào trong lòng bàn tay nàng, lầm bà lầm bẩm không có gì. Tốc độ ngược kiếm phi hành đúng là cực nhanh, lúc đến dùng phi thuyền mất mấy canh giờ, khi trở lại chỉ tốn thời gian hai nén hương đã thấy được thái thanh tiên tông giấu ở giữa vô số ngọn núi lớn. Xa cách nhiều ngày, gặp lại tiên cung phúc địa rộng lớn tráng lệ này, trong lòng Giang Ngư thiếu đi hai phần chấn động, nhiều thêm một phần thân thiết. Vào sơn môn, rất kỳ diệu, Giang Ngư vừa hay gặp Linh Giá. Đúng là Linh Quy màu vàng nàng gặp vào lần đầu tiên ra khỏi thái thanh. Đã lâu không thấy Quy tiền bối. Giang ngư chào hỏi rùa vàng, không biết ngài còn nhớ ta không? Rùa vàng lớn nhìn kỹ nàng, cười ta nhận ra ngươi tiểu cô nương đi chơi Tết tuyết lan, ăn nói rất ngọt. Nhìn dáng vẻ, nó còn nhớ rõ chuyện giang ngư khen nó đẹp. Rùa vàng lại nhìn về phía người bên cạnh nàng, dường như hơi sừng sốt ngươi. Vừa hay có hai đệ tử đến, lấy Linh Châu đưa cho rùa vàng, chúng ta đi vạn tượng phong, làm phiền quy trưởng lão. Rùa vàng bèn ngừng lời vừa rồi. Giang Ngư thấy thế cùng cơ trường Linh bước lên lưng rùa vàng. Trên người rùa vàng quanh quần tỏa ra ánh sáng vàng, cả người bay lên trời. Giang Ngư đã xem qua bách khoa tu tiên giới, biết nếu Linh Thú, không phải loại sinh ra đã có cánh có thể bay, muốn phi hành trên không trung như rùa vàng ít nhất cần tu vi nguyên anh. Như rùa vàng trước mắt, hoặc là tiểu thận thú trước đó đã gặp đều là Linh Thú huyết mạch không tầm thường. Giang Ngư lại một lần nữa cảm khái thái thanh tiên tông lắm tiền nhiều của. Nhưng Hàn Lộ cũng nói cho nàng, không phải tất cả linh giá đều có tu vi cực cao, như kim sĩ trưởng lão, dù vàng trưởng lão này đều là rảnh ràng không có việc gì, mới đi chờ đám đệ thử trẻ tuổi. Hàn Lộ nói, nghe nói trước kia ngân thụ trưởng lão cũng từng làm linh giá đó. Bà ấy nói lớn tuổi nên thích nhìn những tiểu đệ tử hoạt bát trẻ chung trong tông môn. Nhưng mà từ sau khi thú non ở linh thú phong càng ngày càng nhiều, ngân thụ trưởng lão mới không rảnh đi xem người trẻ nữa. Cơ sư huynh, giang ngư nhỏ giọng hỏi cơ trường linh, huynh quen với quy tiền bối à? Nàng thấy rõ vừa rồi rùa vàng nhìn thấy cơ sư huynh là dáng vẻ có chuyện muốn nói. Cơ trường linh ngẫm nghĩ rồi nói, trước kia ra khỏi tông môn từng gặp được vài lần. Nhưng trong ấn tượng của chàng, mình cũng không có giao lưu gì với rùa vàng này, không biết rùa vàng này nhận ra chàng thế nào. Chàng lại không biết rùa vàng ở Thái Thanh Tiên Tông nhiều năm như vậy, thật sự rất ít khi nhìn thấy đệ tử đặc biệt như chàng. Nhưng có người ngoài ở đây, rùa vàng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Đi về phía trước một lúc Giang Ngư hiển nhiên thấy một hình bóng quen thuộc bước lên lưng rùa. Nàng nghĩ thầm thật khéo, vừa muốn lên tiếng chào hỏi, đã thấy ánh mắt cơ linh tuyết nhìn sang bên này. Vẻ mặt nàng ấy thoạt nhìn cực kỳ kinh ngạc bước thẳng sang phía Giang Ngư. Đi đến một nửa, bước chân cơ linh tuyết bỗng khựng lại, nàng ấy nhìn thoáng qua cơ trường linh, bên này Giang Ngư đã mở miệng cơ sư muội Cơ linh tuyết nhìn về phía Giang Ngư thấy đối phương lấy ra một món đồ rất quen. Chiếc nhẫn cổ xưa màu đen đó là món chữ vật linh khí đầu tiên của nàng ấy, làm bạn với nàng ấy đã rất nhiều năm. Lần trước bởi vì chuyện cơ thường nguyệt mà đã lấy ra nhận lỗi với Giang Ngư. Giang Ngư đưa nhẫn cho nàng ấy, trước đó còn muốn trả ngươi, nhưng khoảng thời gian trước có việc nên chậm trễ. Trả ngươi, cơ linh tuyết không cần, đã là nhận lỗi, không có lý nào lại lấy về. Lần này Giang Ngư không ngốc làm pháp thuật trực tiếp ném nhẫn vào lòng Cơ Linh Tuyết, sau đó giành chơi xấu trước khi đối phương muốn ném trả, nếu ngươi không cần thì tự ném xuống đi. Đừng đưa ta." Cơ Linh Tuyết nhíu mày, Giang sư tỷ. Giang Ngư xua xua tay, ta không có gì ý khác. Muội muội của ngươi phạm sai lầm đã bị trừng phạt, bồi thường thì không cần. Trên lưng Linh Quy còn có những đệ tử khác, giờ phút này đều tò mò nhìn hai người. Cơ Linh tuyết thấy thế, chỉ đành nhận lấy nhẫn rồi ngồi xuống cách đó không xa. Trên lưng Linh Quy rất ổn định, trong lòng Giang Ngư nhớ Linh Thảo Viên, chỉ cảm thấy phong cảnh thoạt nhìn không hứng thú gì, thoại bản vốn lấy từ túi chữ vật ra cũng không xem vào nổi. Hạc trắng giúp ở trong tay áo nàng ngủ nhận thấy được nàng nôn nóng, từ ống tay áo của Giang Ngư bỏ ra nói chuyện với nàng, lòng ngươi không yên. Giang Ngư ôm bé Hạc bỏ túi ra, nhỏ giọng nói, đúng rồi. Ta nhớ Linh Thảo Viên của chúng ta đó. Cũng không biết ta không ở đó nhiều ngày như vậy, nhóm linh thảo đã chín hết chưa? Còn có hàn lộ mới dọn lại đây, hoàn cảnh cũng chưa quen đã phải lẻ loi một thú ở hơn 10 ngày. Nàng cúi đầu lầm bẩm bầm lầm với hạt trắng, bỗng nhiên nhận thấy được một ánh mắt. Nàng ngẩn đầu nhìn sang thế mà lại là cơ linh tuyết. Giờ phút này nữ chính như băng tuyết mất hết cao ngạo lạnh lùng, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng và đan lân trong tay nàng. Giang ngư nghi hoặc nhìn nàng ấy. Cơ linh tuyết hồi thần thu ánh mắt về, dường như có chút tâm thần không yên không bao lâu lại liếc sang phía nàng. Vừa lúc đến vạn Thượng phong, hai đệ tử xuống khỏi lưng rùa, lại có mấy đệ tử trẻ đi lên, ngồi cách mấy người hơi xa. Cơ linh tuyết không nhịn nổi, liên tục nhìn sang bên này. Qua vài lần cuối cùng Giang Ngư xác nhận nữ chính không nhìn mình, mà là hạt trắng trong lòng bàn tay nàng. Giang ngư lập tức sinh ra cảm giác kiêu ngạo con của ta cũng được người ta thích cũng chủ động mở miệng vào lúc cơ linh tuyết lại lần nữa nhìn sang cơ sư muội rất thích đan lân nhà ta. Nghe được hai chữ đan lân, ánh mắt cơ linh tuyết không giấu vết nhìn lứt qua cơ trường linh, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, hỏi Giang ngư, đây là ngươi linh thú của ngươi. Giang ngư vừa định gật đầu, mới nhớ tới tuy con gái tốt nhưng lại thật sự không phải của nhà mình. Nàng đành phải nói, không phải của ta, là linh thú sư huynh ta nuôi. Nhưng mà tình cảm với ta rất tốt, không kém gì so với ta nuôi. Sư huynh, ánh mắt cơ linh tuyết nhìn sang cơ trường linh. Giang ngư đã nhận ra một chút không thích hợp các người biết nhau. Cơ sư huynh họ cơ, nữ chính cũng họ cơ. Trước đó lần đầu tiên biết tên cơ sư huynh, nàng đã từng đoán có phải hai người là thân thích không? Nhưng nàng cảm thấy hẳn sẽ không trùng hợp như vậy nên ném ra sau đầu. Trước mắt thấy cảnh này, Giang ngư khiếp sợ sẽ không thật sự là thân thích chứ? Cơ trường linh thấy dáng vẻ của nàng thì biết nàng suy nghĩ gì, chủ động mở miệng nói, nàng ấy xem như cố nhân của ta. Chúng ta từng gặp mặt một lần, à, giang ngư cũng hơi ngây ra rồi gật đầu theo bản năng. Tuy rằng trên mặt cơ linh tuyết nhìn bình tĩnh tự giữ thật ra còn hoảng hốt hơn nàng nhiều. Thậm chí nàng hoài nghi, chàng trai bình thản trước mắt này căn bản không phải vị tiền bối mà mình từng gặp kia. Nhưng hạc trắng còn ở đây, tuy rằng dáng vẻ thu nhỏ cơ linh tuyết vẫn nhận ra được huống chi hạt trắng cũng tên đan lân, một đường sau đó cơ linh tuyết đều cực kỳ trầm mặc mãi cho đến nơi, nàng ấy mới gật đầu với hai người rồi rời đi. Thấy ánh mắt Giang Ngư vẫn luôn dừng ở trên người cơ linh tuyết cơ trường linh hỏi, muội rất để ý nàng ấy. Chàng cho rằng Giang Ngư còn chưa buông ân oán xảy ra giữa nàng và cơ linh tuyết trong quá khứ. Ai ngờ Giang Ngư gật đầu, thần bí nói cơ sư huynh, nếu ta nói ta biết xem tướng huynh có tin không? Cơ trường linh rất phối hợp nguyện nghe kỹ càng. Giang Ngư làm bộ làm tịch bấm ngón tay hai cách cao thâm nói, về sau cơ linh tuyết sẽ trở thành một tu sĩ cực kỳ cực kỳ lợi hại, là cái loại mà nổi tiếng toàn tu chân giới ấy. Tuy rằng nàng đọc cuốn tiểu thuyết kia không được mấy chương, nhưng một quyền sảng văn đại nữ chủ đến kết cục cuối cùng chắc chắn là nữ chính bước lên đỉnh giới tu tiên, nàng cũng không coi như ba hoa chết tròe. Nàng nói xong, lại không nhịn được cười trước nghiêm trang nhìn cơ trường linh chúc mừng cơ sư huynh, về sau vãn bối của huynh sẽ trở thành một cái đùi vàng, nhớ rõ ôm lấy nha. Cơ trường linh chưa từng nghe loại từ kỳ lạ như đùi vàng này, nhưng liên hệ đến giọng điệu của Giang Ngư thì không khó đoán ra là có ý gì. Chàng cũng nghiêm trang nói, vậy sư muội có thể xem qua tướng mạo của ta không? Giang Ngư cứng lại, bặc ba chương tiểu thuyết, không thấy được cơ sư huynh lên sân khấu. Nàng chỉ có thể nói phép ưm cơ sư huynh cũng sẽ trở thành tu sĩ rất lợi hại. Lợi hại hơn cơ linh tuyết chứ. Cái này đến lượt Giang Ngư ngậm miệng không nói, lời này nàng không dám nói. Cơ trường linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật khéo, sư muội ta cũng biết một chút về thuật xem tướng Giang Ngư nghi hoặc nhìn chàng thấy trong mắt người trước mặt tràn giả ý cười ta cũng sẽ là tu sĩ rất lợi hại ở tu chân giới. Ừm tạm thời định trước một mục tiêu nhỏ là lợi hại hơn cơ linh tuyết đi. Nói như vậy ta có tính là đùi vàng không? Ngày thường cực ít khi có thể nhìn thấy trên mặt cơ sư huynh lộ ra tươi cười như vậy. Sắc đẹp trước mặt trong lúc nhất thời Giang Ngư xem ngây người, vô thức gật đầu theo lời chàng nói, đương nhiên là tính. Vậy sư muội nhớ rõ ôm lấy. Từ lúc cơ sư huynh nói câu kia trong lòng Giang Ngư vẫn luôn cảm thấy chỗ nào đó là lạ. Bắt nàng nói rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói nổi. Đoạn đường sau đó, nàng vẫn luôn thất thần, cũng may không bao lâu, phong cảnh bên dưới càng ngày càng quen thuộc. Sắp đến Linh Thảo Viên rồi, tinh thần Giang Ngư chấn động, vứt những cảm giác là lạ đó ra sau đầu, hai mắt sáng lên nhìn về phía trước. Rất mau, Linh Thảo Viên đã gần ngay trước mắt, quy tiền bối vất vả rồi. Giang Ngư từ trên lưng Linh Quy nhảy xuống, hít một hơi đó là hơi thở chỉ thuộc về Linh Thảo Viên, có cây tràn đầy linh khí. Linh Thảo Viên chúng ta đến không khí cũng tốt hơn bên ngoài. Dưới chân Giang Ngư nhẹ nhàng, một bàn tay đã lắc vang lục lạc. Hưng sám nghe tiếng mà đến, Giang Ngư quay đầu lại gọi cơ trường Linh, sư huynh, nhanh lên, nhanh lên. Cơ trường Linh bật cười, đi theo phía sau Giang Ngư đến trước mặt ưng sám. Giang Ngư đã thuần thục lấy ra hai cây linh thảo, ai ngờ tật phong cũng không cúi đầu mổ ngay như thường ngày. Một đôi mắt màu vàng hưng phấn nhìn chằm chằm Giang Ngư, há mồm, mềm mại gọi một câu tiểu ngư. Tật phong, ngươi có thể nói rồi. Giang Ngư kinh ngạc mừng rỡ Tật Phong vui vẻ ngồi xổm xuống, chờ hai người ngồi lên rồi, nó mới xải hai cánh thuận gió mà lên. Nó nói cho Giang Ngư, sau khi nàng tới, linh khí ở linh thảo viên càng đầy đủ hơn trước kia, linh thảo mà nàng cho cũng ăn rất ngon. Tật Phong chỉ là ưng xám bình thường, dựa theo tu hành bình thường thì ít nhất nó còn phải mất 3 4 năm nữa mới có thể mở miệng nói chuyện. Tới gần tiểu lâu, Giang Ngư nhận thấy được vô số điểm sáng màu xanh lục từ bên trong cỏ cây phía dưới dâng lên, dũng mãnh lao vào thân thể nàng. Nhìn kỹ, những điểm sáng đó có chín phần là từ bên trong linh điền ra. Cơ trường linh không nhìn thấy những điểm sáng màu xanh lục đó, lại có thể cảm ứng được giờ phút này quanh thân sư muội kích động sức sống và linh lực nồng đậm hơn ngày thường mấy lần. Chàng như suy tư điều gì. Rất nhanh đã tới tiểu lâu rồi. Vừa rồi Giang Ngư cũng đã phát hiện Linh Điền trong kết giới ngũ sắc bao phủ, hơn nửa đã trụi lùi, hiển nhiên Linh Thảo đã được thu hoạch xong. Tiểu lâu không có gì thay đổi so với khi nàng rời đi, chẳng qua hoa trong viện dường như càng nhiều hơn một chút. Giang Ngư cảm ơn ưng xám đẩy cửa viện ra. Á, một bóng dáng nho nhỏ vèo một cái chui vào bụi hoa trong góc run bẩn bật. Giang Ngư ngẩn ra ai đó. Ra đi, bụi hoa còn đang run, không có động tĩnh. Tuy rằng không thấy rõ ràng, nhưng vừa rồi Giang Ngư lít thấy bóng dáng kia nhỏ nhỏ gầy gầy, giờ phút này thấy lá hoa đong đưa, bỗng có loại cảm giác đáng thương. Giang Ngư hạ mềm giọng ta là chủ nhân nơi này, ngươi là ai? Ra đây cho ta xem. Bụi hoa run dày dần, dần dần dừng lại. Rất nhanh, một bàn tay bé nhỏ trắng mềm đầy cành hoa ra. Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ thật cẩn thận nhô ra từ trong lá, nhút nhát sợ sệt nhìn Giang Ngư. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com Trường 64, đó là một người tí hon bỏ túi, đại khái chỉ cao đến đầu gối Giang Ngư, ngũ quan tinh xảo tứ chi tinh xảo, mặc một cái váy nhỏ màu tím, tóc là màu trắng phấn gần sang tím, trên đầu nhú một đóa hoa màu tím mà Giang Ngư rất quen thuộc. Nửa thân mình cô bé còn giấu trong bụi hoa, chỉ lộ ra cái mặt cỡ một bàn tay, bất an lại chờ mong nhìn Giang Ngư. Cô bé quá nhỏ, Giang Ngư không kìm được thả nhẹ hơi thở, khẽ hỏi, ngươi là ai thế? Người tí hon chỉ chỉ một bụi hoa màu tím cách đó không xa. Giang ngư nhìn sang, nàng nhớ rõ bụi hoa này. Lúc nàng vừa đến linh thảo viên, học làm linh vũ, bụi hoa này còn chỉ là một gốc cây nho nhỏ, hoa dại không thu hút. Một ngày nàng rót mười mấy trận linh vũ cho nó, hoa dại trong một đêm lớn lên trưởng thành tê tốt thành một bụi lớn. Sau đó Giang ngư thấy hoa đẹp mặc cho nó càng dài càng lớn, gần như chiếm một góc sân, lúc làm linh vũ cũng không quên nó. Giang ngư nhìn đóa hoa màu tím tinh xảo mọc trên đỉnh đầu người tí hon, trong đầu nhảy ra một phỏng đoán kỳ diệu, ngươi không phải là cơ trường linh theo nàng cùng nhau về còn chưa đi, lúc này chàng mở miệng khẳng định suy đoán của nàng là một con tiểu hoa linh. Chàng dừng một chút lại nói, xưa nay chỉ có hóa thần chân quân mới có thể làm cho có cây hóa linh thiên phú của sư muội cực cao. Nếu là ngày xưa, Giang ngư nghe câu khen này có lẽ còn đắc chí một lúc lâu. Nhưng giờ phút này tâm tư của nàng đều bị cô bé xinh đẹp khả ái trước mắt hấp dẫn rồi. Nàng ngồi sổm xuống, nhìn người bạn nhỏ này thử vươn tay với đối phương. Tiểu Hoa Linh thấy nàng như vậy, vui mừng từ bụi hoa ra, dẫm lên cành hoa bay đến bên cạnh nàng. Thân là Hoa Linh được Giang Ngư điểm hóa cô bé đầy sự ngưỡng mộ và thân cận với Giang Ngư theo bản năng. Nhưng tinh linh có cây trời sinh nhát gan, trước khi chưa xác định thái độ của Giang Ngư cô bé không dám làm ra bất kỳ hành động lớn mật nào. Trên người tiểu hoa linh mang theo mùi hoa, còn mang theo một chút hơi nước. Giang ngư nhìn thoáng qua trong viện thấy trên không ít hoa tươi đều dính giọt nước hỏi, vừa rồi, ngươi tự tưới nước cho hoa trong viện. Vâng, tiểu hoa linh ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói tinh tế oán giận con dối không biết tưới nước. Trước kia mỗi ngày nó đều tưới cho ta thật nhiều, làm ta sắp no quá mà hỏng rồi. Cho nên sau khi cô bé hóa hình, chuyện thứ nhất là từ chối con dối hỗ trợ tự mình tưới nước cho mình. Giang ngư tưởng tượng ra cảnh một cô bé còn cầm theo cái bình tưới to hơn của mình rồi tự tưới nước cho bản thể mình, bị đáng yêu quá trời rồi. Nàng để tiểu hoa linh đứng trên vai mình, túi linh thú bỗng nhiên chui ra một cái đầu đen, siêu hung giữ meo một tiếng với hoa linh. Giang ngư còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, thứ gì đó bay vèo qua trước mặt. Nhìn kỹ lại tiểu hoa linh đã không thấy, chỉ có thể nhìn thấy bụi hoa run bẩn bật cách đó, không xa. Giang ngư, nàng thức giận dí đầu mèo đen, làm gì đấy? Lại bắt nạt muội muội đúng thế, hạc trắng bỏ túi vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, giờ phút này cô bé của trách mèo đen theo da ngư tiểu hoa linh yếu ớt như vậy, người cũng không biết xấu hổ bắt nạt. Thật không có tiền đồ, tiểu hạc, hạc trắng đáp xuống đất biến thành cô bé cao nửa người, đi đến bên cạnh bụi hoa ôm tiểu hoa linh sợ tới mức không nhẹ ra. Cái đồ than đen kia là dáng vẻ hung dữ thôi, trên thực tế yếu ớt lắm, muội đừng sợ nó. Nếu nó dám bắt nạt muội muội cứ nói cho ta, xem ta có giật cho nó thành hói đầu không Cô bé tự cho là mình rất hòa khí, nhưng tiểu hoa linh bị cô bé ôm vào trong ngực lại càng run ác hơn Cơ trường linh nhìn dáng vẻ cô nhóc kia sắp thở không nổi ngất đến nơi Khi bị hạc trắng ôm, thở dài, cứu vất cô bé từ trong ngực hạc trắng ra, đưa đến trong ngực giang ngư Hiệu quả dựng xào thấy bóng tiểu hoa linh lập tức hết run, túm lấy vạt áo giang ngư rất không muốn xa rời Đàn lần thấy thế, lúc đầu nghi hoặc khó hiểu tiếp đó bừng tỉnh hiểu ra, lộ ra vẻ trột dạ Giáng ngư không chú ý tới mấy thứ qua lại này, cả người đã bị tiểu bảo bối nho nhỏ, xinh đẹp, mềm mại trong ngực chinh phục. Trong đầu nàng, giờ phút này đã xuất hiện các loại váy nhỏ xinh đẹp, bàn đô dây tí hon, đồ dùng trong nhà thu nhỏ, phòng cây nhỏ. Ôi, quá hạnh phúc, bên sư muội không có việc gì, ta đi về trước đây. Cơ trường linh thấy chỗ nàng như thường thì đưa ra lời cáo tư. Hẹn gặp lại cơ sư huynh, Giang Ngư cười tùm tìm vẫy tay với chàng, vừa trở về hơi bận không chiêu đãi được. Chờ ta hết bận lại mời huynh ăn bữa tiệc lớn, cơ trường linh gật đầu, được, điễn cơ trường linh đi, Giang Ngư không nỡ buông tiểu hoa linh ra, để cô bé ngồi ở trên vai mình tuần tra một vòng căn nhà đã lâu không về. Về phần tiểu hắc thì đã sớm chạy lên cái cây nào đó từ kỳ vì giận rồi. Linh Điền, Linh Thảo Cấp Thấp và Linh Gạo đều đã thu hoạch, chỉ còn lại một phần nhỏ Linh Thảo Cấp bậc cao đang sinh trưởng Giang Ngư xem từng chỗ một thấy sức sống của chúng nó bừng bừng là biết ninh thuần chân nhân thật sự rất chăm sóc. Ngoài Linh Điền ra, còn có thêm vài niềm vui bất ngờ. Thật lâu trước kia khi vừa gặp mặt, Đan Lần đã từng ngậm một nhánh cây trong suốt ống ánh đến cho Giang Ngư, Giang Ngư chôn nó ở Linh Điền. Nhánh cây kia vẫn luôn không có động tĩnh gì, Giang Ngư cũng không sốt ruột chỉ ngày ngày cho nó chút Linh Vũ chăm sóc theo Linh Thảo bình thường. Không nghĩ tới, đi ra ngoài một chuyến trở về, trên mảnh đất chôn nhánh cây kia thế mà đã mọc ra một chồi cây nho nhỏ, xanh non. Giang Ngư mừng đến vây quanh nhìn một lúc lâu, còn chỗ mảnh ruộng trồng lúa mà nàng tạo ra, Ninh Thuần chân nhân không rõ Giang Ngư muốn trồng chúng nó làm gì nhưng vẫn làm Linh Vũ cho chúng nó, đám mạ đó biến dị mắt thường có thể thấy được. Nhìn mạ cao đến 1 mét, Giang Ngư lâm vào trầm tư. Trầm tư xong, nàng quyết định tiếp tục gieo, xem kết quả tiếp theo thế nào. Linh Điền thu hoạch rồi, Ninh Thuần Chân Nhân không giúp Giang Ngư trồng Linh Thảo mới mà đất lại rất rõ ràng đều là màu mỡ, bảo dưỡng cực tốt. Vừa nghĩ đến Ninh Thuần Chân Nhân, người đã đến rồi. Nhìn thấy Giang Ngư ông ta cũng không nói nhiều trực tiếp đưa cho nàng hai túi chữ vật. Giang Ngư tiếp nhận phát hiện bên trong, một cái đựng Linh Thảo và Linh Gạo, một cái khác là hạt giống. Ninh Thuần Chân Nhân nói, Linh Thảo đã thu hoạch phần lớn ta đã giao cho tông môn, đây là định mức để lại cho ngươi. Ông ta do dự một chút rồi nói, đám Linh Thảo này không tốt bằng đợt đầu tiên ngươi thu hoạch. Giang ngư kỳ quái ổ, vì sao? Ninh Thuần Chân Nhân cũng muốn hỏi vì sao, đường đường một nguyên anh chân nhân như ông ta, mỗi ngày cẩn trọng làm Linh Vũ cho những Linh Thảo đó thu hoạch ra cũng đều là Linh Thảo phẩm chất hoàn mỹ. Nhưng sau khi giao lên, mà kệ là các trưởng lão nghiên cứu linh thảo, hay là đệ tử tông môn vui dạo dự cướp được linh thảo, đều phát hiện hiệu quả đợt linh thảo này không thần kỳ như đợt trước. Các đệ tử không biết nội tình hơn nữa tuy rằng công dụng đám linh thảo này không nghịch thiên như trước đó nghe đồn, nhưng cũng mạnh hơn bình thường quá nhiều thật ra không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Nhưng mà đám trưởng lão dược phong kia thì lại cảm nhận rất rõ. Tuy rằng trước đó đã biết Linh Thảo của Giang Ngư do Giang Ngư tự mình chồng sẽ có hiệu quả tốt nhất nhưng không nghĩ tới nàng chồng một nửa tiếp đó đổi người làm Linh Vũ đều có thể khác nhau lớn như vậy. Ninh Thuần chân nhân nhìn ánh mắt nghi hoặc của Giang Ngư hừ lạnh một tiếng cứng rắn nói còn có thể có nguyên nhân gì do người chồng Linh Thảo giỏi đấy. Nói xong lập tức nói sang chuyện khác ông ta nhìn về phía cô nhóc trên vai Giang Ngư nhíu mày nói tinh linh hoa khỏ. Nơi nào tới? Giang ngư lập tức vui dạo dực nói, nhà ta đấy, đẹp không? Ninh thuần chân nhân trợn tròn mắt ngươi điểm hóa. Giang ngư không quá hiểu điểm hóa là thao tác gì, nàng nói chính là ra từ bụi hoa mà trước đó mỗi ngày ta đều tưới nước cho. Ninh thuần chân nhân nhìn nàng như quái vật, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời. Giang ngư thấy thế, chân chờ hỏi trưởng lão có vấn đề gì à? Trong miệng Ninh thuần chân nhân nhảy ra mấy chữ, không không có vấn đề gì. Ông ta tự nói với mình, chẳng lẽ chỗ ly kỳ trên người cô nhóc quái vật này còn ít à? Có cây sinh linh mà thôi, không phải chuyện hiếm lạ gì. Ông ta hoàn toàn không muốn ở lâu ở chỗ này, nói bằng giọng cực nhanh, ngươi đi đã nhiều ngày, ta bố trí một cái linh mạch ở dưới linh điền của ngươi. Sau này, ngươi cũng không cần lo lắng linh lực thổ nhưỡng ở linh điền của ngươi có vấn đề. Linh mạch, ra ngư chớp chớp mắt kinh ngạc cảm thán, cảm ơn ninh thuần trưởng lão, ngươi thật hào phóng. Ninh Thuần chân nhân, không phải ta, là tông môn bỏ ra. Ông ta sụ mặt đây là bản lĩnh của ngươi. Đổi thành những người khác nếu có năng lực như ngươi, tông môn cũng sẽ cho. Ông ta nói xong mấy lời này, dường như không muốn ở thêm một giây nào nữa, hóa thành một luồng linh quang biến mất. Giang ngư tò mò ngồi sổm xuống, dùng tay chạm vào đất đai. Lúc trước nàng chưa nhận thấy được linh lực tiến vào dưới đại địa, không bao lâu, nàng đã nhận ra chỗ linh mạch. Đây là niềm vui của việc con núi sửa à. Giang ngư lầm bẩm càng ở lâu, nàng càng có thể cảm nhận được cái gì gọi là đại tông đại khí đứng đầu giới tu tiên. Trong khoảng thời gian này nàng xem không ít thoại bản, bên trong cũng từng nhắc tới linh mạch. Đây chính là thứ tốt cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều tông môn nhỏ đều dựa vào một cái linh mạch mà phát triển. Kết quả tông môn trực tiếp cho nàng một cái, dùng để trồng trọt. Giang ngư đột nhiên phất lên, ở bên cạnh linh điền hóng gió một lúc mới bình tĩnh lại, chẳng qua bước chân trở lại tiểu lâu còn mang theo chút lâng lâng. Trong ngoài tiểu lâu đều sạch sẽ còn có một vài chi tiết nhỏ bất ngờ, ví dụ như trong viện có thêm vài loại hoa, phòng khách thư phòng đều được cẩn thận mà cắm hoa tươi mới hái mỗi ngày, thoại bàn và bút bị Giang Ngư tiện tay vứt đó, ôm gối trên thảm đều được dọn dẹp lại đến ngăn nắp. Tuy rằng con rối sẽ phụ trách quét thức sạch sẽ trong nhà cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Giang Ngư quay đầu nhìn tiểu hoa linh trên vai, đây là ngươi làm à? Tiểu hoa linh nhỏ giọng trả lời, hoa là ta hái, những cây khác là hàn lộ đại nhân sửa sang lại Cô bé hóa hình vài ngày, hàn lộ đã sớm biết đến. Nhắc tới thỏ lớn, Giang Ngư nhẹ chân nhẹ tay, lên lầu 2. Bây giờ đã là buổi chiều, lầu 2 im ắng. Hàn lộ ngủ trong nhà, ở ngay bên cạnh phòng ngủ của Giang Ngư. Nàng nghĩ thỏ lớn đang ngủ, đứng ở ngoài phòng một lát thì chuẩn bị rời đi. Ai ngờ còn chưa kịp xoay người, cửa phòng đã bị mở ra. Trong phòng kéo rèm, đen như mực, con thỏ thu nhỏ lại cao bằng người thường, đứng trong bóng tối tựa như một con thú bông lớn có đôi mắt phát sáng. Ta nghe được tiếng bước chân của ngươi nên biết ngay chắc chắn là ngươi đã về rồi. Hàn lộ vui mừng nhảy tại chỗ hai cái, một đôi tai to sung sướng đong đưa. Mặt trời còn chưa xuống núi đó, giang ngư ngượng ngùng ta đánh thức ngươi à. Thỏ lớn lắp đầu, nâng chân trước lên vẫy vẫy chỉ ngủ ít một lát so với ngày thường thôi, chẳng bao lâu cả đâu. Hoàn toàn không là gì so với niềm vui được nhìn thấy ngư ngư. chương 65, Giang ngư tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị một con thỏ lớn làm cho cảm động. Nàng không nhịn được Giang hai tay ra ôm thỏ lớn vào lòng, hoặc nói là bổ nhào vào trên người thỏ lớn thì càng thích hợp hơn. Văn thú có lẽ do hút ánh trăng thân thể vừa ấm vừa mát lông cực mềm mại, lúc bế lên cảm xúc giống với sofa đám mây của Giang ngư. Tiểu hoa linh màu tím bị động tác của nàng làm cho kinh sợ bay lên giữa không chung. Thấy chủ nhân và hàn lộ ôm nhau, cô bé nghiêng đầu nhìn một lát cảm thấy rất hâm mộ cũng cẩn thận nhích lại gần, nhẹ nhàng cọ cọ. Thỏ lớn tốt tính tùy ý để các nàng cọ. Mãi đến khi Giang Ngư hít đủ rồi, đứng dậy nó mới nói, hoan nghênh về nhà, ngư ngư. Mỗi ngày ta đều nhớ người đó. Giang Ngư lập tức tỏ vẻ, lúc ta không ở nhà cũng nhớ đến ngươi mỗi ngày. Buổi tối, Giang Ngư nấu canh cá, xào hồi xuân thảo, lại trộn một phần linh thảo thập cầm, chuẩn bị 4 cốc trà linh quả tiên thảo. Tiểu hoa linh là tiểu tinh linh ăn mật hoa và sương sớm, ngẫu nhiên có thể ăn một chút linh quả. Cô bé tò mò cái cốc lớn bằng thân thề mình, uống một ngụ trà linh quả tiên thảo, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh. Uống ngon hơn mật hoa, tiểu hắc ngồi xổm trên chỗ ngồi của mình, hư lạnh một tiếng nói tiểu hoa linh không có kiến thức dùng móng vuốt của mình ôm các cốc uống ứng Đồ ăn chính của hàn lộ là ánh trăng, chỉ cần ban đêm ở bên ngoài là có thể bổ sung đủ năng lượng cho thân thể. Trước đó, đồ ăn duy nhất nó thích chính là Linh Thảo do Giang Ngư trồng. Nó chưa từng thấy Linh Thảo làm thành đồ uống và đồ ăn. Nhưng sau thử nếm thử mỗi món một miếng, lỗ tai thỏ lớn trực tiếp dựng lên ăn siêu ngon. Hiện tại trong nhà đã có bốn thành viên, Giang Ngư làm đồ ăn cũng nhiều hơn. Sức ăn của tiểu hoa linh nhỏ uống xong một ly linh trà đã no rồi, gót chân nhỏ trần trụi bay ở giữa không chung, vuốt cái bụng nhỏ tròn vo bay quanh giang ngư. Cũng may những người khác ra sức ăn hết sạch đồ ăn đã làm. Hàn lộ là linh thú cần mẫn, cơm nước xong, nó chủ động thu dọn mâm bát dùng pháp thuật rửa sạch rồi xếp gọn. Lúc này, sắc trời đã tối sầm, ánh trăng ló đầu ra khỏi tầng mây. Hàn lộ ngửa đầu nhìn thoáng qua, vỗ vỗ cái bụng ăn đến no căng, nói buổi tối hôm nay có thể không cần ăn ánh trăng rồi. Trong viện, đèn linh lực đều sáng lên, Giang ngư nhìn một vòng cảm thấy còn chưa đủ sáng, dùng linh lực lại nặn mười mấy cách treo ở các góc sân, lập tức cả tòa tiểu lâu sáng như ban ngày. Buổi tối hôm nay không ngủ được, nàng nói, hai đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng, là tiểu hắc và hàn lộ. Bọn họ đều biết giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Giang ngư, không rõ vì sao nàng lại nói như vậy. Tiểu hoa linh ngây thơ mờ mịt nhìn nàng. Giang ngư cười thần bí, lấy trước vài thứ từ túi chữ vật ra, ta đều mua quà ở quận Phượng Dương cho các ngươi. Nàng lấy ra mấy cái váy đủ mọi màu sắc đưa cho hàn lộ, mua quần áo cho ngươi. Tiểu hắc vừa thấy thứ này, lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ. Nhưng thỏ lớn nhận lấy, sau khi ngắm nghĩa vậy mà lại rất thích đẹp ta thử xem. Nó cầm quần áo nhấn lên trên người một cái, linh quang hiện lên, váy màu xanh đậm theo phong lan này đã mặc ở trên người. Thỏ lớn cúi đầu nhìn mình, hỏi Giang Ngư, đẹp không? Đẹp, Hàn Lộ lập tức vui vẻ, Hùng Dũng oai vệ đi hai bước, giọng cực vui sướng, rất vừa. Tiểu Hoa Linh cũng vui vẻ bay quanh nó, còn dùng lực vỗ vỗ tay, học nó nói, rất vừa. Rất vừa, Giang Ngư nhìn mèo đen, ngươi xem tiểu hắc ta không lừa ngươi chứ? Quần áo này đều là ta tự tay thiết kế tuyệt đối vừa người lại đẹp. Mèo đen lặng lẽ lui về phía sau hai bước, hừ, mặc kệ ngươi nói ba hoa chích chòe, ta tuyệt đối không mặc thứ này. Giang Ngư vui dạo dựt đi quanh thỏ lớn vài vòng, lại nhìn về phía tiểu hoa linh, tiếc nuối nói, đáng tiếc lúc ở quận Phượng Dương ta còn không biết sự tồn tại của tiểu tử. Nếu không ta nhất định làm thật nhiều bộ váy nhỏ cho ngươi. Ngoài quần áo, nàng còn mua không ít đồ chơi, còn có đồ ăn đặc sản từ huyện trường lưu mang đến, tất cả đều cho hàn lộ. Thỏ lớn ôm một đống lớn đồ trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh, đều là cho ta. Giang Ngư gật đầu ưm, là đặc biệt mua cho ngươi đó. Thỏ lớn ngẩn ngơ trong chốc lát đột nhiên nhảy lên trong giọng nói tràn ngập vui sướng ta muốn bày hết chúng nó ra, sau đó tìm thời gian đi linh thú phong cho bọn họ xem. Bọn họ này đương nhiên là bạn bè của nó ở linh thú phong rồi. Giang ngư lại nhìn về phía tiểu hoa linh, trước đó không biết tiểu từ tồn tại, không chuẩn bị quà. Nhưng buổi tối hôm nay cũng không chậm, nàng lấy hai cái dương lớn từ trong nhẫn chữ vật, đây là thuốc màu ta mua ở quận Phượng Dương, buổi tối hôm nay sẽ làm phòng ở cho tiểu hoa linh nhé. Tiểu Hoa Linh bản thể nho nhỏ, phòng ở cũng không cần quá to. Trên thực tế, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hoa Linh trong đầu Giang Ngư đã nảy ra ý tưởng. Nàng phải cho xây cho Tiểu Hoa Linh một phòng trên cây nhỏ xinh đẹp. Cây đã có sẵn, trong viện Giang Ngư có một gốc đại thụ đã nhiều năm, là lúc vừa dọn lại đây, nàng nhổ từ chỗ khác ở Linh Thảo Viên sang. Cây tên đông hoa cực kỳ cao lớn, bốn mùa xanh biếc tán cây gần như che khuất toàn bộ viện. Giang ngư xem trong ngọc giản phổ cập khoa học cây đông hoa khác với những cây cối khác nở hoa vào đông. Đặc biệt sau khi tuyết rơi sẽ tiến vào thời kỳ hoa nở rộ, đây cũng là ngọn nguồn của cái tên này. Nghe nói muốn xây phòng ở, hàn lộ cảm thấy rất hứng thú, lập tức nâng móng vuốt lên, ta cũng hỗ trợ. Lúc này tiểu hắc đang liếm móng vuốt, sau khi liếm hai cái, nó mới phản ứng lại, lập tức ghét bỏ phi hai tiếng. Nó không tiếng động nhảy lên trên nhánh cây, meo meo hai tiếng. Giang ngư không hiểu, nghi hoặc nhìn nó tiểu hắc ngươi vừa nói gì đó. Có đôi khi nàng có thể nghe hiểu ý tiểu hắc có đôi khi lại không đoán ra được. Tiểu hoa linh nhỏ giọng nói tiểu hắc ca ca nói ca ấy muốn nhìn xem chủ nhân có thể làm ra cái gì. Tiểu hắc lập tức đứng thẳng người kêu meo meo meo vài tiếng với tiểu hoa linh, giọng điệu kịch liệt hơn vừa nãy rất nhiều. Tiểu hoa linh rụt người một cái, lấy hết can đảm nói, nhưng mà chủ nhân bảo muội gọi là ca ca. Mèo đen trợn trắng mắt bị bắt làm tỉ đệ với con hạc ngốc kia cũng thôi. Bây giờ nó đã lưu lạc đến mức làm huynh muội với một con hoa linh yếu ớt hơi tí là khóc nhè à. Nó từ chối, nhưng mà ngay sau đó nó đã bị nắm sau cổ, đầu ngón tay mềm mại không khách khí chọc lên đầu nó. Người nói người đó cái tính tình xấu thế này, rốt cuộc là học được từ đâu. Tiểu hác giận dữ quay đầu grao cắn lên ngón tay kia. Cuối cùng lại không nỡ dùng sức. Giang ngư còn tưởng rằng tiểu hác chơi với mình, rút tay ra cô ý lộ ra vẻ ghét bỏ, làm gì đấy. Nước miếng dính hết lên tay ta rồi, lại thấy tiểu hác sững sờ nhìn chằm chằm mình. Giang ngư nghi hoặc sao thế, nàng âm thầm nghĩ có phải lời nói dẫn vừa rồi của mình hơi nặng, làm tổn thương lòng tự trọng của đứa nhỏ rồi. Nàng lập tức tỏ vẻ, mẹ tuyệt đối không có ý ghét bỏ con. Mèo đen nhỏ yên lặng lướt nàng một cái, bỗng nhiên tránh thoát tay nàng, chạy mất không quay đầu lại. Trường 66, rất không thích hợp, trên tán cây không người, một con mèo đen nhỏ không thấy rõ dáng vẻ đang ngồi sổm ở đó, sắc mặt nặng nề. Con mèo nhỏ này dĩ nhiên là tiểu hắc vừa mới chạy ra. Nó suy nghĩ chuyện vừa rồi, Giang Ngư dùng đầu ngón tay chọc đầu nó, không thể nghi ngờ là một loại hành động mạo phạm. Nhưng điểm nó dối rắm không phải thế, dù sao ở trong mắt nhân loại kia, mèo đen chỉ là một con mèo con bình thường mà nàng nuôi thôi. Điều làm nó khiếp sợ chính là phản ứng của nó, nó cắn cái tay kia một cái bởi vì khiếp sợ và phẫn nộ, lại theo bản năng mà không chịu dùng sức, không muốn làm nàng bị thương. Mèo đen bực bội dùng móng vuốt cào vài cái trên đại thụ để lại một chuỗi dấu vết cái đuôi cũng nôn nóng đong đưa. Nó nhớ tới rất nhiều chuyện, ngay từ đầu, nó không có lựa chọn mới trốn trong thân thể con mèo mới chết đi này. Phát hiện mình được tu sĩ cứu, hơn nữa tạm thời trở nên an toàn, sau đó nó nghĩ gì nhỉ? Là nhanh chóng dưỡng thương tốt. Sau khi dưỡng thương xong thì lập tức nghĩ cách rời đi, mau chóng trở về. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vết thương của mèo con đã sớm tốt, nó ở Thái Thanh Tiên Tông cũng một khoảng thời gian dài rồi. Mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, có đôi khi, nó thiếu chút nữa thật sự coi mình trở thành một con linh miêu tầm thường. Mèo đen run lên một cái. Con người xào quyệt, nó nghĩ, hừ, đây nhất định là viên đạn bọc đường của con người ăn mòn lòng người nhanh nhất. Mèo đen lặng lặng ngồi xổm trên cây ngây người. Thời gian trôi qua từng phút từng giờ ánh trăng từ phía đông chạy đến đỉnh đầu, lại dần dần xuống phía tây. Trên thân thể nó cũng động từng hạt sương sớm lạnh lẽo. Cái lạnh làm nó phục hồi tinh thần lại. Nó rung mình một cái, rung rung lông trên người, lặng yên không một tiếng động nhảy xuống nhánh cây. Trở lại tiểu viện, tiểu viện đèn đốt sáng trưng ánh sáng và ấm áp lập tức vây quanh nó. Giang ngư, văn thú, còn có tiểu hoa linh đang tụ vào một chỗ, ngồi xổm trên mặt đất. Trước mặt các nàng là một nhà gỗ nhỏ cao gần bằng một người. dáng nhà gỗ là Giang Ngư thiết kế, có đỉnh nhọn hình nón, màu phấn tím gần giống bản thể của Tiểu Hoa Linh, mặt thường chủ thể màu vàng, cửa sổ tròn tròn, được khảm lưu ly màu sắc rực rỡ, độ cao vừa vặn đủ để Tiểu Hoa Linh chui qua. Lúc Tiểu Hác trở về, Giang Ngư liếc mắt một cái đã thấy được nó. Nàng vừa vặn khống chế linh lực khắc xong một đóa hoa trên tường, vươn vai, treo gẹo, mèo con tự hỏi nhân sinh của chúng ta đã về rồi. Hiện tại nàng gần như có thể liên hệ với thực vật trong phạm vi ngàn dặm tiểu hắc chạy ra ngồi sổm trên cây tự kỷ, nàng đã biết từ trước. Đây cũng là nguyên nhân nàng không lo lắng chút nào mà ở trong sân tạo hình phòng nhỏ trên cây. Hàn lộ ngồi ở bên cạnh vừa dùng linh lực nặn ra cụ vừa quay đầu lại nói chuyện với tiểu hoa linh, hỏi cô bé thích dáng vẻ gì. Tiểu hắc bức bình tĩnh bước đến bên cạnh Giang Ngư, nằm sấp xuống. Giang Ngư thuận tay vuốt nó một cái, làm sao vậy? Sao tối hôm nay không tinh thần thế? Nàng nhớ đến chuyện trước đó, vẫn nói lời xin lỗi, mẹ thật sự không chê con, vừa rồi là nói giỡn với con thôi. Tiểu hạc chín chắn một lần hiếm có. Nó nghĩ nếu đột nhiên nó biến mất nhân loại này có thể đau lòng không nhỉ? Lại cảm thấy hiện tại nàng có thỏ lớn và tiểu hoa linh cách vách còn có một con hạc trắng ổn ào cho dù đau lòng hẳn là cũng chỉ là chuyện trong một thời gian ngắn nhỉ? Mèo! Mèo lên tiếng, lực chú ý rất nhanh bị phòng nhỏ trên cây hấp dẫn. Giang ngư đang dùng linh lực đặt phòng nhỏ trên cây lên cành cây to nhất trên cây đông hoa. Cây đông hoa ở chỗ Giang ngư lâu như vậy, lúc Giang ngư làm linh Vũ cũng không quên nó. Nó đã lớn hơn một vòng so với lúc vừa tới, đại khái cũng sinh ra chút linh khí, nhánh cây cực kỳ phối hợp tách ra, để nhà gỗ nhỏ hoàn mỹ dung nhập vào trong đó. Lá xanh nửa che nửa lộ một phòng nhỏ màu sắc thanh thoát nằm ở giữa đó, ngẫu nhiên có vụn nắng lọt vào cửa sổ lưu ly li màu sắc rực rỡ lập lòe ánh sáng xinh đẹp. Thật là đẹp, Giang Ngư cực kỳ vừa lòng với tác phẩm này, quay đầu nhìn tiểu hoa linh tiểu tử, người có thích không? Tiểu hoa linh đã sớm hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nhà mới của mình, nghe vậy dùng sức gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng ôm lấy tay Giang Ngư, nhỏ giọng tỏ vẻ tiểu tử thích cảm ơn chủ nhân. Nhưng mà gia cụ còn chưa chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay hẳn là chưa ở được. Giang ngư ngắp một cái, nói còn có hàn lộ, nó cũng vẫn luôn không nghỉ. Tiểu Hoa Linh lại bay qua, dừng ở bên tai văn thú cảm ơn hàn lộ đại nhân. Thỏ lớn nâng móng vuốt lên, để Hoa Linh đứng ở lòng bàn tay nó cười nói, không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn, nạn gia cụ rất vui. Nó nói với Giang ngư, ngư ngư, ngư đi ngủ một lát đi. Thật ra tu sĩ không cần phải ngủ mỗi ngày, nhưng ngày xưa Giang Ngư làm việc và nghỉ ngơi quá quy luật, đến giờ đã quen nên bắt đầu mệt dã rời. Nàng che miệng, lại ngắp một cái, khoe mắt thấm ra một chút nước mắt, gật đầu nói ừm ta cắt xong cái thảm nhỏ nữa rồi sẽ chợp mắt trong chốc lát trời sắp sáng rồi. Hàn lộ nhìn trời còn có một canh giờ. Giang Ngư bỏ thảm đã làm xong vào phòng nhỏ, bước chân hơi lâng lâng đi về phía tiểu lâu ta đây sẽ đi ngủ một lát. Miễn cưỡng dùng thanh khiết thuật cho mình, nàng ngã đầu chui vào trong đệm giường mềm mại. Một giấc này, nàng cũng không ngủ quá lâu. sắp trời vừa sáng, Giang Ngư đã tỉnh lại, hơn nữa tinh thần sáng láng cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu do ngủ không đủ giấc vì thức đêm gây ra. Trong phòng im ắng, Giang Ngư có thể cảm nhận được trong phòng bên cạnh hàn lộ đã nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng đứng dậy, giơ tay bầy một kết giới cách âm ở quanh phòng hàn lộ bước chân nhẹ nhàng xuống lầu. Tiểu Hoa Linh đang ở trên cây đông hoa túm lấy một cái lá cây làm bàn đu dây chơi đến vui vẻ. Nó nhìn thấy Giang Ngư, lập tức thân mật thò qua ôm lấy ngón tay nàng. Giang Ngư nhìn trò nó vừa chơi, bỗng nhiên có linh cảm. Đầu ngón tay nàng lập lè linh quang, rất nhanh chỗ cửa ra vào của nhà nhỏ lan tràn linh quang màu xanh lục quấn quanh thân cây đông hoa, một thang trượt màu xanh nhạt thành hình. Hoa, wow, Tiểu Hoa Linh hoan hồ một tiếng, không thầy dậy cũng biết đây là thứ gì. Nó bay qua, ngồi xuống, trượt một cái đến cuối. Có lẽ không có bạn nhỏ nào có thể kháng cự trò chơi này, tiểu hoa linh tới lui lặp lại rất nhiều lần. Chờ đến sau khi đã nghiền thì phát hiện bên cạnh phòng nhỏ trên cây có thêm một cái bàn đu dây mini nho nhỏ. Bàn đu dây tạo thành từ dây leo và cành hoa cuốn quanh, bể là một cái lông chim màu xanh lục cái lông chim kia lớn gần bằng toàn bộ thân thể của tiểu hoa linh. Đây là lông chim của tiểu lục. Tiểu lục chính là con chim xanh lá đóng giả thú non kia của nhan sán sư tỉ. Cái lông chim này là một trong số quả mà ngày đó bọn nó đưa cho Giang Ngư. Dùng ở chỗ này, vừa vẳn thích hợp. Cả đêm Tiểu Hắc không ngủ, vừa sáng ra đã nhìn thấy Giang Ngư chuẩn bị đồ chơi cho Tiểu Hoa Linh. Nó không ghen hiếm có, mà cảm thấy như vậy khá tốt. Càng có nhiều linh thú mà nàng thích thiếu một con sẽ không đau khổ nữa. Đùa với Tiểu Hoa Linh xong, Giang Ngư theo lệ thường đến Linh Điền. Tối hôm qua nàng đã gieo hạt giống linh thảo. Qua một đêm, phần lớn hạt giống đã mọc ra chồi non, ở trong gió buổi sáng sớm nhẹ nhàng lay động cực kỳ đáng yêu. Giang ngư làm linh vũ xong, một nhà ba người ăn bữa sáng, nàng lại lôi thuốc nhuộm và bó củi đêm qua ra. Tiểu hoa linh nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn nàng. Giang ngư giải thích vốn đã sớm muốn làm nhà nấm cho hàn lộ, mấy thứ này cũng đặt mua vì nó. Không nghĩ tới cô nhóc nhà ngươi được hưởng thụ trước. Tiểu Hoa Linh vừa nghe, lập tức tỏ vẻ, làm phòng ở cho hàn lộ đại nhân. Tiểu Từ cũng muốn hỗ trợ. Giang Ngư vui vẻ, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Tiểu Hoa Linh chu miệng, nhưng cô bé chỉ là Hoa Linh yếu nhất, đúng là không có bản lĩnh gì. Cô bé suy nghĩ một lúc lâu, nhột chí ta chỉ có thể làm hoa nở cho hàn lộ đại nhân. Giang Ngư thấy Tiểu Hắc ghé vào dưới tàng cây, để Tiểu Hoa Linh đi tìm nó, tâm trạng Tiểu Hắc ca ca của ngươi không tốt lắm, ngươi đi chơi với ca ca đi. Tiểu hoa linh chớp chớp mắt cẩn thận lướt mèo đen một cái. Tuy rằng nó hơi sợ hãi, nhưng vẫn nghe lời đi qua đó. Tiểu hắc ngẩng đầu lên nhìn vật nhỏ này. Cô bé nho nhỏ thật sự yếu ớt cho dù giờ phút này nó chỉ là một con linh miêu tầm thường thì đều có thể một ngụm nuốt chọn cô bé. Nhưng không thể phủ nhận cô bé ngoan ngoãn, nghe lời, làm cho người ta thích. Tiểu hắc ca ca. Hoa linh nhỏ giọng gọi nó, vươn tay ra với nó, một đóa hoa nhỏ màu tím run dày mọc ra từ trong lòng bàn tay cô bé. Hoa linh ôm đóa hoa nhỏ kia, nơm nớp lo sợ đưa qua ca đừng có không vui, tặng hoa cho ca. Tuy rằng giang ngư để hai đứa tự chơi nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến bên này. Thấy tiểu hắc cũng không hung dữ như ngày hôm qua tuy rằng vẫn không nhận đóa hoa kia, nhưng rất hiển nhiên nó đã tiếp nhận người muội muội mới này rồi. Trong lòng Giang Ngư cực kỳ vui mừng, rốt cuộc Tiểu Hắc đã có chút dáng vẻ của ca ca rồi. Không bao lâu, Hạc Trắng lại đây. Giang Ngư phát hiện một chuyện kỳ lạ, rõ ràng thái độ của Đan Lân với Tiểu Hoa Linh khá tốt, nhưng Tiểu Hoa Linh lại rất sợ hãi cô bé. Hạc Trắng vừa lại đây, Tiểu Hoa Linh còn đang cố nói chuyện với Tiểu Hắc lập tức sun lên một cái, bay nhanh nhào vào trong ngực Giang Ngư. Giang Ngư khó hiểu, đây là Đan Lân tỷ tỷ, rất thích ngươi. Ngày hôm qua còn giúp ngươi nói chuyện đấy. Đừng sợ. Đừng sợ, nhưng mà mặc kệ nàng nói như thế nào tiểu hoa linh đều giúp đầu không dám ra tới cuối cùng rớt khoát trốn vào bên trong bản thể. Hạc trắng bất đắc dĩ giải thích không trách nó. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Giang Ngư, Hạc trắng khụ một tiếng, loại tinh linh có cây này cực kỳ nhạy bén với khí thức. Có thể là nó cảm thấy ta quá lợi hại nên sợ hãi theo bản năng. Giang Ngư, Hạc trắng khẽ cắn môi thẳng thắn nói chính là trước kia ta từng giết rất nhiều rất nhiều người xấu. Cô bé nhìn Giang Ngư không chớp mắt, Hoa Linh thích tự nhiên và sự sống, sợ hãi hung thần, cho nên nó không chịu tới gần ta. Nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong trong mắt màu vàng sáng của tiểu cô nương kim cất giấu chút thấp thỏm. Giang Ngư cũng là một thân lực sự sống thuần khiết, nàng có thể cũng không thích mình không nhỉ? Giang Ngư bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Hạc trắng đợi trong chốc lát lại chờ được những lời này. Cô bé nghi hoặc chớp chớp mắt hỏi, không có gì à? Hả? Không có cái gì, Giang Ngư dùng linh lực ghép hai tấm ván gỗ, khó hiểu nhìn cô bé. Hạc trắng cũng không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào thế nên lặp lại một lần ta nói ta từng giết rất nhiều người. Tiểu Ngư có ý kiến gì với điều này không? Giang Ngư nghi hoặc không phải ngươi nói là giết người xấu à? Nếu là người xấu, vậy chắc chắn là đáng chết. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, nhìn tiểu cô nương cố chấp nhìn chằm chằm mình, chẳng lẽ đan lân muốn được khen à? Đúng rồi, trẻ con làm chuyện tốt nên cổ vũ. Nàng lập tức buông đồ trong tay xuống, ngồi thẳng, vỗ tay, đan lân thật là giỏi. Nhỏ như vậy đã bắt đầu làm việc thiện trừng phạt cái ác. Về sau trưởng thành, nhất định sẽ là một đại anh hùng nổi tiếng toàn tu tiên giới. Hạc trắng, chương 67, hạc trắng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình thấp thỏm hơn nửa ngày, chờ được lại là một câu trả lời như thế. Cô bé nhìn chằm chằm ra ngư cứ như người này là một bảo bối cực kỳ hiếm lạ gì đó. Giang ngư bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, nàng theo bản năng huyện hóa ra một thủy kính soi lại mình, chẳng lẽ trên mặt ta có thứ gì à? Ngay sau đó, nàng đã bị người nhào vào lòng. Tiểu cô nương đan lân ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào trong ngực nàng, còn cọ cọ. Đây là một động tác làm nũng thường thấy. Trong lòng Giang ngư thật lạ lẫm tính cách đan lân không quá dính người. Lúc ở bản thể còn tốt thường xuyên sẽ dựa gần Giang ngư cọ cọ. Lúc biến thành hình người, hơn nửa đều là tiểu cô nương rụt rè kiêu ngạo. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hạc trắng, rỗ cô bé, sao thế? Sao thế? Gặp phải chuyện không vui à? Cái đầu nhỏ trong ngực nàng khẽ giật lại lắc đầu, không có ta rất vui vẻ. Tiểu ngư thật tốt, ta thích tiểu ngư nhất. Giang ngư bật cười, một bàn tay ôm cô bé, một tay khắc sờ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu tiểu cô nương. Nàng rất nghiêm túc đáp lại thổ lộ của cô bé, ta cũng rất thích đan lân. Không khí hài hòa, bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một tiếng mèo kêu sâu kín. Tiểu hắc cực kỳ cạn lời nhìn ra ngư. Nó nghe hiểu rốt cuộc vừa rồi hạ trắng hỏi cái gì. Nhân loại quá ngốc, nó nghĩ, nó vốn cảm thấy, nếu nó đi rồi, nhiều nhất nàng chỉ khổ sở mấy ngày rồi sẽ tốt lớn. Nhưng hiện tại xem dáng vẻ ngốc ngách này của nàng, nó chợt không còn tự tin đó nữa. Nó còn đang ở đó trầm tư, bỗng nhiên toàn bộ thân thể bay lên trời, bị một bàn tay ấm áp bế lên, bỏ vào trong ngực. Tiểu hắc lại ghen không vui à, cũng không thể nhỏ mọn như vậy, giang ngư ngoài miệng ghét bỏ trong mắt rõ ràng mang theo nụ cười đắc ý ôi công bằng một chút ôm cả hai. Mèo đen, nó ra sức dễ dụa ghen cái gì, ta đang suy nghĩ chuyện đứng đắn, ôi đừng tránh, móng vuốt ngươi thật sắc, còn làm nửa tay áo ta rách mất, nghe người này hô to gọi nhỏ, mèo đen trợn trắng mắt. Trong lúc nhất thời cảm xúc đầy nỗi buồn ly biệt đều bị sự cạn lời bao phủ. Hạc trắng thấy được đồ trên mặt đất hỏi các nàng đang làm gì. Giang ngư bèn nói cho cô bé là chuẩn bị xây phòng ở cho văn thú. Lúc này tâm trạng Hạc trắng đúng là tốt vô địch nghe vậy cũng hứng thú nói muốn hỗ trợ cùng làm. Biết cô bé có bản lĩnh lợi hại, Giang ngư không khách khí bảo cô bé đi chặt mấy đầu gỗ cho mình. Hạc trắng vui sướng mà đi. Cơ linh tuyết vào thái thanh mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nàng đến linh thảo viên. Linh thảo viên không người vắng vẻ gần giống trong tưởng tượng của nàng. Rồi lại có chút không quá giống, nơi im ắng lại không phải tĩnh mịch, mà là yên lặng của cây cối an tĩnh sinh trưởng nơi trốn tràn ngập sức sống không thể bỏ qua. Nàng dựa theo chỉ thị tìm được ưng xám làm nó đưa nàng đi tìm Giang Ngư. Từ sau lần gặp mặt trước, trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc. Từ sau chuyện xảy ra lần trước, tật phong đều ôm một phần cảnh giác đối với người tìm Giang Ngư. Nó nghiêm túc nhìn cơ linh tuyết vài lần, thấy nàng mặc đồ đệ tử thái thanh thần thái yên tĩnh, không giống tới tìm phiền toái, mới chờ nàng cất cánh. Người là ai? Người tìm ngư ngư có chuyện gì thế? Cơ linh tuyết ngây ra, không nghĩ tới ưng xám này lại có thể nói được ngôn ngữ của loài người. Tính nàng không thích nhiều lời, nhưng từ trước đến nay nàng có thêm hai phần kiên nhẫn khi đối mặt với linh thú tông môn hơn là con người, trả lời ta có một ít nghi hoặc muốn nhờ nàng giải đáp. ưng xám yên tâm. Tốc độ của nó cực nhanh, không bao lâu đã thấy được kết giới ngũ sắc quen thuộc từ xa xa. Nhưng lúc tật phong tới nơi, nghi hoặc nhìn quanh hai vòng, rõ ràng lần trước tới kết giới của ngư ngư lớn như vậy. Sao bây giờ lại thu nhỏ nhiều như vậy? Hưng sáng, cơ linh tuyết gọi nó, chính là nơi này à? Tật phong đành phải đè nghi hoặc trong lòng xuống, tìm chỗ đất trống thả nàng xuống dưới. Cơ linh tuyết đánh giá linh điền được kết giới ngũ sắc bao phủ, biết được đây là nhiệm vụ hiện giờ của Giang Ngư. Nàng lướt đại khái thấy kết giới có khoảng 20 mảnh linh điền, thô sơ giản lược đảo qua đều là một ít linh thảo cấp thấp bèn không có hứng thú mà thu ánh mắt về. Ánh mắt nàng nhìn về phía tiểu lâu, bằng vào tu vi của nàng tất nhiên đã nhận ra trong viện có người. Giang ngư cũng đã nhận ra nàng đến, nhưng mà người bên ngoài không động tĩnh, nàng cũng mừng rỡ coi như không có ai tiếp tục vẽ nóc nhà nấm của mình. Cơ linh tuyết không do dự trực tiếp đi đến cửa tiểu viện. Tiểu viện không đóng cửa, nàng liếc mắt một cái đã thấy được Giang ngư đang làm gì. Nàng không hiểu, Giang sư tỉ, cơ linh tuyết đứng ở ngoài cửa, mạo mụi quấy dày ta có một chút chuyện muốn hỏi ngươi. Giang ngư thầm thở dài, bồm bút trong tay, đứng dậy, vỗ vỗ vụn gỗ trên váy, nói cơ sư muội mời vào. Nhưng mà hôm nay ta bận trong viện hơi loạn, sợ là chiêu đãi không chua toàn. Ngươi đừng để ý, Giang ngư hỏi nàng uống trà không, cơ linh tuyết lắc đầu. Vậy ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được. Giang ngư tính thời gian, phòng ở lớn như vậy có rất nhiều chi tiết phải chú ý. Cho dù có pháp thuật hỗ trợ, muốn làm xong trong một buổi sáng cũng là rất khó. Chỉ một lát ngắn ngủi cơ linh tuyết đã đánh giá xong toàn bộ tiểu viện. Trong lòng nàng kinh ngạc về sự tinh xào và dụng tâm ở nơi này. Nhưng hôm nay nàng tới có mục đích khác bèn nói, giang sư tỉ, ngày ấy ta gặp ngươi và nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì đan lân kéo một đống bó củi thật lớn đi vào. Vừa vừa cửa cô bé đã hồn ào tiểu ngư. Tiểu ngư, người màu đến xem đầu gỗ mà ta chặt tất cả đều rắn chắc lại xinh đẹp. Giọng cô bé đột nhiên im bặt vào lúc thấy cơ linh tuyết. Tiểu cô nương vừa rồi còn nói với giọng nhảy nhót, sắc mặt lập tức đổi thành lạnh nhạt bước chân cũng chậm lại. Cô bé phất tay, buông đầu gỗ bị linh lực kéo ra, đi đến bên cạnh giang ngư. Đôi mắt cơ linh tuyết mở to một chút ngươi là hạc. Ánh mắt hạc trắng sắc bén, giọng điệu lạnh lùng ngắt lời nàng, ngươi là ai? Ngươi biết ta, giang ngư nhạy bén nhận thấy thái độ của cơ linh tuyết trở nên cực kỳ khách khí, bên trong khách khí dường như còn mang theo cả sự kính sở. Ánh mắt nàng chuyển sang đan lân đã hoàn toàn khác thường ngày. Lúc này tiểu cô nương lạnh lùng cao ngạo, khí thức cường đại cực kỳ uy phong. Ta tên cơ linh tuyết mấy năm trước từng đi bái phòng cơ thiền bối, may mắn gặp ngài một lần. Đàn lần lập tức trột giả liếc Giang Ngư một cái, vừa hay chạm vào ánh mắt sáng ngời có thần của Giang Ngư trong lòng không khỏi càng hoàng. Cô bé cẩn thận nhớ lại thật đúng là có một người như vậy. Cô bé hỏi, ngươi tìm Tiểu Ngư làm gì? Cơ linh tuyết tìm Giang Ngư là muốn hỏi chuyện cơ trường linh. Hiện tại gặp được Đan Lân ngược lại không biết mở miệng như thế nào. Đàn lần không ngốc nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ấy, lại nghĩ tới hôm qua mới gặp nàng ấy, trong lòng có suy đoán. Chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Đan lần quay đầu nói với Giang ngư tiểu ngư chỗ gỗ này có đủ không? Nếu không đủ thì chờ lát nữa ta lại đi chặt thêm cho ngươi. Giang ngư lập tức nói đủ rồi, đủ rồi, các ngươi đi nói chuyện chính sự đi. Đan lần thầm nói ta làm gì có chính sự gì với nàng chứ? Hai người đi sang một bên, đan lần dùng linh lực bày ra một kết giới mới nhìn về phía cơ linh tuyết người tới linh thảo viên là muốn nghe được chuyện của chủ nhân ta. Sắc mặt cơ linh tuyết lại hơi ngơ ngẩn. Nàng còn đắm chìm ở bên trong cuộc nói chuyện vừa rồi của Đan Lân với Giang Ngư. Nghe được Đan Lân hỏi, nàng miễn cưỡng hoàn hồn, mang theo khiếp sợ hỏi, ngài chặt cây. Đan Lân, có vấn đề gì à? Đương nhiên là có vấn đề, vấn đề lớn. Tính cách cơ linh tuyết có lạnh nhạt thì cũng là một kiếm tu Bất kỳ một kiếm tu nào, nhìn thấy có người dùng một thanh linh kiếm tuyệt thế đốn củi, đều không thể giữ nổi bình tĩnh. Nhưng nàng nhìn vẻ mặt đúng lý hợp tình của Đan Lân như đang hỏi ngươi kinh ngạc cái gì, lập tức cũng không biết nói gì nữa. Cuối cùng, nàng chỉ mang theo thương tiếc nói một câu, ngài như vậy không khỏi dùng người tài vào việc nhỏ. Đan Lân trả lời là một câu ta vui, cơ linh tuyết im lặng một lát, không hề dối rắm đề tài này nữa. Nàng khẽ hỏi, mấy năm nay tiền bối mai danh ẩn tích nghe bên ngoài đồn tiền bối trọng thương không khỏi, hiện tại đã tốt chưa? Đan Lân lạnh lùng nói, lời đồn không thể tin. Ánh mắt cơ linh tuyết vui vẻ cho nên tiền bối vẫn chưa bị thương. Đàn lần nói với giọng lạnh lùng, ngươi hỏi quá nhiều. Cơ linh tuyết cũng không để ý vẻ lạnh lùng của cô bé, ngược lại hỏi, vị giang sư tỉ. Không khí trước mặt nàng bỗng trở nên lạnh thấu xương gió du đãng khắp nơi hóa thành lưỡi dao vô hình sắc bén, sát khí thất hiện. Sắc mặt cơ linh tuyết nghiêm túc lập tức nói ta không có ác ý. Ta biết ngươi không có ác ý. Trong mắt màu vàng kim của đan lân không biết khi nào đã biến thành màu đỏ máu, nếu không chưa chắc ngươi còn có thể nguyên vẹn đứng ở chỗ này. Cô bé lạnh lùng nhìn cơ linh tuyết chằm chằm, đừng có bất kỳ chú ý gì với nàng ấy. Cơ linh tuyết đang muốn giải thích một vài câu, không khí ngưng động một lần nữa động lên, một cơn gió nhu hòa thổi tan sát khí trong không khí. Tiên nhân áo trắng đạp không mà ra, một bàn tay dừng ở đỉnh đầu tiểu cô nương, làm gì thế? Lệ khí lớn như vậy. Đàn lần chớp chớp mắt khuôn mặt lạnh băng đổi thành ôn hòa, bắt lấy góc áo người tới, trột dạ nói, chủ nhân ta chưa làm gì hết. Lúc cơ Linh Tuyết thấy người đến, sắc mặt lập tức trở nên cuồng nhiệt cúi người hành lễ tiền bối. Cơ trường Linh Trấn An Hạc Trắng, lúc này mới nhìn nàng, giọng điệu coi như ôn hòa, đặc biệt đến Linh Thảo Viên tìm ta. Cơ Linh Tuyết thừa nhận, đúng vậy, tìm ta làm gì? Ánh mắt cơ linh tuyết không e rè, hôm qua nhìn thấy tiền bối, rất vui mừng ngạc nhiên, vì nhận ra giang sư tỉ nên muốn đến thử vận may. Cơ trường linh nhú mẩy, sau một lát mới nói. Giang sư tỉ của ngươi thích thanh tĩnh, ngươi đừng quấy dày nàng. chương 68, tuy rằng cơ linh tuyết kinh ngạc với giọng điệu quen thuộc khi cơ trường linh nói đến giang ngư, nhưng nàng không phải người thích xen vào việc người khác gật đầu nói văng. Cơ trường linh hỏi nàng tìm ta có chuyện gì. Vẻ kích động trên mặt cơ linh tuyết suốt đi, khôi phục bình tĩnh cúi đầu, không có việc gì. Từ lúc biết chuyện, nàng đã nghe sự thích về cơ trường linh mà lớn lên cũng coi chàng là mục tiêu. Năm 8 tuổi, nàng vào thái thanh tiên tông, bởi vì thân phận rốt cuộc nàng gặp được chân quân trong lời đồn. Chàng lạnh băng, khát máu như một thanh kiếm tầm đầy máu tươi. Nàng là đứa trẻ tuổi nhỏ như vậy, cần người bên cạnh lấy linh lực bảo vệ, mới có thể không bị hơi thở máu thanh quanh người đối phương làm cho mất xỉu. Người đưa nàng đến bái phòng có thái độ cực kỳ cung kính với cơ trường linh, nói ra thân phận của nàng cũng giới thiệu tam công chúa thiên phú kinh người, hỏi chàng có bằng lòng nhận một đệ tử không. Bị từ chối, khi đó nàng là tiểu công chúa vừa từ thế tục đi vào thái thanh tiên tông, thân phận tôn quý tính tình cũng kiêu căng, bị từ chối thẳng mặt trong lòng rất không phục. Sau đó nàng ở bên trong tông môn lâu rồi, mới biết được chàng đã tị thế nhiều năm, cũng nghe được một vài nghe đồn, có người nói vị chân quân kia tu hành sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, cũng có người nói là chàng ở bên ngoài chém giết yêu ma bị trọng thương, còn có người nói chàng là vì tình mà sinh tâm ma. Tóm lại, tất cả lời đồn đều là tình trạng hiện giờ của đệ tử từng là kinh tài tuyệt diễm nhất Thái Thanh Tiên Tông, không tốt lắm. Sự thật cũng xác thật như thế, cơ linh tuyết vào Thái Thanh mấy chục năm, chỉ được gặp cơ trường linh một lần vào năm 8 tuổi ấy. Tùy trong tâm môn thường xuyên nghe được lời đồn về chàng, lại không một ai chân chính gặp được chàng. Đây cũng lý do vì sao hôm ấy nàng nhìn thấy cơ trường linh lại kích động đến tâm thần không xong Hôm nay vừa thấy, lo lắng tan hết lấy tầm mắt hiện giờ của nàng tất nhiên sẽ hiểu, đối với một vị hóa thần chân quân mà nói, khi tức lộ ra ngoài không phải là chuyện tốt. Mà người trước mắt một thân hơi thở hòa vào đất trời xung quanh có thể thấy được khốn cảnh đã phá. Cơ trường linh nhàn nhạt nói ta thị thế tu hành nếu không có việc gì thì đừng tới quấy giày. Cơ linh tuyết cúi đầu thưa vâng. Trong tiểu viện giang ngư tiếp tục vẽ nóc nhà nấm. Tiểu hác quay chung quanh nàng hai vòng kêu meo meo. Vừa rồi nó vẫn luôn ở đây rõ ràng đã nhìn ra con nhóc hạc trắng kia không đơn giản. Ai biết ăn và ở đây có giáp tâm gì chứ. Nhưng đồ nhân loại ngu mốc này thế mà không thèm để ý gì cả tiếp tục vẽ cái nóc nhà rách của nàng. Thật là làm mèo không yên tâm. Giang ngư hiểu ý nó một cách thần kỳ, nàng cong mắt cười cười, một tay bế tiểu hắc đặt ở đầu gối biết con lo cho mẹ rồi. Đừng kêu, đừng kêu, cẩn thận khan giọng, mèo, ngay từ đầu ta đã biết thân phận của cơ sư huynh và đan lân không đơn giản. Giang ngư nói vậy, tiếng mèo kêu đột nhiên im bặt, giang ngư tự nhiên nói, như đám người túy văn tiền bối trước đó, vừa thấy đã biết là cao thủ đứng trên đỉnh rồi. Ngày ấy tuế văn trưởng lão đồ kiếp ẩm ý lớn như vậy. Còn có thể tùy tiện đưa ngàn mảnh linh điền linh thảo viên cho ta dùng. Còn hoàn mỹ che giấu thân phận thay ta. Từng chuyện một đều không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Cơ sư huynh trông cực kỳ quen thuộc với các cao thủ chắc chắn cũng không phải để từ bình thường. Về phần đan lân, linh thú nhỏ như vậy đã có thể hóa hình, bản thân đã rất đỉnh rồi. Giang ngư nghiêm mặt nói ta qua lại với bọn họ, không phải nhìn vào thân phận của bọn họ mà là cùng chí hướng với bọn họ. Nếu bọn họ không muốn nói rõ thân phận có lẽ là không tiện, có lẽ là muốn giảm đi phiền toái không cần thiết hộ ta. Một khi đã như vậy ta cần gì đập tan như gốm hỏi cho ra lẽ, tự tìm phiền não đây. Thấy mèo đen mờ to đôi mắt tròn xoay ngơ ngác nhìn mình, ra ngư không nhịn nổi rũi tay xoa xoa cái đầu lông xù của nó, nói giỡn không biết vì sao ta vẫn luôn cảm thấy dường như tiểu hắc cũng không đơn giản đâu. Mèo đen bỗng nhiên trột dạ cố giả vờ bình tĩnh meo hai tiếng. Cơ trường Linh và Hạc Trắng yên tĩnh nghe cuộc nói chuyện trong viện. Cơ trường Linh nói với Đan Lân, ngươi xem ta đã nói sư muội cái gì cũng thấy được hết. Ngươi lo lắng, đều là dư thừa. Chàng bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, sợ là nàng còn rất vui lòng giả câm vờ điếc ước gì mình không biết đó. Hai người đi vào sân, Giang Ngư nhìn thấy bọn họ, vẫy vẫy tay xem như chào hỏi. Nàng hỏi cơ sư muội đi rồi à? Đan Lân gật đầu, nàng đi rồi, về sau hẳn sẽ không tới tìm ngươi nữa. Giang ngư nhẹ nhàng thở ra khá tốt, nàng cũng không hỏi vì sao đan lân một mình đi ra ngoài lại biến thành hai người trở về. Cơ trường linh ngồi xổm xuống, xem bản vẽ trong tay nàng, màu sắc tươi sáng, phong cách khá là trẻ con. Sư muội đang vẽ gì vậy? Nhắc đến cái này, Giang ngư lập có tinh thần. Nàng hứng thú bừng bừng nói cho cơ trường linh biết trong nhà mình có một con văn thú siêu cấp xinh đẹp đáng yêu mới tới còn cực kỳ ngoan ngoãn hiểu lễ phép. Chuyện này cơ trường linh đã biết rồi. Trên đường đến huyện Trường Lưu chàng cũng đã nghe Giang Ngư nhắc đến. Nhưng chàng không ngắt lời Giang Ngư, nghiêm túc nghe nàng lần nữa khoe ra với giọng điệu đắc ý. Tà á chuẩn bị xây một căn nhà nhỏ cho hàn lộ. Giang Ngư khoa tay múa chân một chút không đúng, phải lớn hơn một chút bản thể hàn lộ không nhỏ. Vẻ ngoài giống một cây nấm khổng lồ cực kỳ hợp với thỏ lớn. Cho nên, sư muội đang vẽ nấm à. Vâng, Giang Ngư gật đầu, vẽ xong nóc nhà nấm, lại sơn màu cho vách tường. Cần hỗ trợ không, Giang Ngư chỉ chờ những lời này cười hì hì nhét thuốc nhuộm và bút vẽ vào trong tay cơ trường Linh, làm phiến cơ sư huynh. Cơ trường Linh nhấp trường bào lên ngồi trên mặt đất cẩn thận dò hỏi xong, bắt đầu hỗ trợ tô màu. Hạc trắng ngồi sổm bên cạnh dơ bản vẽ của Giang Ngư lên xem. Trên mặt giấy là bản tô màu của Giang Ngư, nhà nấm màu sắc tươi đẹp, nóc nhà đỏ trắng đan xen thân thể tròn vo. Đàn lần chưa từng thấy căn nhà như vậy, có lẽ không đủ quý phái trang trọng, nhưng mà thoạt nhìn thật sự đáng yêu nha. Cô bé càng xem càng thích, vừa nhấc đầu lại nhìn thấy căn nhà và thang trượt trên cây, không kìm được tán thưởng, tiểu ngư, sao trong đầu ngươi có nhiều ý nghĩ sáng tạo độc đáo như vậy chứ? Giang ngư cười cười, cũng không phải ta nghĩ ra ta xem người khác xây nhà như này rồi vẽ theo đó mà thôi. Hạc trắng hoài nghi, ta không tin, ta đi qua rất nhiều rất nhiều địa phương rồi, chưa từng thấy căn nhà nào như vậy. Vậy chắc chắn là ngươi đi còn chưa đủ nhiều. Giang ngư nghiêm trang nói, ngươi xem ngươi không thấy được căn nhà như vậy, nhưng ta đã thấy. Vậy ư, Hạc Trắng nghi hoặc quay đầu nhìn chủ nhân của mình. Tiên nhân áo trắng nhàn nhã, sư muội nói đúng. Hạc Trắng không nói nữa. Một lát sau, cô bé lại cọ đến bên cạnh Giang ngư tiểu ngư. Tiểu ngư, Giang ngư cực kỳ hưởng thụ thân mật như vậy, hử. Hạc Trắng nói ta cũng muốn một cái nhà nhỏ như vậy. Được. Giang ngư đồng ý rất sảng khoái, nhưng mà ngươi phải đợi chờ. Ta làm cho hàn lộ trước đó. Sau đó, ngày mai phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại làm cho ngươi. Hạc trắng lại hỏi, nhà của hàn lộ đặt ở nơi nào? Giang ngư ngẫm nghĩ rồi nói, ở ngay cạnh tiểu lâu đi, để nó tự chọn một chỗ nó thích. Ta cũng muốn ở cạnh tiểu lâu của tiểu ngư. Ồ, lần này đến lượt Giang ngư nghi hoặc ngươi không ở cùng với cơ sư huy nhà. Hạc trắng nói với lẽ đương nhiên, gần như vậy có gì khác với ở cùng một chỗ đâu. Ta muốn gần tiểu ngư một chút. Giang ngư nhìn về phía cơ trường linh. Cơ trường linh tô một con thỏ trên tấm ván gỗ thành màu vàng ấm, nói con gái lớn rồi không giữ được tùy con bé. Giang ngư thỏ qua xem, ngạc nhiên con thỏ này thật đáng yêu. Cơ sư huynh, huynh vẽ thật đẹp, mòi bút của cơ trường linh trầm ổn, vẽ nhiều sẽ biết. Đàn lần ở bên cạnh sen mồm, chủ nhân biết nhiều thứ lắm. Nàng kể từng thứ cho Giang ngư nghe, Giang ngư lộ ra ánh mắt quỷ lại học sinh giỏi. Cơ trường linh vẽ mắt cho thỏ, mới nhìn về phía Giang ngư, sư muội còn trẻ, sau này muội sẽ phát hiện chỉ cần thời gian đủ nhiều thì cái gì cũng có thể chậm rãi học được. Giang ngư cẩn thận ngẫm lại thấy cũng đúng, tuổi thỏ của tu sĩ dài hơn người thường quá nhiều. Tu sĩ kim đàn có 800 năm, nàng suốt ngày nhàn nhã, cho dù bỏ 80 năm học một thứ 800 năm cũng có thể học được 10 tài nghề. Hơn nữa, Giang Ngư tự trải nghiệm sau khi trở thành tu sĩ ngũ cảm tăng mạnh học cái gì đều rất nhanh. Mấy thứ như cầm kỳ thư họa này, căn bản không cần hao phí thời gian lâu như vậy. Thật tốt, nàng không nhịn được cảm khái, số ta thật may mắn. Trong viện, những người khác đều lộ ra do hỏi ánh mắt với nàng, Giang Ngư lại cười lắc đầu, không nói gì cả. Lúc bận biểu thì thời gian qua rất nhanh, mặt trời ngả về phía tây, nhuộm bầu trời thành một mảng cam hồng. Trong phòng u ám, thỏ lớn phát sáng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Hàn lộ ôm gối lông xù xù lăn hai vòng, nửa hiếp mắt cả người lười biếng không muốn suy nghĩ. Nó thuận theo ý mình nằm thêm trên giường một lát mới chậm gì gì đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo mảnh ra. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi chiều hôm buông xuống. Hàn lộ nghi hoặc lắc lắc đầu ý thức được không thích hợp hôm nay dường như yên tĩnh đến quá mức. Lúc này, ngày thường hẳn rất đông vui mới đúng, ngư ngư đang nấu đồ ăn hoặc là làm linh vũ, ngẩn đầu có thể nhìn thấy cái loại mây linh vũ hình thù kỳ quái. Linh Điền sẽ hấp dẫn rất nhiều động vật nhỏ còn chưa khai trí lại đây, các loại âm thanh díu dít bay vào trong lỗ tai. Hôm nay không có gì cả, trong lòng hàn lộ bất an, vội vàng xoay người đẩy cửa ra xuống lồng. Trong tiểu viện yên tĩnh, nếu không phải trên cây đại thụ vẫn còn phòng nhỏ tinh xảo xinh đẹp ở đó, hàn lộ quả thực đã hoài nghi, giang ngư trở về là một giấc mộng. Ngư ngư, nó gọi lớn, không ai trả lời, thỏ lớn mờ mịt đứng ở trong viện cảm xúc bỗng hạ xuống. Hàn lộ đại nhân, bỗng nhiên, bên tai một giọng tinh tế gọi nó. Tinh thần hàn lộ chấn động thấy tiểu hoa linh từ trên cây nhô đầu ra. Tiểu tử, nó gọi tên tiểu hoa linh, ngư ngư đâu? Hôm nay sao yên lặng thế, tiểu hoa linh bay tới bên cạnh nó, ánh mắt sáng ngời, hàn lộ đại nhân, người xoay người, người xoay người ra sau xem. Hàn lộ không rõ lý do, xoay người theo lời cô bé nói, không hề phòng bị, đôi mắt lớn lập tức trợn đến tròn xoe. Vừa rồi nó còn nhìn qua, nơi đó trống rỗng không có gì, lại xuất hiện một căn nhà xinh đẹp. Nóc nhà tròn vo, thân nhà cũng tròn vo, cả căn nhà thoạt nhìn như là một cây nấm khổng lồ. Người vừa rồi nó không tìm thấy đều đứng trước căn nhà. Chào buổi tối, hàn lộ. Giang Ngư vẫy tay với nó, mau nào, mau nào. Nhìn xem nhà mới mà chúng ta xây cho ngươi. Thỏ lớn ngơ ngác đi qua, đến bên cạnh Giang Ngư. Giang Ngư còn đang nói, ngươi nhìn xem có chỗ nào không thích hay không, màu sắc hoặc là hình vẽ đều có thể sửa. Wow, nàng bị tiếng hô của thỏ lớn ngắt lời, rốt của con thỏ ngây ra đã phản ứng kịp đây là phòng ở cho ta à. Hàn lộ lập tức nhảy nhót quanh căn nhà vài vòng. Không có chỗ nào không thích mỗi chỗ đều siêu thích. Quá hoàn mỹ rồi, chương 69, thỏ lớn hiền nhiên rất kích động, lỗ tai lớn mềm dựng thẳng tắp bởi vì hưng phấn. Nó xoay vài vòng ở ngoài phòng, lại mở cửa ra xem bên trong. Rất nhanh tiếng vui sướng từ bên trong truyền ra quá hoàn mỹ. Niềm vui bất ngờ không chỉ dừng ở đó, chờ đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, hàn lộ phát hiện phòng ở của mình cũng sáng lên. Đôi mắt to của nó sáng lấp lánh nhìn Giang Ngư, Giang Ngư cười nói, là ý thưởng của đan lân. Con bé nói ngư chắc chắn thích đồ sáng lấp lánh, cho ta mấy viên dạ minh châu, mài thành phấn trộn vào thuốc nhuộm. Thỏ lớn lập tức xoay người ôm chặt hạc trắng. Giang Ngư cười tùm tìm nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của hạc trắng, nghĩ thầm hàn lộ và tiểu hoa linh thật ra là hai thái cực trái ngược. Một đứa lá gan chỉ lớn hơn cây kim một tí, một đứa là người quan hệ rộng tiêu chuẩn, với ai đều có thể thực quen Ngư ngư, ta có thể mời bạn bè của ta đến nhà không? Thỏ lớn lập tức có ý tưởng mới. Nó có nhà mới xinh đẹp như vậy, thật sự là vội không chờ nổi muốn chia sẻ với các bạn một chút. Giang ngư sảng khoái nói, đương nhiên là được. Nhưng mà chúng ta chọn chỗ đặt nhà cho ngươi trước đã, lại quay một cái tường rào che cho ngươi. Hàn lộ chọn một chỗ đất trống rất gần tiểu lâu. Giang ngư giúp nó dịch nhà ở đến chỗ đó, lại dùng nhánh cây làm thành một cái tường bằng rào tre. Linh lực của nàng dùng cực tốt ở chỗ này tường rào che rơi xuống đất liền bắt đầu sinh trường này mầm, một lát sau trưởng thành một khoảng tường hoa lớn. chương 70, ta nhất định là văn thú hạnh phúc nhất trên thế giới. Hàn lộ nói với các bạn của mình, hiện tại nó đang ngồi trên bãi cỏ ở linh thú phong, bên cạnh có hai con thỏ ngồi sổm giống nó, lập lòe ánh trăng màu bạc một con lớn một chút con còn lại nhỏ hơn chúng nó một vòng, vừa nhìn đã biết là một con văn thú con. Trừ hai con văn thú còn có một con sói lớn màu đen, ba bọn họ là ba bạn tốt nhất trong số bạn bè của Hàn Lộ ở Linh Thú Phong. Nó nói được thì làm được, buổi tối sau ngày xây nhà xong nó đi đến Linh Thú Phong, chia sẻ việc mình có nhà mới với mọi người, cũng mời bọn họ đến Linh Thảo Viên làm khách. Tiểu văn thú dựa vào trưởng bối nhà mình, nghe Hàn Lộ kể về nhà nấm của mình, trong đôi mắt màu hồng phấn tràn đầy tò mò, sao nấm có thể để cho người ở chứ? Vì sao lại có người xây nhà thành hình nấm nhỉ? Hàn lộ kiêu ngạo nói, bởi vì đây là ngư ngư nghĩ ra đó. Ngư ngư khác với những người khác, nàng luôn cực kỳ thông minh, cực kỳ thú vị. Ba con thú đều cảm thấy hứng thú với căn nhà trong miệng hàn lộ cũng cảm thấy rất hứng thú với ngư ngư trong miệng nó. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đến nhà ngươi làm khách. Sói đen đảo cái đuôi trên mặt cỏ, buổi tối ngày kia thì sao? Cho chúng ta một chút thời gian, chuẩn bị quả bái phỏng Hàn lộ cười tùm tìm nói, được đó, được đó. Ta cũng sẽ chuẩn bị tốt đồ chiêu đãi các ngươi. Ta đã học được không ít món ăn ngon từ ngư ngư. Tạm biệt ba người bạn, nó lại đến một chỗ khe núi đằng sau linh thú phong. Nơi này có một gốc cây đại thụ cổ xưa, mỗi một con linh thú sống ở linh thú phong, đều đã từng được ngân thụ trưởng lão chăm sóc. Không ai biết ngân thụ trưởng lão đã sống bao nhiêu năm. Thật nhiều linh thú giả nói lúc linh thú phong còn chưa được gọi là linh thú phong, ngân thụ trưởng lão đã ở nơi này. Hàn lộ hái một bó hoa, nhảy nhót đi đến trước mặt đại thụ, dựa vào thân cây ngồi xuống, ngân thụ trưởng lão. Ngân thụ trưởng lão, ta đến thăm người nè. Lá cây không gió rào giặt sun dày, nữ nhân mặc trường bào màu trắng từ bên trong thân cây đi ra. Trên đầu bà đeo một cái phát quan bệnh từ lá cây tóc đen dài chấm đất đi chân trần đạp lên trên cỏ, như thần núi trong các câu chuyện thần thoại. Khuôn mặt nữ nhân ôn hòa từ bi, nhìn thỏ lớn, cười khẽ, hóa ra là tiểu hàn lộ nha. Thật ra hàn lộ đã không nhỏ, nhưng ở trước mặt ngân thụ trưởng lão tất cả sinh linh ở linh thú phong đều được coi như đứa nhóc. Hàn lộ cầm bó hoa tỉ mỉ lựa chọn trong tay đưa cho bà, vội không chờ nổi nói trưởng lão. Trưởng lão, bây giờ ta đến linh thảo viên ở rồi. Ta có người nhà mới còn có nhà mới. Tối ngày kia ta muốn mời người đến nhà mới của ta làm khách. Ngân thụ trưởng lão nghe vậy, nghiêm túc trả lời, được. Ta sẽ bảo linh chi gọi ta vào tối ngày kia. Người biết đó tuổi lớn thích ngủ, nếu không gọi ta thì có lẽ ta sẽ không cẩn thận mà ngủ qua ngày mất. Linh Trì là gốc cỏ Linh chi lớn lên ở khe núi, sau đó hóa hình, vẫn luôn đi theo bên cạnh ngân thụ trưởng lão. Ngân thụ trưởng lão ngồi trên tảng đá, nhìn hàn lộ cười, xem ra tiểu hàn lộ ở Linh Thảo Viên thật sự vui vẻ. Hàn lộ nghiêm túc gật đầu, rất vui vẻ. Ngư ngư cực kỳ cực kỳ tốt. Nó bắt đầu kể những thứ giang ngư biết làm cho ngân thụ trưởng lão, sau khi kể một tràng dài thì nói, nếu trưởng lão nhìn thấy nàng ấy thì nhất định cũng sẽ thích nàng ấy. Sau khi tạm biệt ngân thụ trưởng lão, hàn lộ còn không yên tâm, cố ý đi tìm Linh Chi, lại nói một lần chuyện này với nàng rồi mới nhảy nhót rời khỏi Linh Thú Phong. Lúc trở lại Linh Thảo Viên đã là khuya trong viện đèn sáng, nhà nấm của nó cũng tỏa sáng, bên trong tiểu lâu lại tối tăm yên lặng. Ngư ngư đã ngủ. Cho dù biết Giang Ngư sẽ không dễ bị đánh thức thỏ lớn vẫn đi nhẹ bước chân theo bản năng. Đầu tiên, nó là tuần tra bên ngoài Linh Điền một vòng, đuổi đi ba con dã thú bị linh khí hấp dẫn tới, muốn xuyên qua kết giới ăn trộm Ngay sau đó lại đi hái mấy trái cây Giang Ngư thích ăn, mang về dùng linh lực bảo tồn, bảo đảm vị trái cây duy trì ở trạng thái tốt nhất. Làm xong mấy thứ này, thỏ lớn mới về nhà nấm của mình. Nó nằm ở trong viện được tường hoa vây quanh, người mùi thơm động lòng người trong không khí thoải mái tích ý phơi ánh trăng. Buổi sáng hôm sau, Giang ngư dậy, nhìn thấy trên bàn nhỏ bầy một đĩa trái cây đã cắt xong sẵn, thịt quả mới mẻ mỏng nước, bên cạnh còn có mấy chén quả trà. Bên cạnh là một trang giấy, trên đó là nét chữ tròn vo, ngư ngư trái cây đã rửa sạch cắt sẵn rồi, có thể trực tiếp ăn. Trà quả làm theo phương pháp của ngươi, hương vị cũng không tệ lắm. Trong nồi nấu cháo, cũng học các bước của ngươi làm, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không. Lạc khoản là, lúc ngư ngư nhìn thấy chỗ này thì hàn lộ đã đi ngủ. Nhìn thấy lạc khoản này, Giang ngư không kìm được bật cười. Nàng nếm một ngụm quả trà, ngọt ngọt uống ngon. Mở nồi ra là cháo cá vẫn còn bốc hơi nóng. Chỗ này của Giang ngư không có sẵn nguyên liệu nấu ăn, không cần phải nói chắc chắn là buổi tối hàn lộ đã ra sông bắt cá. Vì thế chờ đến khi Tiểu Hoa Linh rụi mắt từ nhà cây bay ra, lại thấy Giang Ngư vẫy tay với mình tiểu tử mau đến đây. Hàn lộ làm bữa sáng và trà quả cho chúng ta. Tiểu hắc im lặng ăn cháo. Giang Ngư ăn một miếng cháo cá tươi ngon, không nhịn được nói, người khác có nàng tiên ốc, không nghĩ tới nhà ta cũng có một nàng tiên thỏ. Không đúng, nói không chừng là chàng tiên thỏ đó. Nàng tưởng tượng ra hình tượng một con thỏ mặc tạp dề, một mình cười đến ngã trái ngã phải. Buổi tối, hàn lộ rời giường, chuyện đầu tiên là chờ mong hỏi ba người bọn họ đồ mình làm hương vị thế nào. Giang ngư nghiêm trang, ăn rất ngon, chỉ kém ta một chút xíu. Tiểu Hoa Linh đi theo vỗ tay, ăn ngon, ăn ngon, mèo đen im lặng không hé răng ngậm một con búp bê sứ đặt ở dưới chân hàn lộ, meo Giang ngư kinh ngạc nói, đây là đồ chơi trước kia ta mua cho Tiểu Hác ở huyện Trường Lưu, là món đồ chơi mà nó rất thích. Nó muốn tặng cho ngươi. Hàn lộ vừa nghe là mèo đen thích thì không lấy, mèo đen lập tức meo meo vài tiếng siêu lớn. Nó mới không phải mèo ăn không chiếm hời. Ăn đồ của người ta chắc chắn phải đáp lễ. Hơn nữa thỏ lớn này nấu cháo tuy rằng kém tiểu ngư, nhưng ăn vẫn ngon. Hàn lộ nghe hiểu thấy thái độ tiểu hắc kiên quyết vui tươi hớn hở nhận lấy búp bê thật đáng yêu. Ta muốn đặt nó ở trong phòng của ta. Tiếp theo, nó nói cho Giang ngư biết mình mời mấy người bạn tối mai đến nhà chơi. Chuyện này trước đó nó từng nhắc đến với Giang Ngư rồi, chỉ chưa định ra thời gian mà thôi. Giang Ngư vừa nghe trong đầu nhanh chóng vận chuyển, lông xù xù. Bạn tốt lông xù xù, hoa, wow, lại có lông xù xù mới sắp tới linh thảo viên nè. Nàng hỏi cần hỗ trợ không? Hàn lộ ngẫm nghĩ rồi nói, sẽ có bốn người bạn đến, hoặc là 5 người. Ta có thể tự mình chuẩn bị, nhưng có lẽ cần ngư ngư ngư giúp ta mua chút đồ. Giang Ngư lập tức nói thật khéo. Ngày mai vừa hay là mùng người ta vốn cũng định đi chợ đệ tử ở vạn tượng phong. Người muốn cái gì ta có thể mua giúp ngươi. Hàn lộ bẻ tay tính có hai người bạn cùng tộc ta. Ngày thường họ ăn ánh trăng giống ta, hẳn là sẽ thích trà linh quả và linh thảo, linh thảo thì ta vẫn còn một ít đủ ăn. Còn có một con sói đen, nó thích ăn thịt thích nhất là ăn một loại hung thú tên rực điều. Rực điều rất thường thấy, ngày mai nếu ngư ngư nhìn thấy thì mua hộ ta 30 cân về. Còn có ngân thụ trưởng lão và linh chi, ngân thụ trưởng lão đã sớm không ăn gì ta hứng một chén sương sớm cho bà là được. Linh chi thích ăn không kén ăn, giang ngư nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hai con thỏ lớn, còn có sói đen, đều là lông xù xù, ngân thụ trưởng lão nàng nghe hàn lộ nhắc đến không chỉ một lần trong lòng cũng rất tò mò với vị này. Còn có linh chi kia không xác định có đến không, cũng là thực vật hóa hình, có lẽ người thu tiên giới tập mãi thành quen, đối với Giang Ngư mà nói lại là cực kỳ mới mẻ. Nàng cầm một quyền sổ nhỏ ghi chép đồ mà hàn lộ nhắc tới, bảo đảm cứ để ta mua. Ngày mai ngươi ngủ một giấc dậy, sẽ phát hiện mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Ngày hôm sau, Giang Ngư ôm tiểu hoa linh trong ngực túi linh thú bên hông mang theo mèo đen, bên người còn có đan lân đi theo. Vốn dĩ đã nói xây cho Đan Lân một căn nhà nhỏ, nhưng mỗi ngày cô nương này đều có một ý tưởng mới, dối rắm hai ngày vẫn chưa nghĩ xong mình muốn gì. Dù sao cũng không vội, Giang Ngư để nàng thư thư nghĩ. Hôm nay đi chợ đệ tử, Giang Ngư hỏi Hạ Trắng có muốn đi cùng không? Đan Lân ở Thái Thanh nhiều năm như vậy, tuy rằng nghe nói qua tên tuổi trước nay lại chưa từng đi chợ đệ tử ở Vạn Tượng Phong. Cô bé không có hứng với loại náo nhiệt này, nhưng nếu người đồng hành là Tiểu Ngư, vậy lại khác. Giang ngư không quên cơ sư huynh, nhưng cơ trường linh không đi. Giang ngư ngẫm lại cũng phải cơ sư huynh vừa nhìn là con yêu của trời không thiếu gì, muốn cái gì là sẽ có người đưa tới cửa. Hơn nữa chàng thoạt nhìn quảnh quẽ một mình đúng là không hợp với chợ đệ tử ồn ào đông vui. Sáng sớm, đòn ánh sáng mặt trời mới dâng lên, Giang ngư bước lên linh giá đi vạn tượng phong. Hôm nay không gặp được người bạn tiểu thần thú, linh giá là một linh thú trên người mọc đầy lân giáp màu đen. Giang Ngư không quen biết linh thú này, tính cách nó hình như cũng cực kỳ lạnh nhạt. Từ khi bắt đầu lên linh giá, lục tục đi ngang qua vài ngọn núi, mấy lượt đệ tử lên xuống, Giang Ngư cũng chưa thấy nó mở miệng nói chuyện. Tuy rằng Giang Ngư là người ai cũng có thể nói chuyện, trong lòng cũng cảm thấy linh thú này cực kỳ oai hùng khí phách, nhưng gặp được loại cao ngạo lạnh lùng này, nàng sẽ không đi lên tự làm mất mặt, chỉ thành thật ngồi ở trong một góc nói chuyện với tiểu hác và tiểu hoa linh. Rất nhanh đã đến vạn tượng phong. Giang ngư xuống linh giá theo đường nhỏ lần trước đi qua, liếc mắt một cái đã phát hiện một chuyện. Hai bên đường không ít đệ tử bày quán tứ họ ngồi dưới người sao mà quen mắt thế nhỉ? Đây còn không phải là sofa lười của nàng à? Giang ngư nghi ngờ trong lòng, đi về phía trước một chút quầy hàng càng dày đặc hơn, chủ quán dùng sofa lười càng nhiều. Giang ngư đi đến trước một quán nhỏ bán đan dược thấy đệ tử chúc cơ trẻ kia ngồi ở trên sofa đám mây quen mắt vẫn không nhịn nổi hỏi, vị sư đệ này ta một đường đi tới thấy không ít chủ quán đều ngồi cái này. Nàng chỉ vào cái sofa lười kia, đệ tử kia vừa nghe vậy thì nở nụ cười, hôm nay ta đã nghe được rất nhiều người hỏi rồi. Hắn lập tức nhiệt tình nói cho Giang ngư thứ này gọi là sofa lười, là Giang ngư sư tỷ ở Linh Thảo Viên nghĩ ra. Ban đầu lưu hành ở bên vạn tượng phong. Lúc mới ra không ít đệ tử còn ghét bỏ đấy, nhưng không bao lâu bọn họ biết sofa lười này thoải mái đến nhường nào. Người đầu tiên dùng sofa lười chính là một vị sư huynh kim đan của vản tượng phong, mọi người đều tưởng hắn phát minh. Sau đó vị sư huynh kia đứng ra bác bỏ tin đồn, nói là Giang ngư sư tỷ ở linh thảo viên nghĩ ra. Giang ngư lập tức biết vị sư huynh kim đan nhất định là chung Tử Hưng. Chủ quán này còn cảm khái với nàng, vị Giang ngư sư tỷ này cũng không biết là người tài phương nào. Vậy mà có thể nghĩ ra thứ đồ thoải mái như này. Giang Ngư, trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng lại lần thứ hai nổi danh bằng cách này. Cảm ơn chủ quán, Giang Ngư đi vào bên trong. Dọc theo đường đi, nàng được xem đục kiểu dáng sofa lười. Tầm thường một tí thì chỉ là sofa đổi thành các loại kiểu dáng, ngoài đám mây thường thấy nhất, hình tròn hình vuông gì đó, đến hình cánh hoa hình vỏ sò, hình giọt nước lại đến tạo hình các loại động vật tu sĩ có thể tự mình động thủ, sức tưởng tượng hoàn toàn không bị kỹ thuật chói buộc. Loại này đều coi như thường thấy. Phía sau chế tác sofa lười thành linh khí cái gì mà sofa lơ lửng ở giữa không trông một gốc cây mọc ra từ mặt đất nâng người lên giữa không trông còn có quả bóng nước trong suốt chứa đầy nước cũng được người ở trong. Có một vài người sáng tạo, làm người hiện đại có thể nói kiến thức rộng rãi như Giang Ngư từ thời đại tin tức bùng nổ đến đây đều chấn động không nhẹ. Giang Ngư còn gặp được quầy hàng đặt làm sofa lười. Nàng buồn cười nghĩ đám tu sĩ này thật ra cũng không phải hoàn toàn không hiểu thú vui cuộc sống nhỉ. Cho bọn họ chút dẫn dắt bọn họ có thể nghĩ ra các loại đồ chơi thú vị đó thôi. Giang Ngư gặp được Trung Tử Hưng. Từ trước đến nay vị sư huynh lười biếng này không chút thay đổi, vẫn dựng một tấm biểm nửa cũ nửa mới còn mình thì nằm ngủ ngon ở phía sau. Nhưng lần này, hắn nằm trên một cái sofa mềm mại thoải mái. chung sư huynh, Giang Ngư gọi hắn, chung tử hưng nghe được giọng của nàng, lần này bật dậy rất nhanh, thoạt nhìn cũng rất vui vẻ, đã lâu không gặp Giang sư muội Người thoạt nhìn, hắn đánh giá Giang Ngư một chút cười nói, sống thật sự không tồi. Giang ngư cười tùm tìm nói, thời gian trước có chút việc bận, trung sư huynh thoạt nhìn cũng sống không tồi. Trung tử hưng nghe vậy lại gục mặt xuống, tạm tạm. Thấy hắn không hứng thú lắm, giang ngư nói sang chuyện khác ta còn muốn cảm ơn trung sư huynh thay ta nổi danh. Hôm nay ta đi một đường này, nghe được tên của mình rất nhiều lần. Giang ngư không nhịn được nghĩ, sợ trước khi nguyên thân đánh lén cơ linh tuyết ở Đại Bị Tông Môn cũng chưa được thảo luận nhiều như này. Trung tử Hưng vừa nghe lời này thì hơi xấu hổ, cái này, sư muội ngươi nghe ta giải thích. Hóa ra, sau khi Giang Ngư đặt làm mấy cái sofa ở chỗ hắn, hắn cảm thấy thứ này rất thoải mái, lúc ấy cũng hỏi Giang Ngư có thể làm đồ giống vậy không. Giang Ngư tất nhiên đồng ý. Trung tử Hưng làm vài cái sofa lười, sau đó tháng trước hắn đi nhận một nhiệm vụ thí luyện tổ đội cùng còn có mấy đệ tử ở phong khác. Buổi tối nghỉ ngơi, những đệ tử khác đều ngồi xếp bằng nghỉ ngơi tại chỗ, Chung Từ Hưng lấy sofa lười mềm mại lại xinh đẹp ra. Bỗng dưng nổi tiếng không thể hiểu được, những đệ tử tổ đội thí luyện cùng hắn đều hỏi đây là cái gì, biết được hắn có thể luyện chế, sảng khoái tìm hắn thanh toán tiền đặt cọc, mỗi người đặt chế một cái. Sau đó đám người kia trở về tiếp đó lại mang đến một đợt người. Có tự mình làm, cũng có tay nghề không tốt tìm đệ tử khí phong hoặc là vạn tượng phong hỗ trợ luyện chế. Phong trào sofa lười cứ như vậy nổi lên không thể hiểu được. Rất nhiều người cảm thấy thứ này làm người ta chậm chẽ ảnh hưởng tu hành, nhưng phần lớn đệ tử cảm thấy sofa rất thoải mái cũng khen chung Tử Hưng không rớt miệng. Bọn họ tưởng chung Tử Hưng nghĩ ra, sau khi chung Tử Hưng được khen mấy ngày ở bên ngoài mới biết được chuyện này. Hắn vội vàng làm sáng tỏ, nói đây là giang ngư sư muội ở linh thảo viên nghĩ ra. Chuyện Giang Ngư cho tới bây giờ, đã qua non nửa năm, không ít người đã quên chuyện của nàng và cơ linh tuyết. Bây giờ một lần nữa nhắc tới, một vài người nhớ tới chuyện cũ của nàng và cơ linh tuyết thì cực kỳ khinh thường. Cũng có rất nhiều người cảm thấy nàng đã bị trừng phạt hơn nữa ở linh thảo viên lâu như vậy, an phận cũng không gây ra chuyện gì, còn có thể nghĩ ra thứ đồ tốt như sofa lười, hiển nhiên tâm tính mài rũa không tồi, ngược lại suy nghĩ về nàng thay đổi không ít. chung tử Hưng Ái náy nói Lúc trước ta đi Linh Thảo Viên tìm ngươi một lần, nhưng Giang sư muội không ở đó. Ta không liên hệ được ngươi nên tự chủ trương. Giang ngư không để ý cười nói ta còn muốn cảm ơn Trung sư huynh. Trước kia trong tông môn nhắc tới ta, đều sẽ nói là Giang ngư đánh lén ám toán đồng môn nhưng sau này ta chính là Giang ngư phát minh ra sofa lười. Trung tử hưng thấy sắc mặt nàng bình thường, cũng nở nụ cười theo thở dài, sư muội rộng lược. Ta hổ thẹn không bằng. Sắc mặt hắn trở nên đứng đắn, dựa vào sofa lười này, ta nhận không ít đơn đặt hàng, kiếm lời được một ít linh châu. Vì báo đáp Giang sư muội hôm nay ngươi muốn cái gì ta sẽ luyện chế cho ngươi miễn phí. Còn có loại chuyện tốt này, Giang ngư lập tức nói, nào, đan lân, còn nhớ rõ cái giá đậu kia không, chính là trung thúc thuốc luyện chế. Ngươi muốn làm phòng ở thành dạng gì, đừng khách khí, chỉ cần nói với hắn. Trung tử hưng lập tức trợn tròn mắt ta chỉ khách khí một câu thế mà ngươi coi là thật à. Giang ngư cười to, nói ra rồi cũng không thể thu lại, chầu này ta chắc chắn làm thịt rồi. chung tử hưng làm ra vẻ đau lòng, ôi kiếm lời nửa tháng, một ngày đã tan. Hạc trắng nhìn dáng vẻ hai người trò chuyện với nhau thật vui, vẻ mặt trầm tư. Giang ngư quay đầu thấy vẻ mặt cô bé, vui vẻ, ngươi suy nghĩ gì thế? Đàn lần chớp chớp mắt thuận miệng nói, ta suy nghĩ, mua thịt sực điều ở chỗ nào? Nhắc tới chính sự, Giang ngư quả nhiên bị rời lực chú ý. Nàng nói với Trung Tử Hưng, hôm nay ra ngoài là muốn mua một ít đồ vật. Trung Sư Huynh, không quấy giày ngươi nữa. Trung Tử Hưng hỏi, không đặt chế đồ nữa à? Còn chưa nghĩ xong, thực sự có yêu cầu thì ta lại đến làm phiền Trung Sư Huynh. Trung Tử Hưng lại lần nữa nằm về, vẫy tay với nàng, Giang Sư muội hẹn lần sau gặp lại. Đồ ở chợ để từ đúng là vừa nhiều lại đầy đủ, không đến một canh giờ, nàng đã mua đủ đồ mà hàn lộ muốn. Giang Ngư mua một túi hạt giống không biết tên nghe nói là mang ra từ một bí cảnh cổ. Trên trăm cân thịt yêu thú chuẩn bị mang về, một phần làm nguyên liệu nấu ăn, một phần chế thành thịt khô. Ngoài ra còn có một ít đồ chơi hiếm lạ cổ quái, ví dụ như một đệ tử khí phong bán một con chim máy hỏng, vốn dĩ có thể có rất nhiều năng lực hiện tại chỉ biết không có đầu óc mà cả cạc bay loạn khắp nơi. Giang Ngư bỏ 10 linh châu là mua được trên tay, về cho tiểu hác làm đồ chơi. Một cái ống trúc sẽ tự động chảy ra nước vĩnh viễn không cạn. Thứ này đối với tu sĩ có thể dùng pháp thuật quả thực là Zoria trong Zoria. Nhưng Giang Ngư cảm thấy chơi vui, mua. Giang Ngư cảm thấy ánh mắt đệ tử kia nhìn nàng như đang nhìn người coi tiền như giác. Coi tiền như giác tỏ vẻ, hứ. Có Linh Châu thì cứ tùy hứng đấy. Hôm nay thắng lợi trở về. Trở lại Linh Thảo Viên, sắc trời còn sớm. Nhưng Giang Ngư trở lại tiểu lâu, đã thấy một đôi mắt thỏ lớn hồng hồng. Nàng kinh ngạc sao hôm nay dậy sớm thế, thể chất của văn thú quyết định bọn nó sẽ không thoải mái với ánh nắng. Tuy rằng không đến mức thấy ánh nắng sẽ bị thương, nhưng văn thú đều cực ghét ban ngày đi ra ngoài. Cho nên hàn lộ cũng chỉ đợi ở tiểu lâu, hàn lộ ngượng ngùng gãi đầu, lòng ta quá kích động, không ngủ được. Giang ngư thật ra có thể hiểu được tâm tình này, lấy đồ đã mua ra cho nó xem, ngươi xem, ta đã mua đủ đồ mà ngươi cần rồi. Hàn lộ ôm nàng một cái cảm ơn ngư ngư. Thỏ lớn gần như là đếm thời gian, chờ đến khi Thái Dương hạ xuống, chân trời còn có ánh nắng chiều đầy trời, nó lập tức hoan hô sông ra ngoài. Giang ngư bật cười lắc đầu, nhìn thỏ lớn bận ruột đi hỗ trợ nó. Hàn lộ không muốn để nàng vất vả, không có việc gì. Ta có thể tự làm. Giang ngư hừ một tiếng, nhón chân, cong tay gõ đầu nó một cái, coi ta là người ngoài làm gì. Ngươi nghĩ xem nếu Đan Lân và Tiểu Hắc có chuyện gì, chẳng lẽ ta sẽ ở bên cạnh ngồi xem mặc kể, nhìn bọn họ bận biểu à. Thỏ lớn ngẩn ngơ thấy Giang Ngư mỉm cười giận dữ, nếu ngươi bảo nơi này là nhà của ngươi thì còn phân ngươi với ta cái gì chứ? Thỏ lớn ô một tiếng, dùng sức ôm lấy nàng. Rõ ràng là nói hay như vậy, vì sao ta lại sắp khóc chứ? Nó hít hít mũi, siêu lớn tiếng nói, ngư ngư, hôm nay ta lại càng thích ngươi hơn hôm qua một chút. Ánh trăng treo trên không trung thỏ lớn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Thịt nướng đang chuẩn bị trên bếp lò trên đĩa đã có một đợt thịt nướng sẵn, dùng linh lực vẫn duy trì độ ấm và hương vị. Mấy cốc trà tiên linh quả tản ra hương thơm ngát, trên bàn còn có đặc sản linh thảo linh thảo viên được rửa sạch sẽ cũng có được làm ấm. Trừ cái này ra, còn có vài đĩa điểm tâm và đồ ăn vặt do Giang Ngư hỗ trợ chuẩn bị. Vì có cảm giác nghi thức Giang Ngư còn dạy Hàn Lộ chuẩn bị món quà nhỏ cho khác hộp cỗ xinh đẹp, đặt một con văn thú bản chibi điêu khắc từ bạch ngọc tròn vo siêu cấp đáng yêu, đúng là dáng vẻ của Hàn Lộ. Đàn Lân và Tiểu Hoa Linh cũng hỗ trợ bố trí phòng ở một chút, hai cô bé dùng linh lực nặn thật nhiều đèn nhỏ xinh đẹp treo ở trên nóc nhà và trên tường rào che trên cỏ cũng nở khắp hoa màu tím. Tiểu hắc không thể hóa hình cũng không thể nói chuyện không giúp được gì, nhưng có thẩm mỹ không tầm thường, ngồi sổm trên tường rào che meo meo meo chỉ huy. Hàn lộ kiêu ngạo lại tràn ngập chờ mong nhìn phòng ở của mình, vui sướng nói chờ đến khi bọn họ lại đây, nhất định sẽ hâm mộ đến hỏng mắt. chương 71, hai con văn thú kết bạn với sói đen đi đến. Ở đằng xa, Giang Ngư đã nhìn thấy hai con thỏ tự mang nguồn sáng, bên cạnh đi theo một con sói đen cực kỳ uy vũ. Con thỏ và sói phối hợp cực kỳ mới mẻ. Giang ngư nghĩ có lẽ chỉ ở thế giới tu tiên mới có thể nhìn thấy tổ hợp như này nhỉ. Hàn lộ đã hoan hô chạy tới, rất nhanh dẫn các bạn lại đây. Ba con linh thú nhìn phòng ở của hàn lộ quả nhiên kinh ngạc cảm thán hâm mộ không thôi. Hàn lộ vui vẻ nói là ngư ngư nghĩ ra đó, sau đó đan lân tiểu tử còn có tiểu hắc và cơ tiền bối ở cách vách cùng nhau hỗ trợ xây thành. Nàng bắt đầu lại nhảy giới thiệu những người này phân biệt là ai, lại giới thiệu đáng người Giang Ngư với các bạn. Bạn của Hàn Lộ không cởi mở như nó, hai con văn thú khác khá ngượng ngùng, sói đen cũng rất kiệm lời. Sau khi bọn họ chào hỏi Giang Ngư, phần lớn thời gian, là Hàn Lộ lầm nhầm lầm bầm nói chuyện. Giang Ngư săn sóc trở lại tiểu lâu, không đi quấy giày Hàn Lộ và các bạn nó gặp nhau. Chờ đến khi Giang Ngư mang theo nhóm linh thú rời đi tiểu văn thú mới nhỏ giọng nói, nàng có vẻ rất tốt. Linh thú nhìn con người chưa bao giờ nhìn vẻ ngoài, dù sao thì ngoại hình nhân loại ở trong mắt bọn họ phân chia xấu đẹp cũng quá lớn. Bọn họ càng dựa vào hơi thở phân biệt người khác nhau hơn. Cho nên, Giang Ngư giao tiếp với Linh Thảo hàng năm, linh lực tu sĩ thuần tịnh lại tràn ngập sức sống, luôn được nhóm Linh Thú yêu thích nhiều hơn. Đó là đương nhiên, Hàn Lộ cực kỳ tán đồng lời nó nói, Ngư Ngư là nhân loại mà ta thích nhất. Nàng bầy Linh Thảo thịt nướng và trà quả ở trên cỏ chia sẻ với các bạn. Linh Thảo này ăn ngon thật nha. Tiểu văn thú ngạc nhiên mờ to hai mắt trước nay ta không nghĩ tới, Linh Thảo có thể ăn ngon như vậy. Hàn lộ cười tùm tìm nói, cảm thấy ăn ngon thì ngươi ăn nhiều một chút. Sói đen cũng không nói nhiều lắm trước mặt nhóm bạn tốt chỉ toàn tâm toàn ý ăn thịt nướng. Mà lúc này, một vị khách khác bước vào Linh Thảo viên cơ trường Linh đang minh tưởng lập tức ngẩng đầu lên, thân hình tức khắc biến mất tại chỗ. Ngân thụ trưởng lão mỉm cười nhìn vãn bối xuất hiện ở trước mặt cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như vậy. Sao người lại đến, ngân thụ trưởng lão nói cho chàng, Linh Thú Phong chúng ta có đưa bé An ra ở Linh Thảo Viên, nó mời ta đến nhà mới của nó xem một cái. Cơ trường Linh nhớ tới con thỏ kia, chàng nhỏ giọng nói ta đi cùng người qua. Ngân thụ trưởng lão lắp đầu từ chối, bà cảm nhận được sức sống dư thừa ở Linh Thảo Viên cảm khái tiểu cô nương tên Giang Ngư kia thật là một người ghê gớm. Bản thể là thực vật của bà có thể nhận thấy được sự khác biệt của Linh Thảo Viên với những chỗ khác rõ ràng hơn con người và Linh Thú. Ánh mắt cơ trường Linh ôn hòa hơn, tỏ vẻ đồng ý, Linh Thảo Viên đúng là rất thích hợp với mụi ấy. Ngân thụ trưởng lão đi về phía trước, xua xua tay với chàng, được rồi. Ngươi về đi, ta còn chưa tới trình độ già cả mắt mở biết đường. Bà đi chậm chậm như tàn bộ trong sân vắng, nhưng ngay sau đó, bóng dáng đã đi đến cuối con đường rồi. Cơ trường linh xa xa hành lễ với vị tiền bối này rồi xoay người rời đi. Ngân thụ trưởng lão không vội vã đi tiểu lâu, không nhanh không chậm đi một chuyến xung quanh rồi mới đến nhà nấm. Ngân thụ trưởng lão, hàn lộ xa xa đã thấy được bà, hoan hồ một tiếng đứng dậy chạy về phía bà. Không chỉ hàn lộ, ba con linh thú khác cũng đều đi sang bên này. Với nhóm linh thú ở linh thú phong, ngân thụ trưởng lão vĩnh viễn đều là tồn tại đặc biệt nhất. Ngân thụ trưởng lão lần lượt sờ đầu từng người bọn họ rồi được hàn lộ dẫn tới chỗ ngồi. Trưởng lão nếm thử quả trà ta làm đi. Hàn lộ đưa cho bà như hiến vật quý, bên trong thả linh quả chua chua ngọt ngọt còn có linh thảo thơm ngát. Tiểu văn thú lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý uống rất ngon. Ta nhất định phải nếm thử. Ngân thụ trưởng lão bưng lên uống một ngụm cười thùm tìm nói, đúng là uống rất ngon. Tiểu hàn lộ thật giỏi. Giang ngư không cố ý đặt kết giới cách âm. Lúc nàng nằm ở trong sân xem ngôi sao, rõ ràng nghe được tiếng cười truyền đến từ tiểu viện cách vách. Xem ra hàn lộ thật sự vui vẻ. Nàng xoa xoa mèo đen ghé vào bên cạnh bỗng nhiên hơi lo lắng tiểu hắc. Một con mèo nhà ngươi ở nơi này có cô độc không? Hay là ta nói nhan sư thì có thời gian thì đưa bọn tiểu hồng sang đây cùng nhau chơi nhé? Người cũng quen biết thêm mấy người bạn. Mèo, mèo đen kêu đến đầy nhịp điệu tỏ vẻ mình hoàn toàn không cần. Giọng tinh tế của tiểu hoa linh từ đỉnh đầu chuyển tới ta ta có thể chơi với tiểu hắc ca ca. Hiện tại cô bé không còn quá sợ tiểu hắc nữa, bởi vì cô bé biết mèo đen trông có vẻ rất dữ nhưng sẽ không làm cô bé bị thương. Mèo đen ngửa đầu meo meo meo một trận với tiểu hoa linh. Rất thần kỳ, phần lớn thời gian, giang ngư đều rất khó nghe hiểu tiếng mèo của tiểu hắc nhưng tiểu hoa linh lại có thể không hề có chướng ngại mà nói chuyện với mèo đen. Nghe xong mèo đen nói, tiểu hoa linh chu miệng ủ rũ cục đuôi muốn trốn lên cây. Làm gì đấy, tiểu hắc lại nói cái gì chọc muội muội không vui. Giang ngư chọc chọc đầu tiểu hắc tiểu tử thích ngươi như vậy. Hừ, ngươi biết có một cục cưng đáng yêu như vậy thích ngươi, là một chuyện hạnh phúc đến cỡ nào à? Mèo đen lại bỗng nhiên đứng thẳng người lên, nhìn về phía trước không chớp mắt. Giang ngư không rõ ra sao, nhìn thoáng qua hướng đó, làm sao vậy? Mèo con thật nhạy bén. Một giọng nữ dịu dàng vang lên, Giang Ngư bị kinh ngạc một chút lập tức ngồi thẳng người thấy hướng vừa rồi tiểu hắc nhìn chằm chằm hiện lên bóng dáng một nữ nhân. Ngài là ngân thụ trưởng lão, Giang Ngư hỏi, loại cảm giác này thật thần kỳ, có một loại người, rõ ràng bạn chưa từng gặp bà ấy, nhưng lúc bà ấy xuất hiện ở trước mặt bạn, bạn lại có thể biết được bà ấy là ai. Trong nháy mắt nhìn thấy nữ nhân này, Giang Ngư suy nghĩ trong đầu, bà ấy chắc chắn là ngân thụ trưởng lão mà Hàn Lộ nhắc đến. Ngân thụ trưởng lão trong hình người tất nhiên chính dáng vẻ này Đêm dài bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ Vẫn là một tu sĩ rất lợi hại Theo lý mà nói Giang ngư nên cực kỳ cảnh giác mới đúng Nàng cũng không phải một người không hề có cảnh giác Nhưng đối mặt nữ nhân trước mắt nàng thật sự rất khó có lòng đề phòng được Giang ngư nghĩ có lẽ là hơi thờ quanh thân bà ấy thật sự yên bình và dịu dàng Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm ngân thụ trưởng lão Người đang nhìn cái gì? Nữ nhân mỉm cười hỏi nàng, Giang Ngư trả lời đến cực kỳ thành thật, ngài rất đẹp. Đây là lời nói thật, vẻ ngoài Ngân Thụ trưởng lão tất nhiên là đẹp đến không thể chỉ trích mà khí chất dịu dàng tĩnh lặng của bà càng làm cho cái đẹp này thăng hoa đến một loại trình độ làm người ta không dám khinh nhờn. Ngân Thụ trưởng lão nở nụ cười, ngươi là một đứa trẻ rất thú vị. Bà ấy dùng đôi mắt mỹ lệ yên lặng lặng lặng nhìn Giang Ngư, ngươi biết đứa nhỏ ban đầu kia đi đâu không? Trong đầu Giang Ngư vang lên một tiếng ầm. Nàng ngơ ngác nhìn ngân thụ trưởng lão, đối phương nói rất mơ hồ, nhưng Giang Ngư chắc chắn, bà ấy đã nhìn ra. Bà ấy đã nhìn ra nàng không phải Giang Ngư nguyên bản. Tim nàng đập như nổi trống, người trước mắt như căn bản không biết lời mình nói chấn động lòng người cỡ nào vẫn là dáng vẻ bình tĩnh dịu dàng. Thật lâu sau, Giang Ngư cúi đầu nghiêm nghị nói ta không biết. Ta vừa đến đã ở chỗ này. Mèo đen không hiểu hai người đang nói gì, nhìn thấy dáng vẻ của Giang Ngư, nó con người lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngân thụ trưởng lão kêu một tiếng như cảnh cáo. Giang Ngư thấy thế trong lòng ấm áp ngày thường tiểu hắc không quá thích quan tâm người khác. Đến lúc này thế mà lại trước tiên đi ra che chở nàng. Nàng thấp giọng nói tiểu hắc ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, ngân thụ trưởng lão mỉm cười liếc tiểu hắc một cái. Giang Ngư không nghe được bà nói chuyện, nhưng tiểu hắc lại như bị điện giật cả người cứng đờ. Ta trò chuyện với tiểu cô nương này. Người yên tâm, ta không có ác ý với nàng. Giáng ngư cũng không biết tiểu hắc làm sao vậy. Từng chút vuốt lông cho nó, mãi đến khi đầu ngón tay cảm nhận được thân hình cứng đờ kia dần dần khôi phục mềm mại. Tiểu hắc con mang theo tiểu tử ra ngoài chơi một chút. Ừm, bắt cho mẹ 100 con đom đóm về nhà thế nào. Tiểu hắc rõ ràng thất thần kiên kỵ nhìn chằm chằm ngân thụ trưởng lão vài cái rồi chạy ra. Tiểu hoa linh vội vàng theo sau. Tất cả yên tĩnh lại. Giang ngư nhỏ giọng hỏi, làm sao ngài thấy được? Ngân thụ trưởng lão mỉm cười nói, chỉ cần sống được đủ lâu, sẽ có một ít bản lĩnh mà người khác không có. Cảm giác khủng hoảng và bất an tràn đầy trong lòng Giang ngư vừa rồi, bây giờ đã dần dần thả lòng lại, thậm chí có một loại cảm giác nhẹ nhàng cuối cùng cũng có người có thể trò chuyện. Nàng nhỏ giọng nói về những gì mình trải qua chỉ giấu đi chuyện đây là một quyền chuyện nàng từng đọc thôi. Bởi vì sinh sống ở thế giới này lâu như vậy, nàng rất khó coi một thế giới khổng lồ chân thật là một quyển sách. Ngân thụ trưởng lão an tâm nghe nàng nói chuyện, nhìn vẻ mặt tiểu cô nương trước mắt càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng thoải mái. Cuối cùng, nàng nói, nếu các ngươi có thể tìm nàng ấy về, để ta lập tức rời đi cũng đúng. Giang ngư nhớ rõ mình chết đột ngột có thể ăn trộm một đoạn thời gian mộng ảo như này đã là cực kỳ hơi rồi. Ngân thụ trưởng lão hồi lâu không nói chuyện. Giang ngư đợi lúc lâu, nghi hoặc nhìn sang. Ngân thụ trưởng lão mỉm cười nhìn nàng, ngư cho rằng, nếu là đoạt xá bình thường, tông môn lâu như vậy mà không phát hiện ra à? Giang ngư khó hiểu có ý gì? Ngư có phát hiện thần hồn của ngư giống như đúc với thân thể này không? Cái này thì thật ra không có. Giang ngư thành thật trả lời ta chưa từng thấy linh hồn của chính mình. Ngân thụ trưởng lão, đương nhiên, Giang ngư bổ sung ta biết diện mạo chúng ta giống nhau như đúc. Phần 3 tới đây là hết.